Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện tôi không thích kiếm tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại Cô Úc Đọc .com. 21 Game Lục Vũ Hiên không có phòng sách riêng, vì thế cậu nhóc đặt một chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, ngày thường đều đọc sách và làm bài tập ở đây. Sau khi cùng lệ lâm lâm ăn tối, Lục Vũ Hiên cho chén đĩa vào máy rửa chén tự động, sau đó dẫn cô vào phòng của mình. Tùy Lục Vũ Hiên nói chuyện như ông cụ non, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa con nít trong phòng cậu nhóc dán rất nhiều poster nhân vật hoạt hình, trên giá sách còn có một bộ truyện tranh. Lục Vũ Hiên kéo ghế dựa tới cho Lệ Lâm Lâm, rồi lấy sách bài tập của mình ra khỏi cặp. Lệ Lâm Lâm ngồi trước bàn học cô nhìn mấy món đồ trang trí của Lục Vũ Hiên, đây là gì vậy? Nhìn nó thật đáng yêu. Lục Vũ Hiên quay đầu nhìn sang, thứ mà Lệ Lâm Lâm đang nói chính là bộ đồ chơi lắp ráp mà cậu nhóc mới mua, đây là đồ chơi của công ty Merlo, phiên bản này là hàng mới nhất trong series Á Chỉ. Merlo là một công ty đồ chơi nổi tiếng, mặc dù Lệ Lâm Lâm chưa từng mua bất kỳ món đồ chơi nào của hãng, nhưng cái tên này đối với cô vẫn rất quen thuộc. Dễ thương quá, nó có cử động được không? Được à, Lục Vũ Hiên bỏ sách bài tập xuống, đi tới cầm lấy món đồ chơi, lắp ráp vài cái chị nhìn này. Wow, đỉnh thật đấy. Lệ lâm lâm sờ sờ vào món đồ chơi trên mặt đất. Cái này bao nhiêu tiền? Giá tiền của mỗi phiên bản sẽ khác nhau, nhưng thường phải tốn hơn một ngàn để sở hữu nó. Em mua nó bằng tiền tiêu vặt của mình, vẫn còn vài phiên bản em chưa mua được. Lục Vũ Hiên đặt đồ chơi lại chỗ cũ, nhưng các phiên bản mắc nhất đều đã ngưng sản xuất. Em nghe nói phiên bản kinh điển nhất có giá lên tới cả chục ngàn tệ. Ủa Lệ Lâm Lâm lên tiếng cũng không quan tâm đến món đồ này nữa cô quay đầu hỏi Lục Vũ Hiên. Sách bài tập của em đâu? Đây à, Lục Vũ Hiên nhanh nhẹn đưa sách bài tập cho Lệ Lâm Lâm. Cô vừa nhìn qua liền thấy cậu nhóc đang học kiến thức của học sinh cấp 2. Em bắt đầu học kiến thức của trung học cơ sở rồi sao? Dạ, Lục Vũ Hiên nhẹ gật đầu. Kiến thức tiểu học em đã học xong nên em lên mạng mua sách bài tập của cấp 2 về làm. Lệ Lâm Lâm mím môi gật đầu. Không hổ danh là học sinh tiểu học muốn thi vào trường Đại học Đế Đô, rất giống với phong thái năm đó của cô. Cô lật sách bài tập của Lục Vũ Hiên, nói với cậu nhóc, vậy có chỗ nào không biết làm, chị sẽ chỉ cho em. Được à, mỗi khi Lục Vũ Hiên làm bài tập cậu nhóc đều đánh dấu vào những chỗ mình không hiểu, nên bây giờ tìm cũng dễ hơn. Lệ Lâm Lâm sợ rằng cô đã quên hết kiến thức hồi cấp 2, nhưng sau khi xem qua mấy câu hỏi được đánh dấu của Lục Vũ Hiên, đáp án liền tự động hiện ra trong đầu. Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, trong lúc hai người ngồi làm bài tập thì ngô tuệ đang tay sách nét mang vali lớn vali nhỏ trở về. Sau khi mở cửa nhà, phát hiện trong nhà không một bóng người, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm cậu chạy đi đâu rồi? Có phải lại đang ăn tối với Trần nhất nhiên không hả? Mình Tinh nhà người ta thì mỗi ngày đều cố gắng giữ vóc dáng, chỉ có Lệ Lâm Lâm cô lúc nào cũng phải đề phòng việc ăn uống của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại không giảm được cân nào. Tất cả đều do Tổng Giám Đốc Trần nuông chiều cậu ấy. Từng miếng thịt trên người lệ lâm lâm Tổng Giám Đốc Trần là người có liên quan nhất. Lệ lâm lâm nhanh chóng đặt điện thoại cách xa vài mét chờ ngô tuệ phía bên kia ngừng nói thì mới để điện thoại lại gần tay mình ăn cái gì. Cậu mỗi ngày chỉ biết ăn thôi à? Ngô tuệ, rốt cuộc thì ai mới là người mỗi ngày chỉ biết ăn thôi hả? Vậy cậu đi đâu? Đêm hôm khuya khoát không trở về nhà mà chạy đi đâu vậy hả? Ngô Tuệ lại biến thành bà ngoại của Lệ Lâm Lâm, truy hỏi tung tích của cô. Lệ Lâm Lâm nói, mình đang làm gia sư cho Lục Vũ Hiên. Lục Vũ Hiên là ai? Mỗi ngày bọn họ đều ở chung với nhau, nhưng tại sao mỗi khi Lệ Lâm Lâm nhắc đến tên ai thì cô lại chưa từng nghe qua? Lệ Lâm Lâm tiếp tục nói, em trai của Lục Duệ Châu. Ngô Tuệ, cô chỉ về muộn có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà Lệ Lâm Lâm với anh em nhà đối diện đã tiến triển đến mức độ này rồi. Vài phút sau, Lệ Lâm Lâm và Lục Vũ Hiên đều nghe thấy tiếng chuông cửa. Lục Vũ Hiên rõ ràng có hơi kinh ngạc, lúc này anh hai cậu nhóc vẫn chưa tan làm, lại không có người quen ở đây, vậy ai là người đến tìm bọn họ? Chắc là ngô tuệ cậu ấy là bạn cùng phòng kiêm người đại diện của chị. Lệ Lâm Lâm đứng dậy, nói với Lục Vũ Hiên, em cứ làm bài tập đi, để chị ra mở cửa. Dạ, Lục Vũ Hiên ngồi xuống tiếp tục làm bài. Lệ Lâm Lâm đi ra mở cửa cô cẩn thận nhìn vào camera khuôn mặt phóng đại của Ngô Tuệ quả nhiên hiện lên màn hình. Lệ Lâm Lâm mở cửa cho Ngô Tuệ, sau đó đứng trước cửa nhìn cô ấy. Ngô Tuệ nhìn cô một cái, rồi ra sức dướn người vào trong nhìn xung quanh căn nhà. Lệ Lâm Lâm nói, đừng nhìn nữa, người ta đi làm hết rồi, chỉ có Lục Vũ Hiên ở nhà thôi. Cô vừa nói đến đây, Lục Vũ Hiên cũng không nhịn được tò mò đi ra xem thử. Khi nhìn thấy Ngô tuệ đứng ngoài cửa cậu nhóc ngọt ngào nói, em chào chị ạ. Chị chào em, Ngô tuệ nhìn cậu nhóc nhất thời cảm thấy có chút khó xử. Rồi sao nữa, tại sao cậu lại tới đây? Câu này đương nhiên là hỏi lệ lâm lâm, lệ lâm lâm trả lời, bọn mình tình cờ gặp nhau trong thang máy, lúc đó lục vũ hiên vừa đi chợ về, nên mời mình đến nhà em ấy ăn cơm. Ngô tuệ nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, nó còn nhỏ như vậy mà đi chợ được á. Được à, em lựa đồ ăn còn tốt hơn anh trai em nhiều. Lục Vũ Hiên cười rất đắc ý. Phải rồi, chị ăn cơm chưa? Nếu chị chưa ăn, em có thể nấu cho chị một tô mì. Cậu nhóc và Lệ Lâm Lâm tối nay đã ăn hết cả ba món, cũng không còn gì tiếp đãi Ngô tuệ, nên chị có thể nấu cho cô ấy một tô mì. Ngô tuệ vội vàng từ chối, không cần, không cần, lát nữa về nhà chị sẽ tự nấu. Chị ơi, chị có muốn vào nhà ngồi chơi một chút không? Bài tập của em sắp làm xong rồi. Bọn họ ở trong phòng giải bài tập Ngô Tuệ cũng không tiện ngồi đây một mình Cô ấy nói với Lệ Lâm Lâm, mình về nấu mì cậu giảng bài xong thì nhớ nhanh về nhà Được thôi, sau khi Ngô Tuệ đi khỏi, Lệ Lâm Lâm và Lục Vũ Hiên quay về phòng giải nốt những câu hỏi còn lại Khi cô về đến nhà, cô phát hiện Ngô Tuệ không có nấu mì cậu ấy gọi rất nhiều đồ nướng, còn uống thêm hai lon bia Ngô Tuệ cậu dám ở đây ăn một mình hả? Lệ Lâm Lâm bước tới, tranh thủ lúc Ngô Tuệ chưa kịp phản ứng thì giựt lấy xiên thịt nướng chạy về phòng. Không ngờ Ngô Tuệ phản ứng nhanh như vậy, cô ấy bắt lấy cổ tay Lệ Lâm Lâm, híp mắt cười, nói đến chuyện ăn một mình, ai qua được Lâm Lâm cậu đây? Cậu tính thử xem trong hai tháng này, cậu đã đi ăn với Tổng Giám Đốc Trần bao nhiêu lần rồi? Mới có mấy lần chứ nhiêu? Lệ lâm lâm nắm chắc xiên thịt nướng trong tay, dùng sức gấp hai lần ngày thường, ngô tuệ dường như cũng muốn đấu với cô quyết tâm không cho cô ăn thịt nướng nên sống chết nắm chặt tay cô, làm cách nào cũng không chịu buông. Lệ lâm lâm đấu mắt với ngô tuệ một hồi, sau đó đột nhiên cúi đầu cắn một miếng rất lớn. Ngô tuệ, hành động này cũng được tính nữa hả? Hừ, lệ lâm lâm khịt mũi nhìn ngô tuệ trong miệng toàn là thịt nướng, cô nhanh chóng thả xiên thịt nướng xuống rồi chạy như bay về phòng ngủ. Còn khóa trái luôn cửa phòng, ngô tuổi, là cô khinh địch, đám người Lục Duệ Châu làm việc đến nửa đêm mới trở về nhà. Lục Vũ Hiên đã ngủ, vì thế động tác của ba người tương đối nhỏ. Bình thường Lục Vũ Hiên đều ở trường học chỉ khi tới cuối tuần hoặc được nghỉ đông và nghỉ hè thì cậu nhóc mới về nhà. Khi Lục Vũ Hiên tỉnh dậy, đám người Lục Duệ Châu vẫn đang ngủ say. Theo kinh nghiệm của Lục Vũ Hiên, bọn họ sẽ ngủ đến trưa mới dậy. Cậu nhóc xuống bếp tìm một ít bánh quy và sữa tươi, sau đó quay về phòng. Ngày hôm qua lệ Lâm Lâm giúp Lục Vũ Hiên giải bài tập nên sáng nay nó làm ổ ở trong phòng chơi game. Gần đến giữa trưa, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Lục Vũ Hiên bỏ điện thoại xuống đi ra ngoài nhìn thử. Lục Duệ Châu đang chuẩn bị cơm trưa trong bếp, vừa thấy nó xuất hiện liền hỏi, hôm qua ai đến nhà vậy? Anh thấy có hai cái chén trong máy rửa chén. Lục Vũ Hiên thành thật trả lời, chị Lâm Lâm ở nhà đối diện đến ăn cơm. Động tác của Lục Duệ Châu dừng lại, hai người nằm trên ghế sofa trong phòng khách cũng bật dậy, ba người đồng loạt nhìn về phía của Lục Vũ Hiên. Lục Vũ Hiên bị nhìn chằm chằm nên có chút căng thẳng, sao vậy ạ? Lục Duệ Châu lấy lại tinh thần, hỏi em mời cô ấy đến ăn cơm. Đúng thế, hôm qua em đi chợ về đúng lúc gặp chị ấy, tiện thể mời chị ấy đến nhà ăn cơm. Lục Vũ Hiên nói tiếp, chị Lâm Lâm rất lợi hại, chị ấy còn giảng bài giúp em, không giống như mấy anh đâu. Ba người nào đó Lục Duệ Châu mấp máy môi hỏi cậu nhóc tối hôm qua ăn gì vậy Lục Vũ Hiên tự hào khoe chiến tích em đã làm món thịt xào ớt xanh, trứng chiên cà chua và canh rong biển Lục Duệ Châu trầm mặc một lúc hỏi em dùng mấy món này mời cô ấy À còn thêm kim chi quý giá của anh nữa Lục Duệ Châu tuyệt vọng đỡ chán Henry ngồi trong phòng khách bật cười, Nick cũng trưng ra vẻ mặt phức tạp Lục Vũ Hiên nhìn mấy người bọn họ có chút không hiểu sao vậy Hôm qua em phát huy rất tốt chị Lâm Lâm còn khen em nấu ăn rất ngon nữa đó. Em nói thật hôm qua chị ấy ăn tận 2 chén cơm. Lục Duệ Châu thở ra một hơi, sau đó tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Được rồi, anh biết rồi. Lục Vũ Hiên im lặng một lúc bỗng nhiên nói, em hiểu rồi có phải các anh chê bữa cơm hôm qua em làm quá đơn giản đúng không? Hừ, dân phàm phu tục tử như mấy anh làm sao cảm nhận được sức hấp dẫn của món ăn em làm. Lục Duệ Châu. Bọn họ cảm nhận được sức hấp dẫn hay không không quan trọng, quan trọng là thằng nhóc làm sao biết được loại câu này. Cũng may, chị Lâm Lâm không giống các anh. Lục Vũ Hiên nói xong, dậm chân bịch bịch chạy về phòng. Phòng khách thiên tĩnh một lúc, Henry thả lòng tay nói, từ khi nào mà chúng ta trở thành dân phàm phu tục từ vậy? Tại phim trường, Lệ Lâm Lâm đang quay cho những cảnh cuối của bộ phim rung động trí mạng theo kịch bản cũ của Vương Tâm, đất diễn của Lệ Lâm Lâm sẽ tăng thêm ở phần giữa và phần cuối, nhưng hiện tại nam nữ chính đều không hài lòng với kịch bản này, công ty và fan của bọn họ gây áp lực cho đoàn phim, muốn bổ sung thêm một số phân cảnh. Lịch chiếu của bộ phim đã được sắp xếp, bọn họ cũng đã thông báo nhiều ngày như vậy. Nhưng bây giờ đất diễn của nam nữ chính được tăng lên, nên chỉ có thể cắt hai phân cảnh của lệ lâm lâm, ngô tuệ thức đến nỗi trong lúc ăn cơm cũng mắng lâm chân và trịnh dương, nhưng tại sao lệ lâm lâm lại giống như người ngoài cuộc vẻ mặt còn rất phấn khích. Ngô tuệ suy nghĩ mãi cũng không hiểu, lệ lâm lâm cảnh diễn của cậu bị cắt mà cậu còn vui như vậy. Lệ lâm lâm một bên chơi điện thoại, một bên trả lời ngô tuệ, mình diễn ít nhưng tiền cát xê vẫn giữ nguyên mà chuyện tốt như vậy cũng không được vui sao. Ngô tuệ. Đôi khi suy nghĩ của Lệ Lâm Lâm thật sự không giống với người bình thường. Sau khi biết cảnh diễn của Lệ Lâm Lâm bị cắt biên kịch của thưởng từ cũng tìm cô hỏi thăm anh ta hỏi cô có muốn nói chuyện này cho cấp trên của thịnh đằng biết không, sau đó sẽ giữ nguyên phân cảnh trong phim cho cô. Mặc dù cho tới ngày hôm nay anh ta vẫn không biết mối quan hệ giữa Lệ Lâm Lâm và cấp trên của thịnh đằng là mối quan hệ như thế nào. Lệ Lâm Lâm thẳng từng từ chối mà không cần suy nghĩ, không cần, không cần, đừng tạo thêm gánh nặng cho chị vương tâm cầu không nhìn thấy sao? Tóc của chị ấy dạo gần đây mỏng hơn rất nhiều. Tiểu Phương, hy vọng rằng thượng từ cũng quan tâm đến mái tóc của anh ta như vậy. Sau khi Tiểu Phương đi khỏi, Lệ Lâm Lâm tiếp tục ngồi tại phim trường chơi game. Cô còn chia sẻ một liên kết vào WeChat. Lâm Lâm người anh em, mau giúp mình chặt một nhát. 5 phút sau, anh nhất nhiên, người nhận được tin nhắn Lệ Lâm Lâm. Oh me God, cô rõ ràng chia sẻ vào nhóm chơi game mà tại sao bây giờ lại thành gửi cho anh nhất nhiên. Lâm Lâm, em xin lỗi, em gửi nhầm. Lâm Lâm em muốn gửi nó lên nhóm chơi game. kêu anh nhất nhiên không sao, làm sao chặt được cái này. Lâm Lâm anh đừng để ý nó, cái này cần phải đăng ký, phiền phức lắm. kêu kêu mỗi một giây của Trần nhất nhiên là bằng cả triệu đô la, nên cô không dám lãng phí hai phút của anh chỉ vì giúp cô chơi game. Bên này, Trần nhất nhiên cầm điện thoại nghiên cứu một chút, sau đó đưa cho trợ lý ngô cậu biết game này không. Trợ lý ngô nhìn thoáng qua một cái rồi nói với anh, xin lỗi Tổng Giám Đốc Trần, tôi không có thời gian chơi game. Anh muốn thu mua game này sao? Vậy để tôi đi chuẩn bị tài liệu. Không phải, Trần nhất nhiên nói, cậu giúp tôi đăng ký tài khoản game đi. À, được thôi, trợ lý ngô trong lòng cực kỳ tò mò Tổng Giám Đốc Trần cũng thích chơi game nữa. Hơn nữa trong lúc đăng ký, anh ta có tìm hiểu một chút về trò chơi này, đây là game hậu cung dành cho con gái nói tóm lại, người chơi sẽ vào vai nữ chính, sau đó yêu đương cùng lúc với 108 nhân vật ảo để thuận tiện cho việc kinh doanh quán trọ trong game. Trợ lý ngô bị sốc cực mạnh, tổng giám đốc Trần còn có sở thích này. Sau khi đăng ký xong, trợ lý ngô giải vờ như không biết gì, anh ta đưa mật khẩu và tài khoản game cho anh. Trần Nhất Nhiên lại nhấn vào đường link mà Lệ Lâm Lâm đã gửi trước đó, sau khi xem hướng dẫn anh thật sự có thể giúp cô chặt. Từ chặt ở đây tức là giúp nhân vật trong game trẻ củi. Game này là game về thời xưa, quán trọ sử dụng bếp lò đơn sơ củi cũng phải tự mình chẻ. Sau khi Trần Nhất Nhiên giúp cô chặt một nhát thời gian trẻ củi liền được rút ngắn lại. Anh Nhất Nhiên chặt rồi. Lâm Lâm, Lâm Lâm anh Nhất Nhiên, anh thật sự đăng ký tài khoản rồi sao? Lúc nãy, lệ lâm lâm thấy người bên kia không có động tĩnh gì, cô còn tưởng anh đi làm việc lại không ngờ tin nhắn tiếp theo là anh thông báo giúp cô trẻ cùi. Anh nhất nhiên là trợ lý ngô đăng ký giúp, sau này em muốn tìm người trẻ cùi thì cứ gửi cho anh. Lâm lâm nhưng làm như vậy có phiền anh không? Anh nhất nhiên không sao, cái này không tốn nhiều thời gian. Dù sao anh cũng có tài khoản game, lâm lâm tuyệt quá, cảm ơn anh nhất nhiên, mua. Trần Nhất Nhiên ngẩn người, nghiêng đầu hỏi trợ lý Ngô, "Mua là viết tắt của chữ nào?" Trần Nhất Nhiên tách riêng ba chữ ra đọc, trợ lý Ngô nghe anh hỏi, giật mình đáp lại, "Nó không phải chữ viết tắt mà là từ thượng thanh, có nghĩa là nụ hôn." Trần Nhất Nhiên hơi nhướng mày, anh đang định đọc lại tin nhắn của Lệ Lâm Lâm thì phát hiện cô đã thu hồi, sau đó gửi lại một tin nhắn khác. "Lâm Lâm cảm ơn anh Nhất Nhiên, đoan trang. jpg." Trần Nhất Nhiên bật cười, trả lời cô, "Không cần cảm ơn." Khi Lệ Lâm Lâm nhìn thấy dòng chữ này trên màn hình, cô còn tưởng rằng Trần Nhất Nhiên đang nói thầm bên tay mình, vừa nghĩ đến đây, gương mặt Lệ Lâm Lâm lập tức nóng lên. Lâm Lâm tới lượt em rồi. Nhân viên đoàn phim hét lên một tiếng, Lệ Lâm Lâm nhanh chóng khóa điện thoại, hoảng hốt đứng lên. Được em tới liền. Hôm nay chủ yếu vẫn là diễn với thượng từ, gần đây thượng từ rất nổi tiếng, số lượng tìm kiếm còn sở cao hơn cả nam chính Trịnh Dương. Lâm chân còn yêu cầu thêm cảnh diễn giữa cô với thượng từ cô ta nói năng rất hùng hồn, nói rằng trong nguyên tác hai người bọn họ vốn có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ lại bị vương tâm chém gió đến mức không đâu vào đâu. Thượng từ xem kịch bản thấy ổn nên đồng ý, dù sao thêm cảnh diễn cũng không thiệt hại gì cho anh ta. Lệ lâm lâm cứ nghĩ rằng, CP của nam nữ chính sẽ thu hút được sự chú ý của mọi người, nó nhất định sẽ bùng nổ, nhưng lại không ngờ tới, CP khiến dân mạng bùng nổ chính là CP của cô và thượng tư. Trường 22 tiệc đóng máy, vài diễn tiêu giật nhân do thượng từ thủ vai, nghi ngờ vụ án giết người có liên quan đến Âu Gia Tự, anh ta đã âm thầm theo dõi cô vài lần. Trong bộ phim không có cảnh nào mập mờ, nhưng khán giả lại thích ship CP, còn đặt tên cho CP của bọn họ là Bác Quốc Gia Nhân. Tiêu giật nhân, Âu Gia Tự, vậy nên, Bác Quốc Gia Nhân là ghép chữ Gia và chữ Nhân, dù không cùng mặt chữ nhưng đồng phát âm bắc quốc gia nhân là thật ánh mắt của tiêu giật nhân khi nhìn âu gia tự đã giải thích tất cả đốt lệ lâm lâm cảnh sát tiêu trước đây rất nóng nảy nếu đổi thành người khác thì anh ta đã sớm đem về cục cảnh sát thẩm vấn nhưng bây giờ lại diễn cảnh mèo vờn chuột với âu gia tự là như thế nào đột nhiên hưng phấn chấm dây lệ lâm lâm tôi sẽ đứng lên đấu tranh cho bắc quốc gia nhân mặc dù kết cục là be nhưng tôi tình nguyện liếm đường trên mũi dao Liếm đường trên mũi dao ý là chịu đau khổ để thưởng thức sự ngọt ngào. Đừng tự ngược bản thân như vậy chứ. Lệ lâm lâm nhìn những bài đăng liên quan đến bắc quốc giai nhân nằm trên hot search trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tại sao nam nữ chính có hình tượng tốt đẹp thì không ship CP mà lại đi ship CP cho thế lực tà ác vậy hả? fan lưu lượng cũng không đỡ nổi một trận này sao? Sau khi bắc quốc giai nhân lên hot search gần cả buổi tối thì CP của nam nữ chính cuối cùng cũng lên hot search. Một tuệ nhìn thấy liền khẳng định với Lệ Lâm Lâm rằng, hot shot này là do Lâm chân và Trịnh Dương dùng tiền mua. Lệ Lâm Lâm vô cùng cảm động, trên đời này chỉ có Lâm chân là người tốt. Vào ngày rung động trí mạng đóng máy, Lệ Lâm Lâm thực hiện cảnh quay cuối cùng của cô ở Vịnh Tam Cầm. Đoàn phim đã đến Vịnh Tam Cầm để quay phân cảnh này, sau đó sẽ thông qua kỹ xảo để hoàn thành cảnh cô nhảy xuống nước. Mặc dù bây giờ đã vào đầu xuân, nhưng nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, gió biển thổi lên đất liền càng lúc càng lạnh. Lệ Lâm Lâm mặc áo khoác đứng ở Lan Can nghe đạo diễn nói về cảnh quay tiếp theo. Những cảnh quay lúc trước đều là mô hình bọn họ tự dựng ngoài trời, nhưng lát nữa phải diễn ngoại cảnh, phân đoạn cô và tiêu giật nhân rằng co. Vì hành động leo Lan Can quá nguy hiểm, nên đạo diễn hỏi Lệ Lâm Lâm rằng cô có cần diễn viên đóng thế hay không? Không cần, em sẽ không nghiêng người ra ngoài, với lại cũng có đeo dây an toàn nên sẽ không sao. Lệ Lâm Lâm lập tức thể hiện sự chuyên nghiệp. Đạo diễn chỉ lịch sự hỏi cô, nhưng nếu cô không cần người đóng thế thì anh ta dĩ nhiên rất vui. Sau khi chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, Lệ Lâm Lâm cởi áo khoác rồi cùng thượng từ đi đến sát mép vịnh tam cầm. Máy quay từ từ tiến tới cơn gió mạnh làm cho mái tóc của Lệ Lâm Lâm trở nên rối loạn. Đạo diễn cũng không yêu cầu dừng lại, nên cô vẫn tiếp tục nói thoại theo kịch bản, sau khi hoàn thành cảnh đối diễn với thượng tử cô sẽ giả vờ chạy lại lan can, lúc này thượng tử muốn ngăn cản cô nhưng đã không kịp. Phần đoạn này chỉ diễn một lần là qua, sau khi đạo diễn kêu dừng, trợ lý của Lệ Lâm Lâm và thượng tử chạy đến đưa áo khoác và nước ấm cho hai người. Bởi vì hôm nay là cảnh quay cuối cùng của Lệ Lâm Lâm, nên đoàn phim đã tặng cho cô một bó hoa. Lâm Lâm, em đừng về sớm nha, đoàn phim sẽ tổ chức tiệc đóng máy, lát nữa mọi người sẽ cùng nhau đến đó. Nhân viên điều phối tặng hoa cho Lệ Lâm Lâm, nhân tiện nói với cô một câu. Hôm nay bộ phim sẽ đóng máy, vì thế tất cả cảnh quay đều đã hoàn thành, chỉ còn hai phân cảnh của nam nữ chính. Lệ Lâm Lâm gật đầu chỉnh lại áo khoác của mình rồi bước lên xe bảo mẫu. Sau khi quay xong cảnh quay cuối cùng, trời cũng bắt đầu tối, một nhân viên đi đến gõ cửa xe của Lệ Lâm Lâm, nói muốn cô xuống chụp ảnh tập thể. Đoàn phim chụp ảnh tập thể ở Vịnh Tam Cầm có lẽ là do CP Bắc Quốc gia nhân đang hot, nên đạo diễn cố ý sắp xếp cho Lệ Lâm Lâm và Thượng Từ đứng cạnh nhau. Sau khi chụp ảnh xong, mọi người nhanh chóng xuất phát đến tiệc đóng máy. Đoàn phim đã đặt buffet từ trước còn đặc biệt sắp xếp thêm một khu dành cho giới báo chí truyền thông. Hôm nay, tin tức về bữa tiệc đóng máy được đoàn phim đăng trên Weibo cũng lên hot search 2 lần. Một số bạn bè truyền thông cũng đã có mặt trong lúc dùng bữa, bọn họ muốn phỏng vấn các diễn viên và đạo diễn của đoàn phim. Một phóng viên hỏi đạo diễn, trong đoàn phim, anh thích diễn viên nào nhất? Người hỏi câu này thật sự không có ý tốt, bọn họ muốn dùng chiêu này để khiến đoàn phim mâu thuẫn nội bộ. Câu hỏi này quá trực tiếp, nhưng đạo diễn cũng không ngại trả lời thẳng câu hỏi của vị phóng viên kia. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, đạo diễn rất thẳng thắn nói ra một cái tên tôi thích nhất là Lệ Lâm Lâm, em ấy tiến bộ rất nhanh, là người có thiên phú. Nhưng điều quan trọng nhất là Lâm Lâm không gây sự vô cơ em ấy luôn biết giữ phép tác trong công việc. Nhà sản xuất ngồi bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đạo diễn nhất định đã phải kìm nén rất nhiều, bởi vì diễn viên ở trong đoàn phim luôn muốn đổi kịch bản, lúc nào cũng nói nên sửa cái này, chỉnh lại cái kia. Nhưng trước đó đoàn phim gặp chuyện cũng không thấy anh ta nói gì, chẳng lẽ do hôm nay là ngày đóng máy nên anh ta định giải tỏa cơn tức giận của mình. Quả nhiên, sau khi đạo diễn nói xong câu này, ngoại trừ Lệ Lâm Lâm thì sắc mặt của một số diễn viên ngồi đây không được tốt lắm. Nhưng truyền thông vẫn còn ở đây, nên bọn họ chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo. Phóng viên trong lòng có chút kích động, lập tức quay sang hỏi Lệ Lâm Lâm, người vừa được đạo diễn nhắc đến, "Em gái Lâm Lâm, em thích ai nhất?" Lệ Lâm Lâm mỉm cười nhìn mọi người, người mà em thích nhất là Lâm Trân. Đây chính là lời chân thành tận đáy lòng của cô, hôm nay cô cuối cùng cũng được thổ lộ với Lâm Trân. Lâm Trân hơi giật khóe miệng, cô ta liếc mắt nhìn Lệ Lâm Lâm. Thật già tạo, phóng viên tiếp tục hỏi Lệ Lâm Lâm tại sao vậy? Lệ Lâm Lâm nói, bởi vì trong quá trình quay phim, Lâm Trân đã giúp đỡ em rất nhiều, chị ấy có dung mạo xinh đẹp, kỹ năng diễn xuất lại tốt và đặc biệt nhất là chị ấy có rất nhiều tóc. Lâm Trân Sau cuộc phỏng vấn nhỏ ở đêm tiệc đóng máy, đoàn phim lại lên liên tiếp 3 lần hot search. Theo thứ tự là đạo diễn thích nhất là Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm có ý kiêu cao và Lâm Chân có rất nhiều tóc. Lâm Chân, có phải Lệ Lâm Lâm đang ám chỉ cô ta cấy tóc? Vì thế Lâm Chân lập tức lên Weibo, phản hồi lại hot search với nội dung không cấy tóc, cảm ơn các bạn đã quan tâm ha ha. Sau một ngày sôi nổi trên Weibo, thì hót xuất cuối cùng cũng được thay bằng nội dung khác. Lệ Lâm Lâm lúc này không còn phải vội vàng đến đoàn làm phim cô sung sướng làm tổ trong nhà. Mình đã chọn cho cậu một số đại ngôn, tất cả đều phù hợp với cậu, cậu mau xem đi. Ngô Tuệ chạy qua phòng của Lệ Lâm Lâm, trên tay cầm tài liệu của một số nhãn hàng. Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không muốn nhìn tới cô nằm trên giường nói với Ngô Tuệ, mình muốn chuyên tâm học hành, không muốn làm việc. Ngô tuệ nói, nhận sẽ không làm chậm trễ việc học của cậu. Quay không giống quay phim, thời gian làm việc ngắn nhưng lại kiếm tiền nhanh, đó không phải chuyện tốt nhất trên đời sao. Mình không nhận, lệ lâm lâm nhắm mắt quyết tâm giữ vững lập trường. Ngô tuệ thật sự bị cô làm cho tức điên. Cậu phải tranh thủ lúc bộ phim còn đang phát sóng, lúc cậu vẫn còn đang hot thì mau nhận lời đi chứ. Nếu không sau này sẽ không kiếm được nhiều tiền như bây giờ đâu. Lệ lâm lâm mở to mắt nhìn ngô tuổi cậu cho rằng mình làm việc vì tiền. Không, mình làm vì đam mê. Ngô tuổi, lệ lâm lâm cứ thuận theo tự nhiên, dù sao mình cũng không thiếu tiền. Ngô tuổi, này cậu đang nói tiếng người đó hả? Cậu không thiếu, nhưng mình thiếu. Lệ lâm lâm nói, vậy cậu phải cố gắng chăm chỉ làm việc đó nha. Cố lên, ngô tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cô bị lệ lâm lâm làm cho tức chết. Ngô Tuệ cầm sắp tài liệu trên tay tức giận bước ra ngoài, sau đó đóng mạnh cửa phòng của Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm ung dung nằm xuống giường, tin nhắn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô cầm lên xem thử, sau đó a một tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Ngoài phòng khách Ngô Tuệ đang phàn nàn với Trần Hy về Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm cầm điện thoại đi tới, nói với hai người, Lục Vũ Hiên hẹn tối ngày mai qua nhà em ấy ăn cơm, các cậu có muốn đi không? Trần Hy nhìn vào màn hình điện thoại của Lệ Lâm Lâm, hỏi cô cậu thêm WeChat với bọn họ à? Lệ Lâm Lâm nói, mình chỉ thêm anh bạn nhỏ Lục Vũ Hiên, nếu em ấy có bài tập nào không hiểu thì có thể nhắn qua WeChat hỏi mình. Á Trần Hy khẽ gật đầu. Đi thì đi, mình cũng muốn gặp Lục Vũ Hiên. Được, để mình trả lời em ấy. Ngày hôm sau là thứ bảy, Lục Vũ Hiên không cần đến trường, vì thế cậu nhóc muốn chọn ngày này để mời các cô. Đám người Lục Duyệt Châu lấy khay nướng thịt ra. Bọn họ đã mua rất nhiều rau và thịt để chuẩn bị cho tiệc nướng tại gia Lệ Lâm Lâm tặng cho đám người Lục Duệ Châu một ít hoa quả như lần trước bọn họ đem qua nhà các cô Cô còn mua một thùng sữa tươi để bù lại cho Lục Vũ Hiên Cảm ơn chị Lâm Lâm, loại sữa này còn đắt hơn loại mà anh em mua nữa đấy Lục Vũ Hiên vui vẻ dinh thùng sữa đi vào phòng Lục Duệ Châu, Henry nhận lấy túi táo trong tay các cô Sau đó đưa tay kéo Lục Duệ Châu đang cản đường các em vào nhà ngồi đi Được cảm ơn các anh, ba cô gái nhỏ mang theo dép của mình để thay, Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đã tới đây một lần nên khá bình tĩnh. Các anh trang trí nhà cửa cũng đẹp phết, Henry đặt trái cây xuống bàn, nói với Trần Hy căn nhà này là của một vị khách cho bọn tôi thuê tiền thuê cũng khá rẻ. Lục Vũ Yên từ trong phòng ngủ chạy ra, sau đó mở TV ngoài khách tối nay bộ phim rung động trí mang của chị Lâm Lâm phát sóng, chúng ta cùng nhau xem đi. Lệ Lâm Lâm đột nhiên cảm thấy như ngồi trên bàn trông. Đừng, đừng, như thế rất giống cha tấn công khai. Bàn trông, là đế dùng để cắm hoa, có rất nhiều mũi nhọt. Mình sẽ để hình phía dưới nha. Lục Duệ Châu và Henry đều bật cười, nhưng Lục Vũ Hiên vẫn không ngừng chọn kênh, không đâu, chị Lâm Lâm diễn rất hay. Bạn của em đều rất thích chị. Ách, Henry nói, bộ phim này dạo gần đây rất hot, đúng không Duệ Châu? Lục Duệ Châu hơi nhướng mày, liếc nhìn Henry một cái, sao lại hỏi tôi? Henry lập tức cười nói, bởi vì lần trước tôi thấy cậu ngồi xem. Lục Duệ Châu ra vẻ bình tĩnh, chỉ là thấy nó thường xuyên xuất hiện trên hot search nên tôi muốn xem thử một chút. Ồ, ra vậy, Henry vẫn giữ nguyên nụ cười đầy hàm ý, dáng vẻ như con cáo nhỏ. Tôi cũng thường thấy nó trên hot thật sự là rất hot. Đêm nay chúng ta cùng nhau xem đi. Vâng, vâng, Lục Vũ Hiên đã chuyển đến kênh A3. Anh chị không được đổi kênh. Lệ lâm lâm. Đừng tại sao nếu như cô có tội, pháp luật sẽ chừng trị cô thay vì để cô ấy bị tra tấn công khai ở đây. Hai người các cậu còn muốn lười biếng đến bao lâu nữa? Còn không mau qua đây giúp tôi. nick người nãy giờ bận rộn trong bếp, anh ta ló đầu hét lên với hai người đàn ông ngồi ngoài phòng khách. Cứ để Vũ Hiên tiếp ba em ấy, hai cậu mau lại đây phụ tôi. Trần Hy nhìn vào phòng bếp rồi đứng lên nói, hay để tôi phụ một tay. Không cần đâu, Lục Duệ Châu vội và ngăn cản. Hôm nay các em phụ trách ăn thôi, còn những việc khác cứ để chúng tôi. Chị Hi Hi, chị ngồi xuống xem TV nha. Lục Vũ Hiên đưa cho Trần Hi một viên sô-cô-la của mình. Trần Hi cầm viên sô-cô-la rồi ngồi xuống, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. Em trai thật đáng yêu. Hi Hi, đám người Lục Duệ Châu sau khi chuẩn bị xong, liền dọn hết nguyên liệu nướng thịt lên bàn. Cũng giống như lần trước, mọi người đều vây quanh bàn ăn. Lần này bọn họ mời khách nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ uống, không giống như đợt trước phải lấy sữa của Lục Vũ Hiên. Lục Duệ Châu cầm ly nước của Lệ Lâm Lâm, hỏi cô em muốn uống coca hay nước cam? Coca, cậu ấy uống nước lọc. Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ đồng thanh lên tiếng. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn Ngô Tuệ cô khẽ nhíu mày, anh ấy hỏi mình. Ngô Tuệ cũng không chịu thua, hai ngày nay cậu không tập thể dục, bây giờ còn muốn uống thứ có nhiều calo như vậy. Trong lúc hai người cãi nhau, Lục Duệ Châu âm thầm đồ coca vào ly của Lệ Lâm Lâm. Ngô Tuệ, tại sao những tên đàn ông này lại luôn nuông chiều Lệ Lâm Lâm? Rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự lên cân của cậu ấy đây? Lệ Lâm Lâm cầm ly nước lên hút một hơi, sau đó nhìn Ngô Tuệ với ánh mắt đầy khiêu khích. Ngô Tuệ không biết kiếp trước mình đã phạm phải tội gì, mà kiếp này lại phải quản lý một nghệ sĩ như Lệ Lâm Lâm. Lục Vũ Hiên ngồi bên cạnh cắn cắn đũa, đăm chiêu nhìn Lục Duệ Châu. Có phải anh hai thích chị Lâm Lâm rồi không? chương 23, vận mệnh, Trần Nhất Nhiên giờ này vẫn còn ở công ty, phó áng tư sau khi họp xong, bước đến gõ cửa phòng làm việc của Trần Nhất Nhiên, tổng giám đốc Trần, đi ăn cơm không? Trần Nhất Nhiên vừa định nói không thì bị phó áng tư nhanh chóng chặn lại, em gái Lâm Lâm đã dặn dò, mong cậu mỗi ngày ăn cơm đúng giờ. Trần Nhất Nhiên, bọn họ còn định lấy lý do này ép anh trong bao lâu nữa? Mặc dù trong lòng đang phàn nàn, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tắt máy tính, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. phó áng tư bật cười một cách vô lại, còn cố ý nói với Trần Nhất Nhiên, bộ phim của Lâm Lâm đã đóng máy, cậu biết tin này chưa? Đã nghe trợ lý ngô nói. Ồ, vậy trợ lý ngô có nói cho cậu biết CP của Lâm Lâm với thượng từ đang rất hot chưa? phó áng tư vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó nhấn vào một video mà mình đã lưu. Cậu nhìn đi, đây là video mà cư dân mạng edit cho bọn họ hơn 3 triệu lượt xem đấy. Trần nhất nhiên nhíu mày, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại của Phó Áng Tư. Hình ảnh trong video là những phân cảnh của Lệ Lâm Lâm và Thượng xuất hiện trong phim. Anh nhìn sang Phó Áng Tư, mỗi ngày cậu đến công ty chỉ để coi cái này. Tôi coi nó trong giờ nghỉ trưa. Phó Áng Tư thu điện thoại lại. Bởi vì hoa sang cũng có liên quan đến lĩnh vực này, nên chúng ta cần phải thường xuyên quan tâm đến các hoạt động trong ngành giải trí, như vậy cũng không được à. Chuyện này có bộ phận khác phụ trách hay cậu nghĩ thử xem tôi có nên chuyển cậu qua bộ phận này không? Phó áng tư ho khan một tiếng, biết điều ngậm miệng. Bên này, Lệ Lâm Lâm đang ăn thịt nướng và xem phim do chính bản thân mình diễn. Vốn dĩ tự mình nhìn mình trên tivi đã rất ngại rồi, mà bây giờ lại có thêm nhiều người ngồi xem chung, Lệ Lâm Lâm cố gắng làm bầu không khí trở nên sôi nổi, muốn chuyển sự chú ý của mọi người sang chỗ khác nhưng không ngờ bọn họ vì xem phim quá say xưa mà không thèm để ý tới cô. Lệ Lâm Lâm cuối cũng cũng từ bỏ cô nhìn lên màn hình tivi Trong tuần này, nội dung của bộ phim liên quan đến thương trường trong giới kinh doanh Âu ra tự dùng một số thủ đoạn muốn một tay khống chế công ty nhà họ Âu. Nhưng bởi vì tiêu giật nhân cứ nhắm vào cô, khiến kế hoạch của cô suýt chút nữa thất bại. Ừm, mặc dù cuối cùng cũng đâu có thành công. Sau khi xem phim xong, Lệ Lâm Lâm không hề cảm thấy xấu hổ như mình nghĩ, khả năng biên kịch của Vương Tâm rất tốt, có chuyện luôn rất chặt chẽ và mạch lạc. Tương tác giữa nam nữ chính cũng rất ngọt ngào, nhưng bởi vì độ nổi tiếng của Âu gia tự hiện tại quá cao, nên khán giả đương nhiên không cảm nhận được sự ngọt ngào giữa hai người. Chỉ cần hôm nay nam nữ chính ngọt ngào trên TV một phút thì ngày mai trên mạng sẽ có thêm 10 video về CP Bắc Quốc gia Nhân. Sau khi các cô rời khỏi, mấy người đàn ông trong nhà cũng bắt đầu dọn dẹp. Lục Vũ Hiên biến thành cái đuôi nhỏ đi theo sau Lục Duệ Châu, cậu nhóc tò mò hỏi, anh hai, anh thích chị Lâm Lâm đúng không? Bàn tay đang lau bàn của Lục Duệ Châu chợt dừng lại, nheo mắt nhìn cậu nhóc đây là câu hỏi mà học sinh tiểu học các em nên hỏi hả? Ồ, vậy thì học sinh tiểu học cũng chẳng thể tự đi chợ được đâu. Lục Duệ Châu không còn lời nào để nói. Nhìn phản ứng của anh trai, Lục Vũ Hiên đã biết anh ấy có ý với chị Lâm Lâm, vì thế nó lập tức hối anh trai mình đi tỏ tình với người ta thích thì phải nói, nếu không sau này anh sẽ hối hận. Lục Duệ Châu tiếp tục lao bàn. Em suy nghĩ nhiều rồi. Lục Vũ Hiên đứng bên cạnh thăm dò, sau đó hoảng hốt hỏi, hay là anh nghĩ mình không xứng với chị Lâm Lâm? Lục Duệ Châu... Anh đừng sợ cho dù bị từ chối thì ít nhất anh cũng đã thổ lộ với chị ấy. Lục Vũ Hiên nói đạo lý còn thành thảo hơn cả Lục Duệ Châu. Nhưng chị Lâm Lâm không phải loại người như vậy, nói không chừng anh có cơ hội. Lục Duệ Châu cuối cùng cũng đặt rẻ lau trong tay xuống, anh nghĩ bài tập của em quá ít, có lẽ bây giờ anh nên gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của em, nhờ cô ấy cho em thật nhiều bài tập về nhà. Đừng, đừng, đại ca anh không cần làm như thế đâu. Lục Vũ Hiên ngăn anh lại, rồi mỉm cười lấy lòng. Bây giờ em về phòng làm bài tập tạm biệt, Lục Duệ Châu nhìn cậu nhóc đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó thở dài một hơi. Về phía của Lệ Lâm Lâm, cô không hề cảm nhận được Lục Duệ Châu có tình cảm với mình, mọi sự chú ý của Lệ Lâm Lâm đều rơi vào độ hot kiên định của cô. Mỗi tuần dung động trí mạng phát sóng, độ nổi tiếng của cô lại tăng lên, cô rõ ràng thấy nó đang có dấu hiệu hạ xuống, thì tuần sau bộ phim lại được phát sóng tiếp. Mà hiện tại lại có thêm sự tham gia của CP nên mức độ nổi tiếng của cô càng cao hơn trước số lượng video của cô và thưởng từ cũng ngày càng nhiều. Anh nhất nhiên mấy ngày nay không nhắn tin cho cô chắc chắn là vì chuyện này. Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm đang giàu dĩ không vui nhưng Ngô Tuệ lại hớn hở chạy vào phòng. Cậu đúng là thiên tài kinh doanh, Lệ Lâm Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Tuệ, lông mày không khỏi nhảy lên cậu đang nói gì vậy. Ngô Tuệ vui vẻ ôm tập tài liệu trong tay cười tươi như hoa. Không phải lần trước cậu nói không muốn nhận mấy cái mà mình đưa sao. Mình đã từ chối rồi. Nhưng bọn họ nghĩ rằng cậu chê tiền hợp đồng quá ít nên ngay lập tức tăng giá lên cao. Đây có phải là chiến lược của cậu không? Lệ lâm lâm, không, mình không có chiến lược nào hết. Lâm lâm, cậu quả nhiên là có đầu óc kinh doanh. Ngô tuệ đặt tập tài liệu lên bàn, bên trong có một số bản hợp đồng. Trong lòng lệ lâm lâm rung lên hồi chuông cảnh báo cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy đến, chẳng lẽ cậu đồng ý ký hợp đồng rồi hả? Đúng rồi, ngô tuệ lật hợp đồng đến trang có tiền thù lao, bọn họ cho nhiều tiền lắm. Lệ lâm lâm liếc mắt nhìn thử thật sự cho không ít. Nhưng đây không phải là điều cô muốn, tại sao cậu lại tự ý quyết định vậy hả? Lệ lâm lâm thức giận chất vấn ngô tuệ, ngô tuệ ngẩn người, nói không phải cậu khuyên mình nên cố gắng làm việc sao? Công việc của mình là giúp cậu quản lý công việc. Lệ lâm lâm, trời ạ, sai lầm lớn nhất mà cô mắc phải là tìm ngô tuệ làm đại diện. ngô tuệ cho rằng lệ lâm lâm không hài lòng với số tiền này, nên tiếp tục khuyên cô, này cậu không thể chỉ nhìn vào tiền thù lao, mà còn phải nhìn vào giá trị của thương hiệu nữa. Hai đại môn mà mình giúp cậu chọn đều là các thương hiệu hàng đầu, sản phẩm cũng rất thích hợp với cậu. Lệ Lâm Lâm mấp máy khóe môi, hai thương hiệu mà Ngô Tuệ chọn thật sự là những thương hiệu rất tốt. Người đại diện trước đây của hãng đều là nghệ sĩ nổi tiếng, nhìn cô bây giờ có chút giống người trèo cao. Nhưng cô thật sự không muốn. Ngô Tuệ quan sát phản ứng của cô, lại tiếp tục nói, hai cái này thật sự rất tốt, người ta cũng rất có thành ý, bọn họ nói hôm nay sẽ chuyển khoản tiền đặt cọc cho cậu. Ngay khi Ngô Tuệ nói xong, Lệ Lâm Lâm nhận được một tin nhắn thông báo. Cô cứng nhắc cầm điện thoại lên nhìn, đó là thông báo từ tài khoản ngân hàng. Cô còn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu số không thì lại có một thông báo khác gửi đến. Vẫn là thông báo chuyển tiền và rất nhiều số không như lúc nãy. Lệ Lâm Lâm, không quá đủ rồi. Đừng quăng tiền vào người cô nữa. Lâm Lâm tuyệt vọng, ngô tuệ lén nhìn màn hình điện thoại của Lệ Lâm Lâm như tên trộm. Khi nhìn thấy thông báo từ tài khoản ngân hàng, cô ấy lập tức hưng phấn tuyệt vời. Studio của chúng ta đã có tiền để tuyển thêm người rồi. Tối nay bọn mình rủ hi hi tiểu tây và thiếu thiếu đi ăn mừng đi. Lệ Lâm Lâm, niềm vui và nỗi buồn của nhân loại hình như không thương thông với nhau. Hôm nay ngô tuệ thật sự rất vui, cô ấy thậm chí còn đồng ý cho Lệ Lâm Lâm ăn lẩu trái tim tổn thương vì tiền của Lệ Lâm Lâm coi như cũng tìm được một chút ấm áp. Năm cô gái đi tới một nhà hàng lẩu nổi tiếng, sau đó chọn phòng VIP và gọi rất nhiều đồ ăn. Nào cùng chúc cho sự nghiệp trong tương lai của Lâm Lâm lên như diều gặp gió. Trần Hy nâng ly nước cam trong tay kêu gọi mọi người cụm ly. Chúc cho Lâm Lâm ngày càng đỏ, ngày càng có nhiều tiền. 5 người cụm 5 ly nước cam vào nhau. Cạn ly, Lệ Lâm Lâm vẻ mặt đau khổ âm thầm nhiệm chú trong lòng. Không, không, không, đừng nghe bọn họ nói, làm ơn. Mặc dù Lệ Lâm Lâm ngàn lần không muốn, nhưng hợp đồng đã ký tiền cũng được thanh toán nên chỉ có thể phụ mệnh đi quay quay thật sự dễ hơn quay phim truyền hình rất nhiều. Lệ Lâm Lâm hoàn toàn không tốn nhiều thời gian mà đã quay xong hai đoạn. Chuyện tiếp theo là hợp tác tuyên truyền nhãn hàng. Cậu không cần để ý chuyện này, mình sẽ tự sắp xếp. Hôm nay ngô tuệ không đi cùng Lệ Lâm Lâm, cô ấy nói chuyện với cô qua video cô. Mình phải vào lớp rồi, lát nữa Tiểu Tây và thiếu thiếu sẽ đưa cậu về Ngân Loan. Ừ, Lệ Lâm Lâm ỉu xìu gật đầu, ngô tuệ cho rằng cô mệt mỏi vì quay nên không để ý. Lệ Lâm Lâm tắt điện thoại, ngần người dựa vào ghế. Tiểu Tây và Tiếu Tiếu len lén nhìn cô, sau đó cầm điện thoại gửi tin nhắn cho nhau. Tại sao Lâm Lâm kiếm được nhiều tiền mà vẫn không vui? Tôi cũng thấy rất lạ quay vừa nhẹ vừa có nhiều tiền, tại sao em ấy lại không hài lòng? Không biết nữa, hay là do quá dễ nên không có tính thách thức? Vậy hả, không hổ danh là sinh viên hàng đầu của Đại học Đế Đô. Sau khi nói chuyện qua tin nhắn xong, cả hai ngẩn đầu lên nhìn lệ Lâm Lâm. Tiểu Tây thử hỏi cô, Lâm Lâm, em muốn ăn bánh ngọt không? Chúng tôi hứa sẽ không nói cho ngô tuổi. Đúng vậy, tiếu tiếu ngồi bên cạnh cũng phụ họa theo. Em muốn ăn loại nào, chúng tôi đi mua cho em. Nhắc đến chuyện ăn uống, lệ lâm lâm cuối cùng cũng khôi phục một chút. Cô im lặng suy nghĩ rồi nói với bọn họ, em muốn ăn buffet ở khách sạn Âu, các món tráng miệng ở đó rất ngon. Được chúng tôi đi với em, không cần đâu, em tự đi được rồi. Lệ Lâm Lâm từ chối bọn họ, mặc dù hai người không quản cô như mô tuệ, nhưng nhất định sẽ ngăn cản cô nếu cô ăn nhiều. Vì vậy cô đi một mình là tốt nhất. Tiểu Tây và thiếu Tiếu thật sự có hơi lo lắng, nhưng Lệ Lâm Lâm rất kiên quyết nên bọn họ cũng chỉ có thể để cô tự đi. Sau khi đến nhà hàng ở tầng 2 của khách sạn Âu, Lệ Lâm Lâm lập tức trở nên vui vẻ. Cô đi đến khu vực ăn uống dành cho hội viên cầm cây kẹp gắp rất nhiều đồ ăn bỏ vào đĩa, sau đó tìm một góc ít người rồi ngồi xuống. Khu vực ăn uống dành cho hội viên ít người hơn so với khu trước nơi này cũng rất tiêm tư, ngay cả đồ ăn cũng được phục vụ khác. Lệ Lâm Lâm đang ăn uống vui vẻ thì nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh tranh chấp. Cô tò mò nhìn qua một chút thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đang nói chuyện với một người đàn ông ăn mặc như ông chủ. Ông chủ tiền, bộ phim của chúng tôi thật sự rất có tiềm năng, chỉ cần có thể thuận lợi phát sóng thì đảm bảo sẽ kiếm được tiền. Ông chủ tiền bật cười, rõ ràng không tin lời người đàn ông kia nói cậu nên đổi đối tượng để lừa đi. Lần trước cũng có người nói như thế với tôi, hại tôi bồi thường mấy chục triệu. Bây giờ người đó vẫn còn trốn trong nhà không dám ra gặp tôi. Bộ phim của cậu không có lưu lượng cũng không có IP, thì cậu lấy cái gì đảm bảo với tôi nó sẽ kiếm được tiền. Giám đốc tiền đứng lên, vỗ vỗ vai người đàn ông. Đạo diễn như các cậu không thể cứ hết người này đến người khác lừa tôi. Có phải trong mắt các cậu tôi là kẻ coi tiền như rác đúng không? Ông chủ tiền cầm cặp ra rời khỏi, để lại người đàn ông cao gầy chán nàn ngồi ở ghế sofa. Một lúc sau, anh ta cầm điện thoại lên, sau đó gọi vào một số, Xin chào, ngài là ông chủ lưu phải không? Tôi là đào dã. anh ta vừa giới thiệu thì bên kia đã cúp máy. Người đàn ông hơi ngẩn người, anh ta lật sổ ghi chép thông tin rồi gọi vào một số khác, Xin chào ông chủ tạ tôi là đào giã. Vâng, vâng, vẫn là chuyện đầu tư lần trước, không biết ông suy nghĩ thế nào. Không, không, tôi không phải muốn thúc sụp ông, chỉ là đoàn phim vẫn đang đợi tiền để tiếp tục quay. À như vậy sao thôi được rồi, vậy tôi không làm phiền ông nữa. Sau khi cúp máy, anh ta cầm điện thoại ngồi im một chỗ, cả người như chìm vào bóng tối, có lẽ chưa tới một phút anh ta sẽ bật khóc. Lần cuối cùng Lệ Lâm Lâm nhìn thấy một người con trai bật khóc là khi cô đang học cấp 3, bởi vì cô luôn giành vị trí đứng nhất trong các kỳ thi, còn cậu ta chỉ đứng vị trí số 2. Lúc cậu ta nói chuyện với cô, cậu ta đã khóc rất ấm ức. Học sinh cấp 3 dễ xúc động là chuyện bình thường, nhưng một người đàn ông trưởng thành sẽ không dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình ra bên ngoài. Lệ Lâm Lâm ngồi tại chỗ nhìn người đàn ông đang bật khóc, cô cầm lấy túi sách và đeo kính dâm, sau đó đi về phía anh ta. Chào anh! Cô lên tiếng chào người đối diện, người đàn ông ngẩn đầu có chút kinh ngạc nhìn cô. Lệ lâm lâm nâng kính dâm lên, mỉm cười với anh ta anh không sao chứ. Người đàn ông lại sững sờ, sau khi nhận ra cô là lệ lâm lâm thì vội vàng đứng dậy là cô lệ sao. Chào cô chào cô. Lệ lâm lâm ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, nói với anh ta tôi ngồi bên kia thì nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và ông chủ tiền, bộ phim của anh gặp khó khăn gì sao. Đào Dã nghe cô hỏi như vậy, anh ta trầm mặc một lúc rồi nói, nói ra thật xấu hổ, đoàn phim của tôi gặp phải một số vấn đề và tổn thất nhưng người đáng trách nhất vẫn là tôi. Đoàn phim của chúng tôi không đầu tư nhiều vào giai đoạn đầu, nhưng tôi lại muốn bộ phim phải thật hoàn hảo nên đã chi rất nhiều tiền. Bây giờ lại thêm một nhà đầu tư rút vốn giữa chừng, khiến nguồn vốn của đoàn phim không đủ, bộ phim cũng vì thế mà tạm ngừng quay. Ra là vậy. Mấy ngày nay tôi luôn cố gắng đi tìm nhà đầu tư mới, nhưng bọn họ đều không coi trọng bộ phim của tôi. Ngành giải trí bây giờ quá nóng vội, bọn họ luôn cho rằng một bộ phim thành công là phải có IP, lưu lượng. Nhưng một bộ phim truyền hình chân chính, đâu phải chỉ dựa vào những yếu tố này. Tại sao những bộ phim truyền hình chỉ được cái vỏ bên ngoài thì luôn có nhiều tài nguyên tìm đến, còn những người thật sự nghiêm túc làm phim thì không được quan tâm. Tại sao tại sao cuộc đời lại đối xử bất công như vậy chứ, sau khi đào dã chút hết nỗi lòng của mình, anh ta lại tiếp khóc. Dáng vẻ ủy khuất của anh ta thật sự rất giống với cậu bạn luôn đứng hạng hai hồi năm cấp 3 của Lệ Lâm Lâm. Cô mấy máy môi, rút ra một tờ khăn giấy đưa cho anh ta, "Tôi hiểu, bây giờ mọi người đều chỉ biết đến tiền, nhưng không phải ai cũng ham tiền đâu." Từ dã giống như gặp được tri kỷ, anh ta vừa lau nước mắt vừa gật đầu, "Đúng vậy, trong cuộc sống luôn có thứ khác ngoài tiền để mình theo đuổi." Lệ Lâm Lâm cũng gật đầu, như thế này đi, đoàn phim của anh thiếu bao nhiêu tiền, tôi sẽ đầu tư. Đào Dã ngây ngốc cả người bỗng nhiên cứng đờ, cô tình nguyện đầu tư vào bộ phim của chúng tôi. Đúng thế, Lệ Lâm Lâm gật đầu. Tuy tôi không phải là ông chủ lớn, nhưng tôi vẫn có tiền tiết kiệm. Anh cần bao nhiêu, dù thế nào đi nữa thì Lệ Lâm Lâm vẫn là một nữ thần nổi tiếng, còn có ba là siêu sao quốc tế, vì thế đào Dã cũng không sợ cô sẽ không chi nổi tiền. Anh ta cân nhắc một chút rồi nói với cô, hai trăm vạn. Lệ lâm lâm, hai trăm vạn đủ không? Thôi, để tôi đưa anh năm trăm vạn. Đào giã đột nhiên đứng lên, phấn khích đến nỗi suýt chút nữa làm ngã chiếc bàn trước mặt thật thật không? Đương nhiên, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi truyền tiền cho anh nhé. Vậy, vậy tôi sẽ đi in hợp đồng ngay bây giờ. Đào giã cầm lấy cặp táp giọng nói có chút run. Trung tâm thương mại của khách sạn có chỗ in. Cô cô cứ ở đây chờ tôi, tôi sẽ lập tức quay lại. Anh ta vừa nói vừa cầm cặp chạy xuống lầu, lệ lâm lâm quay lại bàn của cô, vừa ăn vừa đợi anh ta. Một lúc sau, đào dã chạy tới như một cơn gió, hợp hợp đồng đã in. Được, lệ lâm lâm đến nhìn cũng không thèm nhìn, lập tức đặt bốt ký hợp đồng. Đào giã ngần người, hỏi cô cô không xem qua hợp đồng sao. Lệ lâm lâm cười nói, không sao, một người có ước mơ như đạo diễn đào, sẽ không ở trên hợp đồng lừa tôi. Đào Dã hết sức cảm động, nước mắt lại chuẩn bị rơi, cô yên tâm, tôi tin chắc rằng bộ phim của chúng ta nhất định sẽ ăn khách. Lệ Lâm Lâm mỉm cười gật đầu. Sau khi Đào Dã rời khỏi, Lệ Lâm Lâm vẫn ngồi tại chỗ ăn hết những món lúc nãy mình đã lấy. Mặc dù cô rất tán thưởng những người như Đào Dã, nhưng những người khác từ chối anh ta là đúng, trong ngành giải trí hiện nay, khả năng kiếm tiền từ bộ phim truyền hình của anh ta thật sự rất nhỏ. Nhưng cô đầu tư không phải vì tiền, mà là đem tiền giải đi thật sự khiến tâm trạng rất vui. Lệ lâm lâm ngân nga một bài hát rồi đi xuống cầu thang, vừa đi ra đại sảnh liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang đi giữa một nhóm người. chương 24, làm bản, lệ lâm lâm nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, bỗng ngây người tại chỗ. Thật sự là anh Nhất Nhiên, thiên sư thường tâm cũng thần thánh quá đi tính toán thật chính xác. Trần Nhất Nhiên bên này đang nói chuyện với một vị doanh nhân nào đó, dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nghiêng đầu nhìn qua một chút. Lúc lệ lâm lâm đi ra cô có đeo khẩu trang và mang kính dâm, nhìn sơ qua rất giống kẻ biến thái. Khi thấy Trần Nhất Nhiên nhìn mình cô liền hoảng sợ xoay người. Trần Nhất Nhiên thu lại ánh mắt, sau đó nói vài câu với những người xung quanh, những người đó sau khi nghe anh nói thì gật đầu rồi đi ra khỏi khách sạn, chỗ này chỉ còn lại một mình Trần Nhất Nhiên. Anh nhìn bóng lưng khả nghi kia, nhấc chân đi về phía lệ lâm lâm. Lâm lâm, anh bước đến gần bậc thang, thấp giọng gọi. Lệ lâm lâm nhún vai vài cách, sau đó quay đầu cười với anh. Anh nhất nhiên, trùng hợp thật nha. Lúc cô nói chuyện vẫn đeo khẩu trang, Trần nhất nhiên khẽ cong môi, hỏi cô em tới đây làm gì. Lệ lâm lâm nói, em tới đây ăn cơm. Trần nhất nhiên gật đầu, nói với cô, vậy bây giờ em muốn đi đâu. Em, hôm nay em cũng không có bận việc gì, chắc sẽ về ngân loan. Để anh đưa em về, đi thôi. A, được ạ, Lệ Lâm Lâm vui vẻ đi theo anh. Xe của Trần Nhất Nhiên đã đợi sẵn ở ngoài khách sạn, tài xế thấy anh xuất hiện liền lái xe chạy đến. Bảo vệ của khách sạn bước tới giúp anh mở cửa xe Trần Nhất Nhiên cho Lệ Lâm Lâm lên trước còn mình vòng qua bên kia lên xe. Sau khi Lệ Lâm Lâm lên xe cô tháo kính dâm và khẩu trang xuống, mỉm cười giải thích với anh em sợ bị người khác nhận ra nên mới che chắn kỹ như thế. Nói xong, cô không nhịn tò mò được hỏi anh, nhưng tại sao anh nhận ra em hay vậy? Trần Nhất Nhiên hỏi ngược lại cô tại sao anh không thể nhận ra? Trần Nhất Nhiên vừa thắt dây an toàn, vừa nói với Lệ Lâm Lâm, dù sao bây giờ em cũng là người nổi tiếng, đi ra ngoài một mình thật sự không an toàn, nếu không để anh tìm vệ sĩ giúp em. Không, không cần đâu, lần trước anh đã tìm giúp em trợ lý, lần này vệ sĩ cứ để em tìm. Trần Nhất Nhiên hơi nghiêng đầu cười bất đắc dĩ, đừng khách sáo với anh như vậy. Lệ Lâm Lâm nói với anh ấy, không phải gần đây em cũng kiếm được không ít tiền. Nên chuyện thuê vệ sĩ không thành vấn đề. Anh nghe nói em mới nhận được hai hợp đồng. Đúng vậy, Lệ Lâm Lâm gật đầu, hỏi anh. Anh nhất nhiên, lúc nãy anh làm gì ở đó vậy? Trần nhất nhiên, hôm nay ở đó có một cuộc họp, sau khi họp xong thì cùng nhau ăn một bữa, không ngờ vừa ra ngoài lại gặp được em. Lệ Lâm Lâm cười ngốc hai tiếng, hì hì, em chỉ ngẫu hứng tới đó ăn cơm mà thôi. Sự thật chứng minh quyết định lần này của cô rất chính xác. Đoạn đường từ khách sạn Âu đến Ngân Loan không mất nhiều thời gian, để tăng thêm cơ hội gần gũi với Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm thận trọng nói ra một câu, anh Nhất Nhiên, lát nữa cho em xuống công viên đầm lầy ở gần đó nha. Gần Ngân Loan có một công viên đầm lầy, ngoài việc tạo ra nhiều cảnh quan thiên nhiên, thì sân bóng và sân trượt băng cũng được sửa chữa để phục vụ những người chơi thể thao. Vào buổi tối, người dân gần đó sẽ ra công viên tản bộ hoặc sát chó đi dạo khi các cô vừa chuyển đến Ngân Loan, ngô tuệ ngày nào cũng lôi kéo hai người đến đây. Nhưng dần dần, sự hứng thú đã thay bằng sự lười biếng. Trần nhất nhiên nghe lệ lâm lâm nói xong, liền nghiêng đầu nhìn cô, đã trễ như vậy, em ra công viên làm gì? Lệ lâm lâm nói, buổi tối em ăn hơi nhiều nên muốn đi dạo một chút để tiêu hóa, với lại khỏi cho ngô tuệ nói em lên cân. Anh thấy em quá ốm. Trần nhất Nhiên đã gặp qua không ít minh tinh trong ngành giải trí, bọn họ thật sự rất ốm, nếu Lâm Lâm muốn ốm như vậy thì chắc chắn anh sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Ai cũng không còn cách nào khác, ống kính luôn khiến người ta béo lên, mọi người vì muốn trở nên xinh đẹp nên luôn cố gắng kiểm soát cơ thể của mình. Công nghệ bây giờ rõ ràng đã phát triển đến mức có thể dùng AI để thay đổi khuôn mặt, vậy tại sao vấn đề đứng trước ống kính sẽ trở nên béo hơn lại không được khắc phục vậy chứ? ai, viết tắt của artificial Intelligence trí thông minh nhân tạo. Kiểm soát như thế gọi là đẹp, thẩm mỹ không nên tiêu cực như vậy. Những minh tinh mà anh nhìn thấy đều gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, thật sự không nhìn thấy được nó đẹp ở chỗ nào. Nhưng ăn nhiều vào buổi tối thì vẫn nên vận động một chút, lát nữa anh sẽ đi cùng em, em đi một mình anh không yên tâm. Mục đích ban đầu của Lệ Lâm Lâm là muốn anh đi cùng mình, nên khi anh nói đúng ý cô, cô liền vui vẻ đồng ý, như vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhất nhiên. Trần nhất nhiên không nhịn được bật cười, chỉ là đi dạo có cái gì phải cảm ơn. Tài xế chờ hai người đến trước cổng công viên đầm lầy rồi dừng xe lại, lệ lâm lâm lần này chỉ đeo khẩu trang chứ không đeo kính dâm dù sao đêm hôm khuya khoát cô mang kính dâm cũng quá khác người. Vào ban đêm, đèn đường trong công viên đều được bật sáng, ánh đèn nhạt màu chiếu sáng từng quang cảnh nơi đây. Trần nhất nhiên và lệ lâm lâm bước song song trên con đường nhỏ, giờ này vẫn còn người đi dạo và chạy bộ, bọn họ đã vượt qua hai người mấy lần. Trên bãi cỏ cũng có rất nhiều người, bọn họ đều dắt chó của mình ra đây hóng mát lệ lâm lâm thậm chí còn nhìn thấy có người dắt thỏ đi dạo. Đôi mắt của lệ lâm lâm ở trong màn đêm như một viên ngọc sáng, cô hơi ngước mắt nhìn Trần nhất nhiên bên cạnh anh nhất nhiên, anh mua nhà ở Ngân Loan, nhưng em lại nghe nói anh chưa bao giờ sống ở đó, vậy có phải anh cũng chưa từng đi dạo trong công viên đầm lầy đúng không? Ừ công việc ngày thường quá bận rộn. công viên này đã được xây rất lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh tới. Lệ lâm lâm cười nói với anh, gần nhà em cũng có một công viên, so với chỗ này còn lớn hơn. Trần nhất nhiên nhìn cô, sau đó cũng nở nụ cười, anh biết công viên Lệ Trạch rất nổi tiếng. Trước khi công viên Tinh Quang được xây dựng thì công viên Lệ Trạch là một công viên nổi tiếng nhất thành phố A cho đến tận bây giờ, nơi đó vẫn là một trong những thánh địa chụp ảnh cưới được yêu thích nhất của người dân thành phố A. Lệ lâm lâm chớp mắt nhìn anh trong đôi mắt như chứa đựng cả mùa xuân, vậy anh có biết công viên Lệ Trạch là nơi tình yêu ba mẹ em bắt đầu không? Trần nhất nhiên hơi sừng sốt, anh nói, anh nhớ chú Lệ đã lấy công viên Lệ Trạch làm chủ đề, sau đó viết thành một bài hát chính là vì nguyên nhân này sao? Đúng vậy, ha ha ha, hiện tại công viên vẫn rất thích phát bài hát này của ba em. Ba cô có thể nổi tiếng nhiều năm như vậy, cũng không phải là nổi tiếng bình thường, bài hát mà ông ấy viết cách đây 20 năm cho đến ngày hôm nay khi nghe lại vẫn là một bài hát kinh điển. Để em kể anh nghe, lúc ba mẹ em yêu nhau điều kiện sống rất khó khăn em nghe mẹ kể lại rằng, hai người họ đã sống trong một căn nhà nhỏ hơn chục mét vuông, sau đó mỗi ngày đều tưởng tượng về viễn cảnh sẽ chuyển đến sống trong một căn biệt thự lớn bên cạnh công viên lệ trạch cả hai đều lấy đó làm động lực để khích lệ bản thân. Mặc dù nhà họ Trần và nhà họ Lệ có mối quan hệ không tệ Nhưng Trần nhất nhiên chưa bao giờ được nghe về chuyện tình giữa Lệ Thâm và Dư Vãn. Anh nhìn Lệ lâm lâm tò mò hỏi cô, sau đó thì sao? Cả hai đều thực hiện được ước mơ của mình nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân Sau đó ba mẹ em chia tay Không ngờ tới phải không? Trần nhất nhiên, chuyện này thật sự không ngờ tới Nhưng quanh đi quần lại thì ba mẹ vẫn về với nhau Lúc hai người gặp lại nhau Bọn họ đều đã trưởng thành và có sự nghiệp vững chắc. Khi lệ lâm lâm nói đến đây, phía trước xuất hiện một người đang dắt chó samoy đi dạo. Khi đi ngang qua lệ lâm lâm, nó liền ngồi xổm trên mặt đất không chịu đi, sau đó dùng đầu cọ cọ vào người cô. Chủ nhân của nó đứng bên cạnh lúng túng kéo sợi dây, ha ha, hình như tuyết cầu rất thích cô. Lệ lâm lâm cũng ngồi xổm xuống, thân mật sờ đầu chú chó ngốc ngách samoy. nó tên là tuyết cầu. Nhìn cũng rất giống, gâu. Tuyết cầu lệ lâm lâm kêu nó một tiếng, cô sờ vào bộ lông của tuyết cầu, tuyết cầu rụi đầu vào tay cô một lúc thì bị chủ nhân của nó rắt đi. Trần nhất nhiên nhìn lệ lâm lâm bên cạnh nói với cô, anh thấy em rất thích động vật hơn nữa tụi nó cũng rất thích gần gũi với em. Vậy tại sao em lại không nuôi một con? Ánh mắt lệ lâm lâm hơi tối lại, như đang nhớ tới một chuyện gì đó em không dám nuôi. Trần nhất nhiên cảm thấy khó hiểu tại sao vậy? Lệ Lâm Lâm ngẩng đầu nhìn anh, anh có nhớ trước đây trong nhà em có nuôi một con Siba Inu không? Nó do ba em nuôi tên là Lệ Lệ. Trần Nhất Nhiên im lặng suy nghĩ, hình như có chút ấn tượng, anh nhớ, khi còn học cấp 3, anh đã thấy nó trong tiệc sinh nhật của em. Đúng vậy, Lệ Lệ cũng được coi như là người chứng kiến cho tình yêu của ba mẹ em, không đúng, phải gọi là cho chứng kiến. Lệ Lâm Lâm vừa nói, vừa đi song song bên cạnh Trần Nhất Nhiên. Nhưng tuổi thọ của động vật so với con người thật sự quá ngắn, lúc lệ lệ mất em đã khóc rất lâu. Ánh mắt Trần nhất nhiên khẽ độc sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh liền ra nước ngoài du học, lúc đó lệ lâm lâm chỉ mới mấy tuổi. Anh ở nước ngoài học tập nhiều năm, và chỉ mới trở về nước trong 3 năm gần đây, vì thế mà những chuyện của Trần Hy và lệ lâm lâm anh thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều. Lệ lâm lâm dường như nhớ lại những hình ảnh trước kia tâm trạng bỗng trầm xuống, ngày hôm đó là một ngày rất bình thường, em vẫn vui vẻ đưa lệ lệ đi dạo một vòng trong khu biệt thự. Đi được một lúc nó bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất không chịu đi. Bởi vì lúc trước lệ lệ cũng hay làm nũng như vậy với em cho nên lúc đó em chỉ nghĩ rằng nó đang giận dối. Chỉ cần em dỗ dành lệ lệ, vuốt ve lệ lệ như mọi khi thì nó sẽ đứng dậy tiếp tục đi dạo với em. Nhưng lần này thì không, lệ lệ không thể đứng dậy nổi nữa. Lệ Lâm Lâm nói một hồi, vành mắt lập tức đỏ lên, sự ra đi của Lệ Lệ thật sự là đả kích lớn đối với cô, mặc dù Lệ Thâm chăm sóc chú chó này trong khoảng thời gian dài, nhưng Lệ Lâm Lâm còn khóc dữ dội hơn cả Lệ Thâm. Lúc đó em có thể cảm nhận được là nó rất muốn đứng dậy đi về nhà với em, nhưng mà nó, nhưng mà nó làm sao cũng không thể đứng dậy nổi giọng nói của Lệ Lâm Lâm trở nên nghẹn ngào, cô cảm thấy nếu mình khóc ở đây thật sự rất mất mặt nhưng nước mắt lại không kìm được mà chảy ra ngoài. Trần nhất nhiên chưa bao giờ nuôi thú cưng, bởi vì anh biết mình không có đủ thời gian để bầu bạn với nó, nhưng khi Lệ Lâm Lâm nói ra những lời này, anh lại cảm thấy đồng cảm với cô. Anh không biết nên nói như thế nào để an ủi Lệ Lâm Lâm từ trước cho tới bây giờ anh không phải là một người giỏi an ủi người khác. Anh khẽ mí môi, nhìn Lệ Lâm Lâm đang gục đầu ở bên cạnh chậm chạp đưa tay vuốt nhẹ đầu cô. Có lẽ hành động này của anh quá ôn nhu quá cẩn thận nên khiến lệ lâm lâm càng thêm yếu đuối, lần này cô khóc còn hang hơn vừa rồi. Bỗng có người đi ngang qua hai người, không nhịn được tò mò nhìn thử, sau đó chỉ Trần Nhất Nhiên. Đàn ông trưởng thành mà ức hiếp một cô bé là sao? Đúng ha, ăn mặc cũng đẹp đấy, nhưng bản chất vẫn là một thằng đàn ông tôi. Đồ chó, đinh béo nhà tôi sẽ không bao giờ làm cho tôi khóc. Trần Nhất Nhiên. Lúc Trần Nhất Nhiên xuống xe không cầm theo thứ gì cũng không có khăn giấy để đưa cho Lệ Lâm Lâm Cũng may trong túi sách của Lệ Lâm Lâm có khăn giấy cô lấy khăn giấy chùi đi nước mắt của mình thật xin lỗi anh Nhất Nhiên Không sao Trần Nhất Nhiên xoa nhẹ đầu cô nhìn cô rồi nói Anh chưa bao giờ nuôi thú cưng cũng không biết nói gì để an ủi em Nhưng anh cho rằng nếu em đã thích chúng như thế thì nuôi một con cũng chẳng sao cả Em không cần lo lắng việc chúng sẽ rời xa em, vì anh nghĩ những người nuôi thú cưng trong thâm tâm họ đều hiểu rõ chuyện này. Ngay cả khi chúng không còn trên cuộc đời này nữa, không thể tiếp tục bầu bạn với chủ của nó, nhưng anh tin chắc rằng tình cảm mà chúng dành cho chủ nhân của mình sẽ không bao giờ thay đổi, em nói có đúng không? Lệ lâm lâm dương đôi mắt đỏ hoay nhìn anh, Trần nhất nhiên vỗ nhẹ đầu cô, nói cũng giống như em, dù cho lệ lệ không có ở đây, nhưng em vẫn luôn nhớ đến nó, tình cảm của cả hai vẫn tốt như trước, như vậy còn chưa đủ sao. Lệ lâm lâm mím môi, thấp giọng đáp vâng Trần nhất nhiên gật đầu, tiếp tục bước song song bên cạnh cô. Anh nhìn con đường dài phía trước trước, ánh mắt khẽ động. Cuộc đời luôn đầy rẫy những cuộc chia ly, ngay cả một người cũng không thể ở bên cạnh người khác mãi mãi, thì nói chi đến thu cưng. Trường 25, máy gắp thú, trước bãi cỏ trong công viên đầm lầy có một cái máy gắp thú Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm vẫn đang tản bộ trên con đường nhỏ, lúc đi ngang qua máy gắp thú thì anh bỗng dừng chân. Lệ Lâm Lâm thấy anh đứng lại thì cũng đứng theo, cô hỏi, làm sao vậy? Em chờ anh một chút, Trần Nhất Nhiên nói xong câu này liền đi tới trước máy gắp thú, anh quét mã qr. máy sau khi được quét thì bắt đầu chuyển động. Lệ Lâm Lâm tò mò đi lại, đứng ở một bên nhìn anh gắp gấu bông. Lệ Lâm Lâm thường đến trung tâm mua sắm, khi nhìn thấy máy gắp thú cũng sẽ nán lại chơi một chút nhưng tỷ lệ gắp chúng lại cực kỳ thấp. Trần Nhất Nhiên rõ ràng cũng thực hiện thao tác giống cô anh chỉ tùy tiện đẩy đầy cần điều khiển, vậy mà gấu bông lại dễ dàng bị kẹp lên, nó đang trong tư thế chuẩn bị rơi vào lỗ. Trần Nhất Nhiên kho người lấy gấu bông ra, đưa cho Lệ Lâm Lâm bên cạnh cái này tặng cho em. Thứ anh đang cầm trên tay là một con chó bằng bông màu trắng, nhìn nó có vẻ giống con sa mà Lệ Lâm Lâm vừa sờ lúc nãy. Chú chó con màu trắng đang lẻ lưỡi, khuôn mặt ứng hồng rất đáng yêu, lông của nó trắng dài và vô cùng mềm mại, khi cọ vào cảm giác rất tuyệt. Đáng yêu quá, cảm ơn anh nhất nhiên. Lệ Lâm Lâm rất thích cho con có bộ lông mềm này, tâm trạng cũng không còn xa sút như lúc nãy. Khóe miệng Trần Nhất Nhiên gợi lên một đồ cong nhẹ, nhìn Lệ Lâm Lâm, chó con này sẽ không sinh lão bệnh tử, nó sẽ luôn bên cạnh bầu bạn với em. Những lời nói của Trần Nhất Nhiên giống như một dòng nước ấm, giúp cô chữa lành những nỗi đau trong lòng. Lần trước trợ lý ngô có nói với cô Trần Nhất Nhiên không phải là một người vô tình, và điều đó thật sự rất đúng. Trên người anh luôn có sự dịu dàng độc nhất vô nhị Cảm ơn anh, lệ lâm lâm nhìn anh cười cười. Em sẽ chăm sóc nó thật tốt. a chúng ta đặt tên cho nó đi. Trần Nhất Nhiên đề nghị, vậy gọi nó là kẹo bông gòn. Lần đầu nhìn thấy con gấu bông này, anh cảm thấy nó rất giống kẹo bông gòn. Ánh mắt lệ lâm lâm sáng lên, được ạ. Nhưng kẹo bông gòn chỉ có một mình, như thế sẽ rất cô đơn, hay là chúng ta gấp cho nó thêm vài người bạn nữa đi. Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên lại một lần nữa đứng trước mấy gắp thú, sau đó quét mã kiêu a Em muốn con thỏ nhỏ màu hồng hồng bên cạnh ấy. Đúng, đúng, là nó. Lệ Lâm Lâm đứng bên cạnh Trần Nhất Nhiên, nói cho anh biết mình muốn con gấu bông nào. Trần Nhất Nhiên như có thần phù hộ, lần nào cũng gắp được gấu bông, chẳng mấy chốc trên tay Lệ Lâm Lâm đã ôm được một mớ. Cô đặt mấy con gấu bông mà Trần Nhất Nhiên đã gấp cho mình xuống bãi cỏ bên cạnh, sau đó ngồi đếm, trời ơi, tận 8 con. Anh Nhất Nhiên, anh cũng giỏi quá đi. Bình thường, so với sự hưng phấn của Lệ Lâm Lâm, thì Trần Nhất Nhiên lại rất bình tĩnh, giống như nãy giờ anh chỉ thể hiện một phần tài năng. Sao anh có thể giỏi như vậy chứ? Lệ Lâm Lâm tin rằng nếu Trần Nhất Nhiên có đủ kiên nhẫn và thời gian, thì anh sẽ làm cho máy gắp thú chẳng còn một con thú để gắp. Trần Nhất Nhiên đáp những trò này ở thời tiểu học anh chơi rất giỏi, chỉ cần nắm được mẹo là có thể chơi dễ dàng. Ồ, vậy anh có thể dạy cho em không? Không thể, nếu đã là mẹo thì sẽ không truyền ra ngoài. Hứ, Trần Nhất Nhiên bước tới vỗ nhẹ đầu cô cười nói, sau này nếu nhìn thấy máy gấp thú, anh sẽ gấp xúc em. Tuyệt vời, niềm vui qua đi, lệ lâm lâm lại có chút lo lắng nhìn hàng gấu bông trên cỏ. Nhưng nhiều như vậy thì làm sao mang về đây? Mỗi người cầm một nửa. Trần Nhất Nhiên cúi người cầm lấy những con gấu bông lớn nhất, chỉ để lại 4 con nhỏ cho Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm ôm gấu bông trong ngực bước chân cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến được Ngân Loan. Anh Nhất Nhiên tới rồi. Ừ, Trần Nhất Nhiên gật đầu, hỏi cô. Có cần anh đưa em lên không? Một mình em cầm hình như không được ổn lắm. Không cần, không cần. Lệ Lâm Lâm sợ anh sẽ phát hiện đám người lục ruệ trâu sống đối diện nhà mình, nên vội vàng từ chối. Quản lý tài sản ở đó có xe kéo em dùng nó kéo lên là được. Vậy được anh đi với em. Trần Nhất Nhiên đi theo Lệ Lâm Lâm vào đại sảnh quản lý tài sản trực ở sảnh thấy bọn họ đi vào liền chủ động hỏi thăm cô Lệ chúng tôi có thể giúp được gì cho cô. Lệ Lâm Lâm nói với anh ta tôi nhớ không nhầm thì các anh có loại xe đẩy hàng đúng không? Tôi muốn mượn nó, được xin chờ một lát. Quản lý tài sản lấy ra một chiếc xe đầy từ quầy lễ tân, Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đặt hết gấu bông vào trong xe. Ổn rồi, Lệ Lâm Lâm mỉm cười, nói với Trần Nhất Nhiên. Đã giải quyết xong, anh quay về trước đi. Câu nói này có hơi kỳ lạ, Ngân Loan vốn là nhà của Trần Nhất Nhiên, nhưng bây giờ các cô ở chỗ này, đối diện còn là nhà của đám người Lục Duệ Châu, nên thật sự không tiện mời anh lên nhà ngồi chơi. Cũng may, Trần Nhất Nhiên không có ý định lên nhà các cô anh chỉ nhẹ gật đầu. Trần Nhất Nhiên đang tính nói gì đó thì bỗng nghe thấy một giọng nói trong trèo truyền tới chị Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên đồng loạt quay đầu, liền thấy một cậu nhóc giống như học sinh tiểu học chạy về phía họ. Trong lòng Lệ Lâm Lâm rung lên hồi chuông cảnh báo cái lùm mía tại sao có thể trùng hợp như vậy hả? Chị Lâm Lâm, nhưng đáng tiếc niềm vui và nỗi buồn của nhân loại không thương thông với nhau, anh bạn Lục Vũ Hiên vui vẻ hớn hở chào hỏi Lệ Lâm Lâm. Chị về nhà, ừ ừ, quào, wow, sao chị mua nhiều gấu bông thế? Đáng yêu quá. Trần Nhất Nhiên nhìn đứa nhỏ xuất hiện bên cạnh hỏi Lệ Lâm Lâm, em quen cậu nhóc này. Lệ Lâm Lâm đáp lại cực nhanh, à cậu nhóc này là hàng xóm đối diện nhà bọn em. Hàng xóm, Trần Nhất Nhiên lặp lại hai chữ này một lần nữa, có chút đam chiêu. Lục Vũ Hiên ngẩng nhìn Trần Nhất Nhiên, sau đó quay sang hỏi Lệ Lâm Lâm, chị Lâm Lâm, chú này là bạn của chị sao? Trần Nhất Nhiên, tại sao vai vế của anh lại lớn như vậy? À, ừ, đúng vậy. Mồ hôi lạnh sau lưng lệ lâm lâm không ngừng chảy xuống, làm người quả nhiên không nên làm chuyện xấu. Anh ấy là anh trai của Hi Hi. À, hóa ra là chú Trần. Lục Vũ Hiên ngẩng đầu nhìn Trần Nhất Nhiên, chào hỏi anh. Cháu chào chú Trần, Trần Nhất Nhiên đã quen với cái tên cậu Trần và Tổng Giám Đốc Trần, nên khi nghe cậu nhóc gọi mình là chú Trần thì anh rất không thoải mái. Anh miễn cưỡng chào lại Lục Vũ Hiên, sau đó rời khỏi Ngân Loan. Lệ lâm lâm thấy anh đi khỏi thì thở vào nhẹ nhõm. Lục Vũ Hiên nói, chị Lâm Lâm, chúng ta lên nhà đi. Được, được, để em giúp chị đẩy xe. Không cần, không cần, chị tự làm được. Không sao đâu, em có thể. Lục Vũ Hiên giúp Lệ Lâm đẩy xe cùng cô bước vào thang máy. Lệ Lâm Lâm quẹt thẻ, nhìn Lục Vũ Hiên bên cạnh, lúc nãy em ở dưới làm gì vậy? Lục Vũ Hiên nói, em xuống dưới chơi bóng bàn với người ta. Chị Lâm Lâm, chị biết ở dưới có phòng bóng bàn không? À, chị có nghe trợ lý ngô nói qua. Nếu sau này chị muốn chơi bóng bàn thì có thể gọi cho em Nhưng em chỉ dành vào ngày thứ 6 và ngày thứ 7 Không sao, dù sao cô cũng không định chơi bóng bàn Sau khi thang máy lên đến tầng 23 Lệ Lâm Lâm lấy ra một hộp sô-cô-la -cô nhỏ mua ở khách sạn Âu cho Lục Vũ Hiên Cảm ơn em đã giúp chị đẩy xe Cái này chị mời em ăn Bao bì sô-cô-la -cô rất đẹp Nhìn qua cũng không rẻ Lục Vũ Hiên không khỏi cảm thấy ngại Chị Lâm Lâm, chị đừng khách sáo với em Em chỉ tiện tay giúp chị đẩy xe thật sự không thấy mệt. Lệ Lâm Lâm mỉm cười, nhét sô-cô-la vào tay cậu nhóc trẻ con tốt bụng nên được thưởng. Sô-cô-la này ăn rất ngon, nhân là mứt hoa quả. Lục Vũ Hiên bị lời nói của cô làm cho động lòng, thật ạ. Đúng vậy, bên trong có bốn hương vị, chắc chắn em sẽ thích chúng. Vậy em cảm ơn chị Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm sờ đầu cậu nhóc nói, không có gì. Vậy chị về trước nhé. Dạ. Lệ Lâm Lâm đẩy xe đến trước cửa, sau đó lấy thẻ mở khóa, Lục Vũ Hiên cũng cầm sô-cô-la quay về nhà của mình. Trong xe của Trần Nhất Nhiên, anh vẫn đang suy nghĩ về người hàng xóm đối diện của Lệ Lâm Lâm. Trợ lý Ngô ở trung cư Ngân Loan, chủ nhà đối diện với các em ấy là ai? Lúc đi ngang qua một cây đèn giao thông, Trần Nhất Nhiên bỗng mở miệng hỏi. Trợ lý ngô ngồi ở hàng ghế đầu, cẩn thận suy nghĩ rồi trả lời anh, là chủ tịch La Ngọc của tập đoàn Hồng Thăng. Ngón tay Trần Nhất Nhiên gõ nhẹ hai cái lên tay ghế, anh nói: "Tôi nhớ bà ta có hai đứa con trai, một đứa vừa đi du học năm ngoái, đứa còn lại thì đang học trung học." "Đúng vậy." Trần Nhất Nhiên mím môi, tạm thời không lên tiếng. "Đứa nhỏ mà anh gặp ở đại sảnh ngày hôm nay, hình như vẫn đang học tiểu học. Nếu không phải là con của La Ngọc vậy chẳng lẽ bà ta có riêng ở bên ngoài?" Trong giới thượng lưu thì loại chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ, mà Trần Nhất Nhiên cũng không có hứng thú đối với đời sống cá nhân của người khác, nên anh không tiếp tục hỏi. Sau khi trở về công viên Tinh Hải, anh cũng không mời trợ lý ngô lên nhà ngồi chơi, chỉ nói vài câu với anh ta rồi tự mình đi lên. Sau khi tắm xong, Trần Nhất Nhiên mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng tắm từ trong ngăn tủ đầu giường lấy ra một tấm ảnh cũ. Đây là bức ảnh sinh nhật lần thứ hai của anh, và cũng là bức ảnh cuối cùng mà anh chụp chung với ba mẹ mình. Những lời lâm lâm nói với anh tối hôm nay, khiến anh nhớ đến mẹ mình một lần nữa. Tại thời điểm mẹ anh qua đời, anh chỉ mới hơn 2 tuổi theo lý mà nói ký ức lúc đó của anh sẽ rất mơ hồ, nhưng không hiểu tại sao Trần nhất nhiên lại nhớ rất rõ. Một đứa trẻ 2 tuổi thường rất nghịch ngợm, luôn thích quậy phá khắp nơi, cho nên lúc nào cũng cần người lớn mang theo bên cạnh. Ban ngày mẹ anh phải đi làm, chỉ có buổi tối là ở nhà, vì thế mẹ đã thuê một người gì đến chăm sóc anh vào ban ngày. Người gì chăm sóc anh luôn khen anh ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nói rằng cho tới bây giờ bà ta cũng chưa từng thấy một đứa trẻ nào ngoan như vậy. Nhưng chỉ có Trần Nhất Nhiên biết bởi vì lúc đó mẹ anh quá vất vả, mà anh lại còn quá nhỏ nên không thể giúp được gì cho bà ấy, vì thế việc duy nhất anh có thể làm để giúp đỡ mẹ là trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhưng cơ thể của trẻ con thật sự rất yếu ớt, dù anh có cẩn thận như thế nào đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn sẽ bị cảm. Mỗi khi anh phát sốt mẹ anh đều thức cả đêm không ngủ để chăm sóc anh, đến sáng hôm sau bà ấy vẫn nhấc cơ thể mệt mỏi để đi làm. Lúc đó cơ thể và tinh thần của mẹ anh đã hoàn toàn kiệt sức. Nếu ngày đó anh không phát sốt thì mẹ anh có thể sẽ không vì kiệt sức mà xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Khi Trần Nhất Nhiên còn nhỏ, anh luôn tự trách bản thân về sự ra đi của mẹ. Sau khi Trần túy biết chuyện ông ấy đã khai sáng cho Trần Nhất Nhiên, điều này khiến cho cảm giác tội lỗi của anh được giảm đáng kể. Có được một người cậu như Trần Túy thật sự là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Hiện tại anh đã trưởng thành, vì thế sẽ không để tâm đến những chuyện vụn vặt xung quanh, nhưng đêm nay, hiếm khi anh lại nhớ đến cảm giác này. Nếu lần đó anh không bị bệnh, liệu mẹ anh có còn sống khỏe mạnh và ở bên cạnh anh cho tới ngày hôm nay hay không? Trong bức ảnh, anh và mẹ đều cười rất vui vẻ, trên bàn còn có một chiếc bánh kem dành cho trẻ em, những ngọn nến màu vàng nhạt được thắp sáng rực rỡ. Dưới ánh nến, một món đồ chơi lắp sáp bị Trần Nhất Nhiên nắm ở trong tay, nó chính là món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng cho anh. chương 26, thất bại, khi Lệ Lâm Lâm về đến nhà Trần Hy và Ngô Tuệ đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Thấy Lệ Lâm Lâm vào nhà với một xe đầy toàn gấu bông to nhỏ, hai người không nhịn được hưng phấn mà chạy lại nhìn, Lâm Lâm, sao cậu mua nhiều gấu bông thế? Lệ Lâm Lâm ôm gấu bông trong ngực vừa đi về phòng của mình vừa nói. Không phải mua, là anh nhất nhiên gấp cho mình. Hà, Trần Hy ngẩn người, hôm nay cậu lại đi chơi với anh nhất nhiên. Tại sao anh ấy không gọi cho mình? Rốt của cô có còn là em gái mà anh nhất nhiên yêu nhất nữa không? Lệ Lâm Lâm nói, không phải, bọn mình trùng hợp gặp thôi. Lệ Lâm Lâm bước vào phòng, đặt gấu bông lên thảm lông bên cạnh gường. Trần Hy và ngô tuổi cũng đi theo cô, mỗi người cầm một con gấu bông, kẻ thấy người có phần, cậu nhiều gấu bông như vậy, chia cho tụi mình mỗi đứa một con đi. Không được, không được, Lệ Lâm Lâm giành lại hai con gấu bông trên tay bọn họ. Đây là anh nhất nhiên gắp cho mình, mình chỉ muốn giữ nó cho riêng mình thôi. Trần Hy âm thầm lấy một con khác liền bị Lệ Lâm Lâm không chút lưu tình giật lại. Hứ, Trần Hy kéo Ngô Tuệ đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Ngô Tuệ, đi thôi, bọn mình tự đi gắp gấu bông. Không thèm cho Lâm Lâm, nhìn thấy hai người đi ra ngoài, Lệ Lâm Lâm nhanh nhẹn chạy tới khóa trái cửa phòng. Sau đó xoay người đi lại giường, lệ lâm lâm vui vẻ ngân nga bài hát cô đặt từng con gấu bông vào trong tủ. Chỉ để lại kẹo bông gòn bên cạnh gối nằm của cô. Sau khi thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho mấy chú gấu bông, lệ lâm lâm cầm lấy đồ ngủ của mình đi vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô đứng trong phòng tắm sấy tóc, sau đó mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Lệ Lâm Lâm đứng chiêm ngưỡng tác phẩm của mình một lúc, không nhịn được cầm lấy điện thoại chụp một bức ảnh, cô còn thêm filter có hình trái tim cho nó, sau đó gửi cho Trần Nhất Nhiên. Điện thoại di động kế bên gối nằm của Trần Nhất Nhiên khẽ rung, anh nhìn thoáng qua, sau đó cầm điện thoại lên, là tin nhắn hình ảnh của Lệ Lâm Lâm. Lâm Lâm anh nhất nhiên, anh nhìn em làm chỗ ở cho gấu bông nè, biu biu. Trần Nhất Nhiên thấp giọng cười, trả lời cô kẹo bông gòn đâu rồi. Lệ Lâm Lâm gửi cho anh một tấm ảnh khác kẹo bông gòn nằm ở đây, nó phải chịu trách nhiệm hầu hạ em ngủ. Khóe miệng Trần Nhất Nhiên giật giật nhưng cuối cùng chỉ đáp lại. Nhớ ngủ sớm một chút không được suy nghĩ lung tung. Lâm Lâm đã rõ, anh Nhất Nhiên, anh cũng nhớ ngủ sớm, ngủ ngon. Tâm trạng u ám vừa rồi của Trần Nhất Nhiên, giây phút này bỗng trở nên tốt hơn. Anh hơi cong khóe môi, nhắn lại cho Lệ Lâm Lâm lời chúc ngủ ngon sau khi đặt điện thoại xuống anh nhìn tấm ảnh trên tay một lúc rồi để nó vào vị trí cũ. Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm phát hiện Trần Hy và Ngô Tuệ thật sự đem rất nhiều gấu bông trở về nhà. Cô tò mò đi tới nhìn thử, hi Hy kỹ năng cắp thú của nhà họ Trần là do tổ tiên truyền lại hả? No no, Trần Hy đứng chống nảnh kiêu ngạo mần đầu. Cũng chỉ là mấy con gấu bông, làm sao làm khó được mình? Không đúng, Hi Hi, tại sao trên gấu bông của cậu lại có giá tiền? Lệ Lâm Lâm cầm lên một con rùa đen, chậm rãi đặt câu hỏi. Trần Hi nhanh chóng giật con rùa đen trên tay Lệ Lâm Lâm, nhét nó vào trong bọc. Lúc bỏ vào máy người ta quên cắt giá. Mình nói cho cậu biết nhé Lệ Lâm Lâm, những con gấu bông này không có phần của cậu đâu, tất cả đều là của mình và ngô tuổi. Tò mình cũng không thèm đâu, mình cảm thấy gấu bông của anh nhất nhiên đáng yêu hơn nhiều, lưu lưu. Trần Hy túm lấy cái gối trên ghế sofa ném về phía lệ lâm lâm đang bỏ chạy. Cậu có bản lĩnh ở đây khịa mình thì phải có bản lĩnh đứng lại cho mình đánh. Ngô tuệ ngoái ngoái lỗ tai, không nói gì đi đến ghế sofa ngồi xuống. Chỉ còn 2 tháng nữa là dung động trí mạng kết thúc đêm nay vừa hay lại phát sóng 2 tập mới nhất cô ấy canh đúng giờ rồi mở TV lên. Kể từ khi dung động chí mạng phát sóng rating của bộ phim lúc nào cũng cao, đặc biệt là sau khi Âu gia tự trở nên độc ác thì chủ đề và số lượng tìm kiếm luôn phổ biến hơn các bộ phim truyền hình gần đây, về cơ bản là không có cách nào vượt qua được. Tuy nhiên, sau khi hai tập tối nay được phát sóng, đánh giá của khán giả không còn cao như trước, không ít người nói rằng chất lượng của hai tập phim lần này có dấu hiệu giảm sút, nhiều tình tiết trong phim cũng rất khó hiểu. Mỗi khi dung động chí mạng phát sóng trên Weibo sẽ có một vài hot search liên quan đến cốt truyện bộ phim tuần này cũng vậy, nhưng mà lên theo cách tiêu cực. Nhiều cư dân mạng lên Weibo chất vấn biên kịch Vương Tâm, bọn họ nghi ngờ mấy tập phim cuối là do người khác viết thay, nên yêu cầu cô ta cho một lời giải thích. Cư dân mạng gào thét ngày càng lớn, nhưng Weibo của Vương Tâm vẫn luôn giữ im lặng các thành viên trong đoàn phim đã lần lượt lên tiếng. Nguyên bùa của Lệ Lâm Lâm cũng nhận được tin nhắn riêng tư từ fan hâm mộ, hỏi cô rằng có phải cảnh diễn của cô đã bị cắt hay không, bởi vì hai tập phim lần này cô xuất hiện vô cùng ít. Ngô Duệ nhìn tình hình trên mạng, trong lòng không khỏi lo lắng, tiêu rồi, tiêu rồi, chẳng lẽ bộ phim sắp kết thúc thành công thì lại thất bại. Trần Hy ngồi bên cạnh, xung quanh cô ấy đều là gấu bông, không phải các cậu đã nói bọn họ đều đưa biên kịch của mình đến đoàn phim hay sao? Vậy nên chất lượng lần này cũng dễ hiểu thôi, không có mâu thuẫn là tốt lắm rồi. Bây giờ mình chỉ sợ danh tiếng của bộ phim sụp đổ, rồi làm liên lụy tới Lâm Lâm. Người đại diện như Ngô Tuệ thật sự vô cùng đau lòng. Bây giờ Lệ Lâm Lâm đang trên đà nổi tiếng, không thể chịu được mưa dập gió vui. Nhưng Lệ Lâm Lâm lại có vẻ nhìn xa trông rộng. Ngô Tuệ, đừng quan tâm đến chuyện này nữa, dù sao mình cũng chỉ dựa theo kịch bản để diễn, bọn họ làm sao trách mình được đúng không? Độ hot của Âu ra tự vốn là sự cố nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng hiện tại Lâm Trân đã kéo bộ phim trở lại con đường đúng đắn, thật sự là quá kịp lúc. Mặc dù quá trình này khác với kế hoạch ban đầu của cô, nhưng chỉ cần kết quả giống nhau là được. Lời tỏ tình của anh nhất nhiên đã nằm trong lòng bàn tay. Một tuệ ngồi bên cạnh không nhịn được đưa tay sờ chán Lệ Lâm Lâm. Cậu ổn không? Danh tiếng sắp sụp đổ cậu sao lại vui vẻ như vậy? Mình nào có? Lệ Lâm Lâm mờ to mắt nói dối. Cậu cũng thấy rồi mà diễn xuất của mình rất ổn, người ta ném đá cũng không ném chúng mình đâu. Mặc dù nói như thế, nhưng cậu cũng là nữ phụ, nếu danh tiếng của bộ phim sụp đổ cậu ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai cậu đừng lo lắng nữa. Lệ lâm lâm ngáp một cái, sau đó đứng dậy trở về phòng. Mình đi ngủ trước các cậu cũng nhớ ngủ sớm một chút. Bây giờ trong đoàn phim, người có thể ngủ được chắc chỉ có mình Lệ lâm lâm. Đúng như dự đoán của ngô tuệ trải qua một đêm, dư luận lại tiếp tục dậy sóng, tỷ lệ người xem rung động trí mạng không chỉ hạ xuống, mà rating cũng ngày càng thấp theo. Nhiều cư dân mạng cũng bắt đầu lo lắng cho hai tập còn lại của bộ phim, nếu như chất lượng kém như lần này, thì không chỉ danh tiếng của vương tâm bị ảnh hưởng, mà ngay cả Hoàn Vũ và đài truyền hình A3 cũng không thể tránh khỏi. Ngô tuệ thật sự không nghĩ tới, bộ phim đầu tay của Lệ Lâm Lâm lại rơi vào trường hợp cao khai thấp đi. Chú Thủy lạn vĩ như vậy cô lo lắng cả ngày, vậy mà người có liên quan là lệ lâm lâm lại không có lương tâm vui vẻ đi ngủ. Cao khai thấp đi thuật ngữ của thị trường chứng khoán, nghĩa là giá cổ phiếu lúc mở bán cao hơn giá lúc đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Trường hợp trong chuyện có thể hiểu là mở đầu vô cùng thuận lợi nhưng càng về sau lại gặp khó khăn. Chú Thủy lạn vĩ, nghĩa là sự việc chưa được hoàn thành đến nơi đến chốn còn giang dở Đôi khi cô thật sự hâm mộ tâm lý của lệ lâm lâm. Lệ Lâm Lâm quay xong thì được rảnh rỗi vài ngày, trong tay Ngô Tuệ vẫn còn một vài kịch bản của các đoàn phim, bọn họ đều nói muốn mời Lệ Lâm Lâm làm nữ chính. Ngô Tuệ chọn lọc một chút, sau đó đưa cho Lệ Lâm Lâm nhìn thử, nhưng cô đến nhìn cũng không thèm nhìn, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng lười biếng. Ngô Tuệ luôn cảm thấy mỗi ngày mình đều bị Lệ Lâm Lâm chọc tức đến điên người. Nếu cậu tạm thời không muốn làm việc vậy trong thời gian này chúng ta hãy tranh thủ tuyển thêm nhân lực cho studio. Ngô Tuệ đưa một phần tài liệu cho Lệ Lâm Lâm. Mình đã tổng hợp các vị trí cần tuyển gấp cho studio của chúng ta và một số mức lương khả quan, cậu xem thử đi. Lệ lâm lâm nhìn lướt qua tập tài liệu trên tay ấp úng nói với ngô tuệ, mình tạm thời không có công việc nên khỏi tuyển thêm người nha. Ngô tuệ đáp đâu phải cậu vĩnh viễn không đi làm, sớm muộn gì cũng phải tuyển, nên bây giờ tranh thủ lúc còn rảnh để chuẩn bị cho tốt. Ừ lệ lâm lâm nhìn nhìn cầm bút gạch dưới một vài vị trí. Vậy bây giờ bọn mình tuyển một nửa, sau này tuyển tiếp nửa còn lại ha. Ngô tuệ híp mắt nhìn cô tại sao? Lệ lâm lâm nói, bởi vì mình không đi làm, điều này có nghĩa là chỉ có chi chứ không có thu. Chúng ta nên cân nhắc kỹ lưỡng để cân bằng chuyện này. Tiền của cậu đâu, còn sợ không trả nổi tiền lương hả? Cái này lệ lâm lâm cười cười nhìn ngô tuệ. Không dám giấu gì cậu, mình lấy tiền đi đầu tư rồi. Cả người ngô tuệ như bị sét đánh tóc con tóc mẹ suýt chút nữa dựng đứng hết lên. Cậu lấy tiền đầu tư cái gì? Một bộ web drummer. Lệ Lâm Lâm nói tiếp, chắn chắn sẽ ăn khách Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa dơ ngón tay cái về phía ngô tuổi Ngô Tuệ, một chuyện quan trọng như vậy tại sao cô lại không biết gì hết Cậu đầu tư vào webdramer gì, đạo diễn là ai, biên kịch là ai, diễn viên chính là ai hả Ngô tuổi cảm thấy sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị Lệ Lâm Lâm ép đến điên Cậu lấy hợp đồng đầu tư ra đây cho mình xem thử Mình nghĩ cậu không nhìn sẽ tốt hơn Dù sao thì khả năng chịu đựng của Ngô Tuệ không tốt chút nào. Cậu cứ yên tâm, mắt nhìn của mình sẽ không sai đâu. Ngô Tuệ, ai yên tâm được hả? Ngô Tuệ đang định chạy tới ép Lệ Lâm Lâm giao ra bản hợp đồng, thì Lệ Lâm Lâm liền lấy cớ ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi đến là một chị gái phụ trách hạng mục của công viên giải trí, Lệ Lâm Lâm một bên mở cửa, một bên trả lời điện thoại, chào chị. Chào em, chị là Tiểu Phan, chắc em vẫn còn nhớ đúng không? Em nhớ em nhớ chị Tiểu Phan tìm em có chuyện gì không? Chuyện là như thế này, A3 đang chuẩn bị một chương trình giải trí có tên Mew in the U. Chương trình sẽ mời các minh tinh lên núi để kinh doanh nhà hàng trên đó. Công ty bọn chị đã hợp tác với nhóm làm chương trình và chọn núi Du Tiên làm địa điểm ghi hình. Núi Du Tiên là dự án do bọn chị cùng với Úc Thị Hợp tác phát triển, nói một cách đơn giản là sẽ bao gồm dịch vụ ngủ lại trên núi ăn uống và du lịch lần này tài trợ chương trình cũng là để tuyên truyền cho một phần dự án. Chương trình vẫn trong quá trình lựa chọn khách mời, bọn chị muốn mời em tham gia, không biết lịch trình của em có thuận tiện không? Tham gia chương trình giải trí, lệ lâm lâm có chút ngạc nhiên công ty của chị Tiểu Phan tức là tập đoàn Hoa Sang, vậy đây cũng là dự án do anh nhất nhiên phát triển. Rốt cuộc anh nhất nhiên đã phát triển bao nhiêu dự án rồi. Khó trách anh ấy mua nhà ở khắp nơi. Đúng vậy, có rất nhiều nghệ sĩ nhận được tin và muốn tham gia A3 cũng cho phép bọn chị mời khách mời nên chị muốn giới thiệu em. Tiểu Phan nói qua điện thoại, em yên tâm tiền Cát C khi tham gia chương trình chắc chắn sẽ cao hơn tiền lần trước em quay cho công viên giải trí. Lệ Lâm Lâm, chị đã nói như vậy, em càng không muốn tham gia. Chị để em suy nghĩ một chút nhé, được chứ? Tiểu Phan nói, bây giờ chị là người phụ trách dự án này, em cứ suy nghĩ kỹ rồi liên hệ trực tiếp với chị là được. Vâng, làm phiền chị Tiểu Phan. Không sao, là bọn chị làm phiền em. Vậy trước tiên cứ như thế nhé, bây giờ chị phải đi họp. Vâng, vâng, lệ lâm lâm nghe tiếng đối phương cúp máy mới để điện thoại xuống. Một tuệ ở ngoài cử nhân cơ hội đi vào, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cô, mình vừa nghe cậu nói muốn tham gia chương trình giải trí. Có chương trình giải trí mời cậu sao? Mình vẫn chưa quyết định tham gia. Tại sao? Ngô Tuệ nói, lúc nãy mình nghe cậu gọi chị Tiểu Phan, mà chị Tiểu Phan là người lần trước phụ trách hạng mục của công viên giải trí, là cấp dưới của anh nhất nhiên cậu đó. Đây cũng là dự án của Hoa Sang à? Đúng rồi, vậy cậu còn suy nghĩ cái gì? Chuyện này thật không giống với một đứa trong đầu chỉ toàn tình yêu như lệ lâm lâm. Lần này tham gia chương trình giải trí là vừa khít chờ sau khi bộ phim kết thúc cậu lại có chương trình giải trí để tham gia Ui Chao có thể kéo dài độ hot đó nha. Lệ Lâm Lâm, cậu đã phân tích như vậy thì mình càng không thể tham gia. Nếu đây là lời mời của một chương trình khác, Lệ Lâm Lâm nhất định sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ, nhưng dự án lần này lại là dự án của tập đoàn Hoa Sang. Nếu như cô từ chối thì anh nhất nhiên của cô có biết không nhỉ? Rồi anh Nhất Nhiên sẽ cho rằng cô có thành kiến với công ty của anh ấy. Bởi vì lo lắng chuyện này mà Lệ Lâm Lâm đã trải qua một ngày khá vất vả. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô ôm kẹo bông gòn đến trước mặt mình, đang định hỏi nó xem cô có nên đi hay không thì Trần Nhất Nhiên bỗng gọi điện đến. Lệ Lâm Lâm thấy đó là cuộc gọi của Trần Nhất Nhiên liền nhanh chóng trả lời anh Nhất Nhiên. Ừ, Trần Nhất Nhiên như có như không cười một tiếng, còn chưa ngủ. Chưa em đang cùng kẹo bông gòn thảo luận chuyện nhân sinh. Lần này tiếng cười của Trần Nhất Nhiên nghe rất rõ ràng. Vậy thảo luận được gì rồi? Cũng không có gì anh Nhất Nhiên, anh tìm em có chuyện gì không? Trần Nhất Nhiên đáp anh nghe nói quản lý fan mời em tham gia chương trình giải trí. Đúng vậy, Lệ Lâm Lâm cảm thấy căng thẳng, anh Nhất Nhiên quả nhiên biết chuyện này rồi. Chị ấy nói đây là dự án mà công ty Hoa Sang và Úc Thị cùng nhau hợp tác phát triển, có phải không ạ? Phải, núi Du Tiên và công viên giải trí đều nằm trong cùng một khu cả hai đều là một phần trong quá trình phát triển khu vực này của bọn anh. À, ra là vậy, hôm nay em có lên mạng tìm hiểu một chút về núi Du Tiên, mặc dù chỉ thấy ảnh, nhưng phong cảnh ở đó thật sự rất đẹp. Ừ, phong cảnh trên núi rất được. lần này bọn anh chủ yếu lấy chạm dừng chân và nơi ăn uống để làm địa điểm buôn bán, vì thế mới hợp tác với Úc Thị để cùng nhau khai thác hạng một lần này. Trần nhất nhiên nói khái quát vài câu cho cô hiểu. Anh cũng vừa mới biết quản lý fan mời em tham gia chương trình giải trí. Em không cần ngại, nếu như không muốn tham gia thì cứ từ chối thẳng với quản lý fan, cô ấy sẽ sắp xếp nghệ sĩ khác đi. Không đâu, em rất muốn đi. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chương 27, núi Du Tiên. Sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm nằm ở trên giường, trong lòng vô cùng hối hận. Cô bị cái gì vậy, tự nhiên lại đồng ý. Ai Lệ Lâm Lâm không ngừng lăn lộn trên giường. Không sao hết còn có có thể cứu tham gia chương trình giải trí khác với đóng phim truyền hình, nhân vật phản diện có thể hot nhưng nếu cô ở trên chương trình giả vờ làm cá mặn thì biên tập nhất định sẽ không cho cô xuất hiện trước ống kính, như thế sẽ không có ai chú ý đến cô. Đúng, không sai, Lệ Lâm Lâm đột nhiên bật dậy cảm thấy cuộc sống lại tràn đầy hy vọng. Lúc quay phim cô luôn lo lắng mình sẽ phạm lỗi, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của bộ phim nhưng chương trình giải trí thì hoàn toàn không có loại phiền não này. Dù sao cũng có nhiều người tham gia như vậy, nếu cô thể hiện không tốt thì tổ biên tập nhất định sẽ tăng thêm phân cảnh của người khác lên không chỉ kế hoạch thành công, mà còn giúp được người khác lên hình nhiều hơn, vậy nên việc này chỉ có lợi mình lợi người mà thôi. Ánh mắt lệ lâm lâm lập tức sáng lên, lần này cô nhất định phải làm cá mặn đến nơi đến chốn Ngày hôm sau, quản lý fan biết tin cô đã đồng ý tham gia chương trình giải trí, liền chủ động gửi hợp đồng qua email cho cô. Ngô tuệ in hợp đồng ra, nhìn lướt qua tiền thù lao trên đó, trong lòng cảm thấy đồng tiền thật sự ấm áp, trời ạ, tổ chương trình thật là hào phóng, cậu nhìn nè lâm lâm. Không, mình không nhìn đâu, lệ lâm lâm kiên quyết quay đầu, lại muốn dùng tiền để tổn thương cô. Ngô tuệ, hay là chúng ta lấy ít tiền thôi. Sau khi nghe câu này của lệ lâm lâm, ngô tuệ sửng sốt một hồi, sau đó mới hiểu được chiến lược của cô à, mình hiểu rồi. Lần trước cậu nói không cần tiền, người ta liền tăng tiền cát xê lên gấp 2 lần. Rồi một lần khác cậu từ chối hợp đồng, nhãn hàng đó cũng lập tức tăng tiền cát xê lên cao. Vậy lần này cậu định, lệ lâm lâm cầm bút ký tên cực nhanh vào bản hợp đồng. Cứ thế này đi, được thôi, một đội cầm lấy hợp đồng, sau đó gọi một cuộc hẹn cho truyền phát nhanh để gửi hợp đồng cho quản lý fan. Hình như chương trình sắp chuẩn bị xong rồi, đợi đội hình khách mời được xác định thì sẽ bắt đầu ghi hình. Theo mình đoán chắc là tuần tới, à, lệ lâm lâm gật đầu cho có, dù sao cô cũng đã quyết định làm cá mặn thì việc ghi hình sớm hay muộn cũng như nhau thôi. Ngô tuệ vỗ vai cô, lâm lâm, lần này cậu phải thể hiện thật tốt, nếu cậu thể hiện tốt thì sau này nhất định sẽ có không ít chương trình giải trí tìm đến cậu. Cậu đừng dọa mình, xem ra cô phải cố gắng hết sức làm con cá mặn. Nhưng không phải lúc nào tham gia chương trình giải trí cũng tốt, mình nghĩ cậu vẫn nên đi theo con đường diễn viên sẽ tốt hơn. Ngô tuệ hết sức nghiêm túc phạch ra kế hoạch cho sự nghiệp của Lệ Lâm Lâm. Cho nên chúng ta cần phải nhận nhiều kịch bản hơn nữa, nhắc mới nhớ kịch bản lần trước mình đưa cho cậu, cậu đã xem chưa? Đang xem, đang xem. Vậy là không xem, Lệ Lâm Lâm, mùa tuệ cậu không cần sống quá thực tế như vậy đâu. Mew in the U được lên kế hoạch và sản xuất bởi nhóm thực hiện chương trình giải trí của Đài A3, đặc biệt là thêm hai nhà tài trợ dầu có là Hoa Sang và Úc Thị. Vì thế chương trình không những không thiếu tiền mà còn có một đội ngũ điều phối vô cùng tốt miếng mồi ngon này đương nhiên sẽ thu hút không ít nghệ sĩ tham gia. Đội ngũ chương trình rất nhanh đã chốt được đội hình, 8 khách mời đều là những idol đang rất hot, thượng từ cũng có nằm trong số đó. Lần này, đội ngũ chương trình đã rất cố gắng để mời thượng từ tham gia, bởi vì gần đây anh ta được xem như là lưu lượng lớn nhất, những người làm trong ngành giải trí đều coi trọng anh ta. Lúc đội ngũ chương trình biết tin Lệ Lâm Lâm đồng ý tham gia Mew in the U, trong lòng bọn họ như nở hoa. CP Bắc Quốc gia nhân trong phim dung động trí mạng sẽ tái hợp trong chương trình của bọn họ, miếng bánh này thật sự rất thơm. Chương trình lần này nhất định sẽ thành công. Tại thời điểm Lệ Lâm Lâm và trợ lý của mình xách hành lý lên núi cô hoàn toàn không biết thượng từ cũng tham gia chương trình. Đội ngũ chương trình đã làm rất tốt công tác giữ bí mật cố tình không nói cho hai người biết, máy quay đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi phản ứng của hai người lúc gặp lại nhau. Sau đó bọn họ sẽ chỉnh sửa và phát nó hàng tuần để chạy. Không khí trên núi thật trong lành, lệ lâm lâm bước xuống xe bảo mẫu theo sau là hai người trợ lý và một cameraman. Theo sự sắp xếp của tổ chương trình, tối nay các khách mời sẽ lần lượt xuất hiện, sau đó ở lại khách sạn trên núi ngủ một đêm, sáng ngày mai sẽ bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ của chương trình đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến nhà hàng phía trước. Lệ Lâm Lâm nhìn Thư mời trong tay kiểm tra lại vị trí của nhà hàng. Các căn nhà ở đây được xây rất khang trang, cảm giác như rơi vào chuyện cổ tích. Nhà hàng này nằm giữa lưng núi, toàn bộ cửa đều là kính trong suốt, rất có cảm giác thơ mộng. Đây là lần đầu tiên Lệ Lâm Lâm đến núi Du Tiên, nên trong lòng có chút phấn khích huống chi nơi này còn do một tay anh nhất nhiên tạo ra. Lệ Lâm Lâm đi lên cầu thang gỗ, vừa đẩy cửa bước vào liền nghe thấy tiếng chuông trên đầu vang lên hai tiếng leng canh. Có một cô gái đang đứng trong quầy ba của nhà hàng, thoạt nhìn chưa tới 30 tuổi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác cô ta là một người chuyên nghiệp và trưởng thành. Xin chào, Lệ Lâm Lâm bước vào, lên tiếng chào hỏi. Chị là quản lý ở đây phải không? Cô gái đứng ở quầy ba lắc đầu, nhìn cô nói tôi là người đón các bạn về biệt thự, đợi mọi người đến đồ thì chúng tôi sẽ quay về. À, ra vậy, chỗ này cũng có biệt thự. em chỉ mới nhìn thấy khách sạn, còn tưởng bọn em sẽ ở đó. Ở đây có nhiều hình thức ngủ lại khác nhau, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của du khách. Ủ lệ lâm lâm không nhịn được cảm thắn, đây chắn hẳn là nhân viên của tập đoàn Hoa Sang. Nhà hàng mà các bạn sắp kinh doanh là nhà hàng này. Bạn có thể đi tham quan. Tuyệt quá, cô gái vừa nói đến đây, lệ lâm lâm lại trở nên phấn khích. Khi còn nhỏ cô rất muốn tự tay mở một nhà hàng như thế này. Thật không ngờ ước mơ bấy lâu sẽ trở thành hiện thực tại một chương trình giải trí. Em rất thích phong cách thiết kế của nhà hàng này. Nhà hàng được trang trí theo phong cách Bắc Âu, rất thích hợp với phong cảnh thiên nhiên bên ngoài. Các đồ vật trang trí trong nhà hàng cũng rất tinh xảo, có thể thấy chúng được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Trước hết nhà hàng chỉ trang trí đang giản như thế này thôi, sau này thay đổi như thế nào đều tùy thuộc vào các bạn. Hiện tại nhà hàng còn thiếu rất nhiều thứ, chẳng hạn như nguyên liệu nấu ăn, nếu muốn lấy được thì nhóm của bạn phải hoàn thành được nhiệm vụ của chương trình. Người phụ trách giới thiệu ngắn gọn với lệ lâm lâm, tiếng chuông cửa lại truyền tới. Lệ lâm lâm quay đầu nhìn ra, liền phát hiện thượng thư từ, từ bên ngoài đi vào. Trên tay kéo theo một chiếc vali, theo sau còn có một camera man thượng tư nhìn quanh nhà hàng một vòng, khi nhìn thấy lệ lâm lâm thì có chút sừng sốt, vẻ mặt ngoài ý muốn. Thượng tư đến rồi, thượng tư cũng là một trong những vị khách mà chúng tôi mời đến chương trình. Người phụ trách bước tới mời thượng tư vào. Chào mừng đến với Miu In Đẫu. Xin chào, thượng tư lên tiếng chào hỏi người phụ trách, sau đó gật đầu với lệ lâm lâm. Người phụ trách giống như fan hâm mộ của CP Bắc Quốc Giai Nhân, ánh mắt không giấu được vẻ kích động, thượng Từ chắc hẳn không có xa lạ gì với em gái lâm lâm nhà chúng ta đúng không? Khá tốt, thượng Từ trả lời rất thẳng thắn, đã từng hợp tác với nhau, bộ phim này tôi cũng có xem, diễn xuất của hai người rất xuất sắc, cảm ơn, em gái lâm lâm, ấn tượng của em về thượng Từ là gì vậy? Người phụ trách đột nhiên kêu lệ lâm lâm, lệ lâm lâm hả? Một tiếng, sau đó trả lời, rất tốt, là một người rất chuyên nghiệp. Kiều, nhắc ai, ra hiệu cho ai, nói bóng với ai. Em có cảm thấy cậu ấy đẹp trai không? Rất đẹp trai, hai người trợ lý của em rất thích anh ấy. Vậy em có thích kiều con trai như vậy không? Hả, đây là lần đầu tiên lệ lâm lâm tham gia chương trình giải trí, vì thế không kịp phòng bị. Cái này chỉ mới bắt đầu thôi đúng không? Anh hỏi nhân vật hay diễn viên. Nếu là nhân vật thì Âu Gia Tự chắc chắn sẽ không thích tiêu giật nhân, vì anh ấy luôn muốn bắt cô ấy. Còn nếu là diễn viên thì em thích nhất là Lâm chân Người phụ trách, Lâm chân thật sự là một viên gạch nơi nào cần thì di chuyển tới nơi đó. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện thì những khách mời khác cũng lần lượt xuất hiện, người phụ trách dẫn bọn họ đến một căn biệt thự lớn trên núi, sau đó phân chia phòng ngủ cho mỗi người. Ở biệt thự chỉ có khách mời của chương trình, còn trợ lý của bọn họ thì được sắp xếp ở khách sạn trên núi. Camera được lắp đặt tại các khu vực chung trong biệt thự để tiện cho việc theo dõi các hoạt động của khách mời. Bên ngoài biệt thự còn có một bãi cỏ rộng lớn, trên bãi cỏ được đặt vô số thiết bị để chuẩn bị cho các hoạt động ngoài trời. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm trong biệt thự, sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ để dưỡng sức tổ chương trình đã yêu cầu bọn họ phải dậy ghi hình lúc 6 giờ sáng ngày mai. Bởi vì chỉ ở trên núi một đêm, ngày mai ghi hình thuận lợi thì có thể xuống núi, nên Lệ Lâm Lâm cũng không mang quá nhiều đồ nhưng chú chó nhỏ tên kẹo bông gòn của cô thì cô vẫn mang nó tới. Sau khi đặt kẹo bông gòn bên cạnh gối nằm, Lệ Lâm Lâm mới thỏa mãn chuẩn bị đi ngủ, nào ngờ còn chưa kịp thay quần áo thì điện thoại đã rung lên. Trải qua nhiều lần như thế. Lệ Lâm Lâm đã đúc kết được kinh nghiệm, nếu người khác tìm cô sẽ không muộn như vậy, nhưng bởi vì ban ngày Trần Nhất Nhiên rất bận, nên buổi tối khi anh hoàn thành xong công việc mới gọi điện cho cô. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên, quả nhiên là cuộc gọi của anh Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên. Ừ, em ngủ chưa? Hình như anh Nhất Nhiên đang ở bên ngoài, Lệ Lâm Lâm có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhẹ truyền qua tay. Em chưa anh Nhất Nhiên, anh đang ở ngoài hả? Ừ, Trần Nhất Nhiên lên tiếng, giọng nói xen lẫn tiếng cười. Em muốn đi dạo không? Đi dạo, lệ lâm lâm ngẩn người. Hôm nay em đến núi Du Tiên, ngày mai phải ghi hình cho chương trình. Anh biết, Trần Nhất Nhiên vẫn tiếp tục cười. Anh đang đứng ở bãi cỏ bên ngoài biệt thự. Lệ lân lâm, lệ lâm lâm lập tức sò dép mở cửa chạy ra ngoài. Những bóng đèn nhỏ xung quanh bãi cỏ vẫn đang phát sáng, Trần Nhất Nhiên mặc một bộ tây trang màu đen, đứng trên bãi cỏ nhìn về phía trước. Dường như nhận ra có người đi đến, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cửa chính biệt thự. Lệ Lâm Lâm nhất thời không tin nổi chuyện này, Trần Nhất Nhiên thật sự đứng ở đây. Lẽ nào đây chính là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho người nghiêm túc làm cá mặn như cô? Anh Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm chạy đến chỗ Trần Nhất Nhiên, điện thoại trên tay vẫn chưa tắt máy. Sao anh lại tới đây? Nghe nói ngày mai chương trình sẽ bắt đầu ghi hình, anh không yên tâm nên đến đây xem thử. Trần Nhất Nhiên cúi đầu nhìn cô, sao em lại mang dép ra đây? Ách Lệ Lâm Lâm cũng cúi đầu xuống nhìn. Vừa rồi em quên thay giày, em đã 20 tuổi rồi mà vẫn không khiến người khác bất lo. Trần Nhất Nhiên gõ nhẹ lên chán cô, đi thay giày, không sao, không sao. Lệ lâm lâm liên tục lắc đầu, anh không biết đâu trong phòng khách có rất nhiều camera, em mà quay về thì sẽ bị phát hiện nếu như bọn họ không cho em ra ngoài thì làm sao đây. Trần Nhất Nhiên khẽ cong môi, bọn họ không dám không cho em đi. ấy bỏ đi, mang dép cũng không ảnh hưởng gì. Vậy à. Trần nhất nhiên bày ra vẻ mặt phiền muộn, anh còn đang suy nghĩ nếu đã tới đây thì sẽ dẫn em đi xem cảnh đêm trên núi. Lệ lâm lâm co giò chạy về phía biệt thự, anh đợi một chút em về thay giày thể thao rồi trở lại ngay. chương 28 khoảnh khắc thỏa sáng, khi lệ lâm lâm quay lại bãi cỏ một lần nữa thì trên chân đã mang một đôi giày thể thao. Anh nhất nhiên đi thôi, cô mỉm cười chạy đến trước mặt Trần nhất nhiên cùng anh đi ngắm cảnh. Tối nay anh cũng ngủ ở đây sao? Ừ, anh ở khu khác, trên núi có nhiều khu khách sạn khác nhau. Em biết em đã xem hình mà Tiểu Tây và Tiếu Tiếu chụp, nơi ở của hai người đó khá đẹp. Bởi vì lần này công ty chủ yếu tập trung vào nơi dừng chân và khu ăn uống. Ngoài khung cảnh thiên nhiên hữu tình thì núi Du Tiên lại không có khu vui chơi. Vì thế bọn họ muốn tận dụng khung cảnh thiên nhiên ở đây để làm nơi dừng chân và khu ăn uống. Thỉnh thoảng tới đây nghỉ dưỡng, cảm giác cũng rất tuyệt. Lệ Lâm Lâm rất thích nơi này. Khác xa với sự ồn ảo náo nhiệt ở thành phố thì không gian trên núi rất yên tĩnh, núi Du Tiên thật sự thích hợp với những người thành thị đang bị áp lực bởi công việc, bọn họ có thể đến đây để tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi. Chỗ này cũng không cách xa thành phố, cuối tuần lên lịch hẹn bạn bè hoặc người thân trong gia đình lên núi ở lại hai ngày, cũng là một cách nghỉ dưỡng không tồi. Chẳng hạn như các nhà văn hay nhạc sĩ, bọn họ cũng có thể tới đây một tháng để tìm cảm hứng sáng tác. Ừ... Trần Nhất Nhiên gật đầu, nói với Lệ Lâm Lâm, nếu vào các ngày lễ công ty cũng sẽ lên kế hoạch chuẩn bị một số hoạt động phù hợp nhưng vẫn cần thảo luận thêm để đưa ra phương án cụ thể. Lệ Lâm Lâm nhìn Trần Nhất Nhiên, bật cười thành tiếng tự nhiên có cảm giác em đang họp với anh. Trần Nhiên Nhiên cũng hơi cong môi, anh nói, anh đã họp nguyên ngày hôm nay, ngày mai cũng sẽ họp tiếp nên bây giờ vẫn còn dư âm. Không sao, không sao, em chỉ cảm thấy anh nhất nhiên thật sự quá vất vả, công việc của anh giống như làm hoài làm mãi không xong. Công việc vốn dĩ là không bao giờ làm hết, là vậy ư, khung cảnh trên núi vào ban đêm, một phần đều nhờ vào những bóng đèn nhỏ nhiều màu. Trần nhất nhiên đã nhìn thấy nó nhiều lần, kế hoạch này cũng đã được túi ưu hóa, nhưng vẫn có khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh. Khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy những thứ này, anh chỉ nghĩ tới công việc nhưng Lệ Lâm Lâm thì khác đây là lần đầu cô tới đây nên tâm trạng có hơi phấn khích chu choa, nhà hàng này là nhà hàng mà chúng em sẽ ghi hình đó. Thì ra buổi tối nó trông như thế này, càng thêm ánh sáng nó càng thêm thơ mộng Lệ Lâm Lâm chạy về phía trước, lên tiếng sai Trần Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên, mau giúp em chụp ảnh. Trần Nhất Nhiên cười bất đắc dĩ, anh lấy điện thoại ra, hướng camera về phía Lệ Lâm Lâm. Nhớ thêm filter nha. Lệ Lâm Lâm nói xong câu này, lại hỏi tiếp câu khác trong điện thoại của anh có app tu không? Không có, câu trả lời không có gì để ngạc nhiên. Vậy anh lấy điện thoại của em chụp đi. Lệ Lâm Lâm mở khóa điện thoại của mình, sau đó nhấn vào app tu rồi chọn một filter mà cô hay dùng nhất. Trần Nhất Nhiên dùng điện thoại của Lệ Lâm Lâm chụp ảnh cho cô, sau đó lại bị cô kéo tới chụp chung một tấm ảnh trước cửa nhà hàng. Để em gửi cho anh. Lệ Lâm Lâm lưu lại bức ảnh rồi gửi cho Trần Nhất Nhiên. Điện thoại trong túi Trần Nhất Nhiên rung lên, anh lấy ra xem, sau đó lưu lại bức ảnh cô gửi. Nơi này thật sự quá đẹp, có lẽ là do chưa chính thức khai trương, còn ít người qua lại nên vẫn mang không khí núi rừng. Trần Nhất Nhiên nhìn xung quanh một vòng, anh khẽ gật đầu thật sự không tệ. Có vẻ lần này đã tốt hơn so với mấy lần trước anh đến. Trong bụi cây cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt, lệ lâm lâm và Trần Nhất Nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, trong lòng lập tức căng thẳng, anh Nhất Nhiên, trên núi sẽ không có rắn đúng không? Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày, trên núi nhất định có rắn. Lệ lâm lâm, tại sao anh lại có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ? Em đừng lo, cũng không hẳn là rắn. Trần Nhất Nhiên nghiêng người, chắn cho lệ lâm lâm ở phía sau lưng. Việc ngăn chặn và kiểm soát các loại côn trùng độc như rắn kiến là trọng tâm của cuộc thảo luận ban đầu của bọn anh, nhân viên sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra và phun thuốc định kỳ, mỗi căn phòng ở đây đều có sách hướng dẫn các biện pháp sơ cứu. Ngoài ra trên núi cũng được trang bị đội ngũ y tế chuyên nghiệp luôn đảm bảo sự an toàn cho mỗi du khách. Lệ Lâm Lâm nghe anh nói như vậy, cảm thấy yên tâm không ít nhưng không biết đội ngũ y tế bây giờ đã bắt tay vào làm việc chưa nhỉ? Cô vừa nghĩ tới đây thì từ trong bụi cây xuất hiện một người. Tổng giám đốc Trần, em gái lâm lâm, hai người ngắm trăng hả. Phó áng tư phủi phủi chiếc lá trên vai, xấu hổ nhìn bọn họ cười trừ Trần nhất nhiên thờ ơ nhìn anh ta cậu làm gì trong đó. À tôi vừa nhìn thấy một con mèo con nên muốn đuổi theo. Phó áng tư nhún vai, kết quả chưa kịp làm gì thì nó đã chạy mất. Phó áng tư nói xong, liền hỏi một câu vô cùng mở ám có phải tôi quấy giày hai người rồi không? Trần Nhất Nhiên không để ý tới anh ta quay đầu nói với Lệ Lâm Lâm, anh đưa em về biệt thự. Dạ, Lệ Lâm Lâm vẫy tay với phó áng tư phía đối diện, sau đó xoay người đi theo Trần Nhất Nhiên. Phó áng tư đứng tại chỗ, đôi mắt nhìn thấu hồng Trần. Anh ta vẫn luôn tự hỏi tại sao hôm nay Trần Nhất Nhiên lại chạy một mạch đến núi Du Tiên, hóa ra là vì em gái Lâm Lâm mà tới. Nếu cậu ta nói chỉ coi Lệ Lâm Lâm như là em gái thì người đầu tiên không tin chính là phó áng tư anh đây. Mèo. Một con mèo con chui ra từ bụi cỏ bên cạnh, nó ngẩng đầu nhìn phó áng tư một chút, sau đó bỏ chạy thật nhanh. Phó áng tư, anh ta chỉ muốn nựng mèo thôi mà tại sao mèo con không muốn đến gần anh ta vậy? Ngược lại, một người mặt lạnh như Trần Nhất Nhiên lại được động vật nhỏ yêu thích. Anh ta khổ quá mà, có lẽ do cùng Trần Nhất Nhiên đi dạo trên núi cả buổi tối, nên tâm trạng của Lệ Lâm Lâm vẫn còn phấn khích cô nằm trên giường một lúc mới ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì nhân viên của tổ chương trình đã đến gọi bọn họ dậy, lệ lâm lâm bị đánh thức đầu óc vẫn trong trạng thái mê man. Nhưng không sao, dù sao thì cô cũng sẽ làm cá mặn, vì thế không cần phải cố gắng biểu hiện thật tốt. Để tăng thêm yếu tố thu hút cho chương trình bọn họ còn đặt ra chủ đề phục trang cho khách mời chủ đề của tập này là đỏ và đen trang phục của khách mời phải dựa trên hai yếu tố đỏ và đen làm chủ đạo nhà tạo mẫu đã chuẩn bị chiếc quần áo cho mọi người lệ lâm lâm ngồi trang điểm không nhịn được ngáp ngắn ngáp dài sao vậy tối hôm qua ngủ không được ngon chuyên gia trang điểm giúp lệ lâm lâm che khuyết điểm nhìn cô bây giờ đã có tinh thần hơn rất nhiều lệ lâm lâm trả lời chắc do em lạ giường sau khi trang điểm xong lệ lâm lâm được hướng dẫn ra bãi cỏ để tập hợp Thiết bị trên cỏ đã bố trí xong, ngoài những khinh khí cầu được gắn lên bàn thì điều khiến cho người ta chú ý nhất là có lẽ là đám gấu bông được treo lơ lửng trên không. Thiết bị ghi hình và ánh sáng đã sẵn sàng, hai em si đứng cùng một chỗ, hình như bọn họ đang kiểm tra lại kịch bàn một lần nữa. Em gái Lâm Lâm, đến đây ăn sáng trước đi. Người phụ trách gọi lệ Lâm Lâm, sau đó dẫn cô ngồi vào bàn với các khách mời khác. Bữa ăn này sẽ được nhà hàng cung cấp nhưng các bữa ăn sau thì mọi người phải tự mình nấu. Trong lúc mọi người ăn sáng, máy quay vẫn luôn hoạt động, lúc này bọn họ đều thể hiện nét mặt ngạc nhiên, bắt đầu thảo luận với nhau, nguyên bàn ăn chỉ có một mình lệ lâm lâm là nghiêm túc ăn sáng. Hiếm khi ngô tuệ không quản cô cô đương nhiên phải ăn nhiều hơn. Đồ ăn mà nhà hàng cung cấp rất ngon, không hổ danh là chi nhánh của Úc Thị, lần này hoa sang hợp tác với Úc Thị giống như hổ mọc thêm cánh. Lệ lâm lâm vừa ăn vừa cảm thán, chẳng mấy chốc đã ăn sạch đồ ăn trong dĩa. Sau khi ăn sáng xong, Lệ Lâm Lâm cảm thấy tinh thần đã tốt hơn trước nhưng đầu vẫn còn chóng. Xem ra ngủ không đủ rất thật sự rất mệt. Sau khi mọi người ăn xong, nhân viên chương trình liền đi đến gọi bọn họ, nói là sẽ bắt đầu ghi hình. Lúc ăn sáng, người phụ trách đã nói nhiệm vụ ngày hôm nay cho bọn họ các khách mời sẽ được chia thành hai nhóm, sau đó sẽ dựa vào các trò chơi đối kháng để tìm ra đội chiến thắng. Đội chiến thắng có quyền được chọn nguyên liệu cho nhà hàng của mình. Số lượng và các loại nguyên liệu nấu ăn mà tổ chương trình cung cấp là có hạn, vì thế nhóm nào về nhất trong các trò chơi tất nhiên sẽ có lợi hơn nhóm về sau. Các khách mời đều trong tư thế chuẩn bị xông ra chiến trường, chỉ có lệ lâm lâm là ngược lại cô miễn cưỡng phụ họa vài câu trên mặt viết đầy dòng chữ bị ép kinh doanh. Ai muốn làm đội trưởng thì xin mời dơ tay. MC kêu gọi mọi người dơ tay. Một nửa khách mời dơ tay, anh ta mời bọn họ bước ra ngoài, đầu tiên là sẽ thông qua một trò chơi nhỏ để chọn đội trưởng, sau đó sẽ để đội trưởng tự chọn thành viên cho đội mình. Lệ lâm lâm ngồi ở một bên nhìn người ta chơi, thời gian trôi qua nửa tiếng, hóa ra câu cá trong một chương trình giải trí lại dễ dàng đến như vậy. Chọn đội nào thì cũng như nhau thôi, dù sao thì người khác kêu cô đứng ở đâu thì cô sẽ đứng ở đấy, nhưng không biết tại sao cô và thượng từ lại ở chung một đội còn những người khác thì phát ra âm thanh ăn dưa một cách thích thú. Lệ lâm lâm, mọi người cũng thật hết lòng. Sau khi chia nhóm xong MC cũng không kêu mọi người nghỉ giải lao chỉ trực tiếp yêu cầu chuẩn bị tiết mục tiếp theo. Những con gấu bông được treo trên không chung sẽ là thử thách tiếp theo dành cho bọn họ. Có phải các bạn đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ đưa ra thời gian quy định đội nào lấy được càng nhiều gấu bông thì đội đó sẽ giành chiến thắng đúng không? Hai MC tiếp tục chuyển sang tiết mục tiếp theo, một người tung một người hứng. Sai quá sai, mời các vị khách mời của chúng ta nhìn kỹ những con gấu bông ở đây, nhiệm vụ của các bạn là tìm ra gấu bông thật trong số gấu bông giả. Gấu bông thật là sao? Một vị khách mời đặt câu hỏi, MC đáp là một con gấu bông ẩn chứa sự bí ẩn. Đúng vậy, chúng tôi đã giấu logo chương trình vào trong mắt một con gấu bông, mong các bạn sẽ tìm kiếm thật kỹ. Gợi ý thì quá ít gấu bông lại treo rất cao, vì thế chỉ có thể giật từng con xuống mới nhìn thấy được bên trong mắt nó có logo hay không. Trong quá trình chơi, mọi người có thể cướp lấy gấu bông của đối phương hoặc gây rối cho đối phương để giành lấy gấu bông. Tóm lại khi thời gian kết thúc đội nào giữ được gấu bông thật trên tay thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Sau khi trò chơi bắt đầu tất cả khách mời đều nhảy lên để giật lấy gấu bông trên cao. Những con gấu bông này được buộc rất lỏng, vì thế rất dễ dàng bị giật xuống, có một vài con không cần giật cũng tự rơi xuống đất. Lệ lâm lâm từ đầu đến cuối chỉ nhảy có ba lần, sau đó đi dạo xung quanh một vòng cô nhặt những con gấu bông rơi trên mặt đất. Đây có phải là logo không? Một nam khách mời tìm được một con gấu bông, anh ta nghiên cứu nửa ngày thì cảm thấy trong mắt nó có logo nên chạy đi tìm đồng đội để xác nhận. Kết quả, mọi người vừa nghe thấy anh ta nói như vậy, thì lập tức chạy lại giành lấy gấu bông trên tay anh ta, khung cảnh trên bãi cỏ bỗng trở nên hỗn loạn. Lệ lâm lâm bình thản đứng sang một bên, chậm chạp vỗ tay oao. Wow. Thấy bọn họ dính chùm vào nhau, MC lập tức tiến lên ngăn cản, rất giống với trọng tài trong trận đấu quyền anh. Bởi vì trò chơi này rất phí sức, nên bọn họ tạm nghỉ giữa giờ, sau đó mới tiếp tục tranh giành gấu bông. BGM trên bãi cỏ lại vang lên, Lệ Lâm Lâm vẫn đứng ở ngoài, hoàn thành tốt cảnh một cô gái xinh đẹp đi nhặt rác Quyết tâm làm cá mặn đến cùng MC đã bắt đầu đếm ngực, bọn họ vì muốn tăng thêm cơ hội lấy được gấu bông thật nên đã liều mạng gom hết gấu bông vào trong ngực. Nhìn xuống hai bàn tay trống trơn của mình, Lệ Lâm Lâm cảm thấy không ổn, cô liền thuận tay cầm lên con gấu bông nằm cạnh chân mình. 3, 2, 1, hết giờ. Xin mời mọi người tách ra. MC lại một lần nữa chiếm quyền điều khiển tiết mục. Trò chơi kết thúc, đây thật sự là một cuộc tranh tài khốc liệt và đầy thú vị. Lúc nãy còn một chuyện tôi chưa nói với các bạn, thật ra chúng tôi có cái máy cảm biến trên thân gấu bông. Đúng vậy, thế bây giờ nó đang ở đâu, chúng ta cứ nhìn vào máy giám sát của đạo diễn là sẽ rõ. Mọi người lại phát ra âm thanh ăn dưa âm nhạc ở hiện trường dừng lại, một giọng nói máy móc vang lên, chúc mừng những người chơi ở đây, một trong các bạn đã thành công lấy được gấu bông thật. Máy quay tại hiện trường ghi lại từng biểu cảm trên khuôn mặt của từng vị khách mời, mọi người đều mong chờ và hồi hộp. Lệ Lâm Lâm vẻ mặt không đổi đứng im một chỗ cả người như chết lặng khi nghe giọng nói máy móc gọi tên mình. Chúc mừng Lệ Lâm Lâm, bạn đã thành công tìm được gấu bông thật. Đội trắng chiến thắng, yếc các thành viên đội trắng vui mừng gieo hò, sung sướng chạy về phía người hùng là Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, cái gì? Lệ lâm lâm người đang bị sốc tột đổ, lại một lần nữa phát hiện niềm vui và nỗi buồn của nhân loại thật sự không tương thông với nhau. Chúng ta hãy kiểm tra một chút xem gấu bông trong tay lệ lâm lâm có phải là gấu bông thật hay không nhé. Em si bước tới cầm lấy con gấu bông trên tay lệ lâm lâm để kiểm tra. Không sai, mắt trái có logo, mời máy quay đến quay cận cảnh. Máy quay không chỉ quay cận cảnh con gấu bông kia mà còn quay cận cảnh lệ lâm lâm mấy lần. Khoảnh khắc tỏa sáng này thuộc về Lệ Lâm Lâm, với màn thể hiện xuất sắc vừa rồi của mình cô đã giúp đội trắng giành chiến thắng. Lệ Lâm Lâm, cảm ơn tất cả mọi người. chương 29, bệnh cũng không nhẹ. Chương trình giải trí ghi hình liên tục từ sáng đến chiều, bọn họ chỉ ăn một chút vào buổi sáng, còn các buổi còn lại thì đều chưa ăn. Lệ Lâm Lâm thật sự khâm phục các khách mời khác cô làm cá mặn lâu như vậy, bây giờ cảm thấy rất đói, nhưng bọn họ chơi nguyên một ngày mà vẫn còn tinh thần. Đúng lúc này, chương trình đột nhiên bước vào phần thi tài năng, nữ idol cùng đội với Lệ Lâm Lâm nói rằng cô ta sẽ xem chỉ tay MC nghe vậy liền kêu vào Lệ Lâm Lâm kêu cô ta xem cho cô. Lệ Lâm Lâm chỉ có thể phối hợp đưa tay ra, đối phương xem một lúc rồi nói, theo như chỉ tay của em thì sự nghiệp của em rất tốt, bình thường sự nghiệp luôn đi cùng tiền tài cho nên tiền tài của em cũng sẽ không tệ Chỉ là khó tìm được người yêu. Lệ Lâm Lâm, không phải tại sao lại tốt chứ tự nhiên cảm thấy cuộc sống đang cố gắng đả kích cô. Mọi người nghe nữ idol nói Lệ Lâm Lâm khó tìm người yêu thì lập tức bật cười, MC cũng nghi ngờ hỏi, không thể nào, không thể nào, Lâm Lâm mà khó tìm người yêu sao? Nếu vậy thì người như tôi phải sống cô độc hết quãng đời còn lại à? Chẳng lẽ do yêu cầu của Lâm Lâm quá cao? MC hỏi tiếp, Lâm Lâm hay là nhân cơ hội này công khai tiêu chí chọn bạn đời của em đi? Lệ Lâm Lâm đáp, không phải đâu em còn cảm thấy nó khá đại trà. Lúc này MC mới thật sự cười lớn, là cái đang phổ biến gần đây sao? Văn học vét sai, đúng, đúng, đại trà kiểu Lệ Lâm Lâm. Lệ Lâm Lâm, mặt trời bắt đầu xuống núi, buổi ghi hình ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Lệ Lâm Lâm thật sự không ngờ sẽ ghi hình lâu như vậy. Bụng cô đói đến mức muốn dính vào lưng, may mà buổi sáng cô ăn nhiều, nếu không bây giờ sẽ ngất xỉu. Vừa nghĩ đến đây, hai mắt của Lệ Lâm Lâm trở nên tối sầm, dây tiếp theo lập tức ngất xỉu. Hôm nay, Trần Nhất Nhiên mở cuộc họp trên núi để điều chỉnh lại phương án cuối cùng, lúc hội nghị kết thúc thì trời cũng dần chuyển sang màu đen. Trợ lý ngô vội vàng chạy tới, báo cáo với Trần Nhất Nhiên, Tổng Giám Đốc Trần, không xong rồi tôi vừa nhận được tin từ tổ chương trình, bọn họ nói cô lệ đã ngất xỉu. Trần Nhất Nhiên sững sờ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, sao lại như vậy? Tôi cũng không rõ, nhưng đội ngũ y tế trên núi đã kịp đến chỗ ghi hình. Trợ lý ngô nói tới đây âm thầm thở ra một hơi, cũng may đội ngũ y tế đến kịp thời, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Lệ lâm lâm đột một ngất xỉu khiến cả đoàn vô cùng sợ hãi, may mà lúc cô mất thượng từ đã nhanh tay lẽ mắt đỡ kịp nếu trực tiếp ngã xuống thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sao lại như vậy? Trần nhất nhiên hùng hổ đi tới, những người có mặt tại đây đều đang lo lắng. Bác sĩ điều trị cho lệ lâm lâm nhìn anh một cái, mở miệng nói bị sốt nhẹ cộng thêm cả ngày không ăn nên dẫn đến ngất xỉu. Trần Nhất Nhiên lập tức nhíu mày quay sang chất vấn nhân viên của chương trình cả ngày không ăn. Các người ghi hình cũng không cho khách mời ăn cơm sao. Người phụ trách nhận ra Trần Nhất Nhiên, bình thường anh ta đã rất sợ anh rồi, bây giờ anh còn tức giận như vậy, thật sự khiến anh ta muốn dựng hết cả tóc gáy, vì để kịp tiến độ nên không có thời gian ăn cơm, rất nhiều khách mời đã kín lịch trình, nên hôm nay nhất định phải xuống núi. Thấy sắc mặt của Trần Nhất Nhiên càng thêm u ám, người phụ trách lại vội vàng bổ sung, nhưng lúc mọi người ăn sáng thì Lâm Lâm là người ăn nhiều nhất. Trợ lý ngô, Trần Nhất Nhiên ngồi xuống ghế sofa, đưa tay sờ chán lệ Lâm Lâm, bây giờ em ấy thế nào? Tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng, sốt một lúc sẽ giảm, đợi khi nào cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn chút gì đó thanh đạm là được. Trần Nhất Nhiên nhìn lệ Lâm Lâm đang ngủ say, hỏi bác sĩ tôi đưa em ấy xuống núi được không? Dù sao điều kiện trên núi cũng có hạn, nếu đến tối bệnh tình của lệ lâm lâm chuyển biến xấu, thì từ trên núi xuống bệnh viện cũng không tiện. Bác sĩ nói với anh, được nhưng đừng đánh thức cô ấy, cứ để cô ấy nghỉ ngơi một chút. Nước biển cũng phải truyền liên tục. Được, Trần nhất nhiên nhờ trợ lý ngô cầm giúp bịch nước biển, sau đó kho người bế lệ lâm lâm. Y tá giúp anh di chuyển giá treo nước biển lên xe, để lệ lâm lâm tiếp tục truyền dịch ngay cả khi cô nằm. Lái xe từ từ ổn định. Trần Nhất Nhiên để đầu của Lệ lâm lâm gối lên đùi anh, nói với tài xế lái xe phía trước. Tài xế lên tiếng đáp lại, sau đó chậm rãi khởi động xe. Trợ lý ngô ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi Trần Nhất Nhiên, Tổng Giám Đốc Trần, chúng ta đưa cô Lệ trở về Ngân Loan phải không? Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày anh suy nghĩ một lúc rồi nói về công viên Tinh Hải. Anh không yên tâm để hi hi chăm sóc cho Lệ lâm lâm, nếu đưa cô về nhà thì cũng chỉ có quản gia. Vì thế ở bên cạnh anh là yên tâm nhất. Gọi điện cho bác sĩ Tăng kêu cậu ta đến công viên Tinh Hải. Được, trợ lý Ngô cực kỳ ngạc nhiên, kể từ khi Trần nhất nhiên sống ở công viên Tinh Hải, số lần anh ta ghé qua nơi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, phụ nữ lại càng không thể. Có vẻ như trong lòng của Tổng Giám đốc Trần, em gái Lâm Lâm thật sự có một vị trí đặc biệt. Xe chạy một mạch từ núi Du thiên về đến thành phố, nước biển truyền cho lệ Lâm Lâm cũng sắp hết. Vừa nãy y tá có chỉ cho Trần Nhất Nhiên cách rút kim, anh cẩn thận rút kim ra, sau đó nhẹ nhàng dùng bông gòn đè chỗ đó lại. Suốt quãng đường đi, lệ lâm lâm ngủ rất sâu, một là do cơ thể đã thật sự kiệt sức, hai là do tác dụng của thuốc. Trong cơn mê cô lầm bẩm hai tiếng, nhưng mí mắt vẫn không nhấc lên nổi. Sau khi về đến công viên tinh hải, Trần Nhất Nhiên vẫn bế lệ lâm lâm từ trên xe xuống. Bác sĩ Tăng đã đến, anh ta đang ngồi trong đại sảnh chờ bọn họ. Trần Nhất Nhiên đang bế lệ lâm lâm nên không tiện di chuyển, vì vậy nên trợ lý ngô vẫn đi theo làm chân chạy vặt cho anh. Bác sĩ Tăng không nhịn được tò mò nhìn cô gái trong lòng Trần Nhất Nhiên, anh ta thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ai đã khiến cho Trần Nhất Nhiên lo lắng đến như vậy. Nhìn thấy cô gái mà Trần Nhất Nhiên đang bế còn rất trẻ, dòng chữ đầu tiên hiện lên trong đầu bác sĩ Tăng là y quan cầm thú, mặt người giả thú, nhưng càng nhìn thì lại phát hiện cô nhóc kia có chút quen mắt. Đây không phải là lệ lâm lâm, minh tinh đang hót gần đây sao? Trần nhất nhiên đúng là đồ không bằng cầm thú, dám có ý đồ xấu với em gái lâm lâm. Cậu nhìn cái gì? Cảm thấy bác sĩ Tăng vẫn luôn nhìn chằm chằm lệ lâm lâm. Trần nhất nhiên lạnh lùng lên tiếng, giọng nói có chút khó chịu. Bác sĩ Tăng vội vàng thu lại ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, em ấy bị làm sao? Trần nhất nhiên đặt lệ lâm lâm lên giường của mình, sau đó cẩn thận đắp chăn cho cô bị sốt nhẹ cộng thêm cả ngày chưa ăn cơm. Lại thêm một thông tin được tiếp thu vào não của bác sĩ Tăng. Cả ngày chưa ăn cơm, còn bị sốt nhẹ, vậy là đã làm đến cái gì rồi? Quả nhiên là đồ không bằng bằng cầm thú. Ánh mắt bác sĩ Tăng nhìn về phía anh bỗng trở nên phức tạp. Vẫn còn hơi sốt, đêm nay phải chú ý quan sát. Sau khi đo nhiệt độ cơ thể cho lệ lâm lâm, bác sĩ Tăng liền kê thuốc cho cô. Sau khi tỉnh lại thì uống một viên, không uống thuốc lúc đói, cho em ấy ăn chút cháo. Ừ... Trần Nhất Nhiên gật đầu cầm lấy thuốc, còn có đừng giải vỏ em ấy nữa. Trần Nhất Nhiên khó hiểu nhìn anh ta, khụ tôi chỉ nói đến đây thôi. Tôi về trước, bác sĩ Tăng thu dọn đồ nghề của mình, nhanh chóng rời khỏi. Sau khi tiễn bác sĩ Tăng ra ngoài, trợ lý ngô đứng ngoài cửa phòng hỏi anh tổng giám đốc Trần tôi giúp anh nấu món gì đó nhé. Lát nữa cô lệ tỉnh dậy thì có thể ăn, Trần Nhất Nhiên suy nghĩ một chút nói không cần cậu về trước đi tôi tự làm được. Sau khi trợ lý ngô đi khỏi Trần Nhất Nhiên lại thử nhiệt độ trên chán của Lệ Lâm Lâm. Anh đứng dậy mở tụ quần áo, sau đó cởi áo khoác ra. Lệ Lâm Lâm bên này mơ màng mở mắt thật không ngờ cảnh tượng đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là cảnh Trần Nhất Nhiên thay đồ anh đang quay lưng lại với cô. Lệ Lâm Lâm lấy tay che miệng phúc lợi gì đây? Anh Nhất Nhiên đang cười đồ, Trần Nhất Nhiên đang cười thắt lưng thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt đang bắn về phía mình, anh quay đầu nhìn qua. Lệ lâm lâm mờ to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh Trần nhất nhiên giả vờ bình tĩnh đeo lại thắt lưng Sau đó đi về phía lệ lâm lâm tỉnh rồi Em cũng không biết mình đã tỉnh hay chưa nữa Lệ lâm lâm cảm thấy cả người nhẹ bẫng còn nằm tại một chỗ xa lạ như thế này Anh nhất nhiên ở đây còn cười quần nhìn sao cũng giống cô đang nằm mơ Trần nhất nhiên khẽ cười đưa tay xoa đầu cô Em còn sốt ngủ một chút đi đợi lát nữa đồ ăn chín thì sẽ gọi em Lệ Lâm Lâm ngẩn người, Trần Nhất Nhiên cũng không để ý anh đứng dậy chuẩn bị vào bếp làm chút đồ ăn cho cô ai ngờ Lệ Lâm Lâm ở phía sau đột nhiên vỗ mạnh xuống nệm kêu anh một tiếng, Trần Thiện lại đây ngủ. Anh muốn đi đâu, Trần Nhất Nhiên, căn phòng nhất thời rơi vào yên tĩnh, chỉ có âm thanh vỗ nệm của Lệ Lâm Lâm là ngoại lệ, anh không được đi, hu hu anh phải ngủ với em. Trần Nhất Nhiên, anh từng nhìn thấy Lệ Lâm Lâm say rượu một lần, lúc đó cô yên tĩnh cực kỳ còn nằm trong vòng tay anh ngủ rất ngon lành. Không ngờ khi cô bị sốt lại có trạng thái của một kẻ say rượu. Anh bất đắc dĩ ngồi xuống nệm cố gắng dỗ cô ngủ, nhưng lệ lâm lâm lại như nam châm không ngừng dính lấy anh thiện thiện ôm ôm. Trần nhất nhiên, một tay anh đỡ lấy đầu lệ lâm lâm, ánh mắt sâu hút nhìn cô ai dạy em cái tên này. Lệ lâm lâm cũng nhìn anh có chút nghi hoặc trần thiện. Anh không phải tên trần thiện ư, bọn mình ôm nhau nha, trần nhất nhiên. Trước đây anh chỉ nghe nói có người điên vì say còn người điên vì bệnh thì đây là lần đầu tiên. Đừng ruộn, ngoan, nằm xuống ngủ. Anh cảm thấy may mắn vì không đưa lệ lâm lâm về lại ngân loan, nếu không thì không biết mấy cô nhóc đó sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào. Em muốn anh nằm cùng em, em không đói, đói. Lúc lệ lâm lâm nói câu này, bụng của cô cũng phối hợp kêu lên một tiếng. Vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống, anh sẽ đi nấu cho em. Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng nghe hiểu tiếng người cô ngoan ngoãn nằm xuống. Trần Nhất Nhiên vỗ nhẹ đầu cô như ban thưởng, sau đó đi ra ngoài nấu đồ ăn cho cô. chương 30, đàn ông làm mẹ. Khi Trần Nhất Nhiên chuẩn bị ra ngoài, Lệ Lâm Lâm nằm ở trên giường kêu anh một tiếng, em muốn ăn cháo sữa bò, lần nào em bệnh mẹ cũng nấu cháo sữa bò cho em. Trần Nhất Nhiên trầm mặc một lúc, được, lần này cuối cùng anh cũng thuận lợi rời khỏi phòng ngủ để đi vào bếp nấu cháo sữa bò cho Lệ Lâm Lâm. Các bước nấu cháo sữa bò cũng không quá phức tạp, Trần Nhất Nhiên một bên nấu cháo, một bên kiểm tra email công việc. Điện thoại của Lệ Lâm Lâm ở trong túi sách rung lên, Trần Nhất Nhiên ngước mắt nhìn chiếc túi lúc nãy mình vứt bừa lên ghế sofa anh đi tới cầm lên. Điện thoại trong túi sách vẫn đang rung, Trần Nhất Nhiên mở khóa kéo, lấy điện thoại di động ra, người gọi đến là Ngô Tuổi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó bấm nhận alo. Ngô tuệ ở đầu bên kia điện thoại, lời còn chưa thốt ra đã bị một chữ alo cứng rắn của anh nhét ngược trở vào thiếu chút nữa là bị nghẹn chết. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua 2 giây, ngô tuệ rốt cuộc cũng thốt ra được một chữ anh. Tôi là Trần Nhất Nhiên. Ngô tuệ ở đầu bên kia mỉm cười. Không có gì đâu ạ, tạm biệt. Điện thoại bị tắt cái rụp. Trần Nhất Nhiên cũng không quan tâm, anh đang định cất điện thoại của lệ lâm lâm vào túi sách thì nó lại rung lên, lần này là Trần Hy. Trần nhất nhiên chỉ có thể bấm nhận cuộc gọi một lần nữa, hi hi, có chuyện gì? Anh nhất nhiên anh đang ở chung một chỗ với Lâm Lâm hả? Lâm Lâm đâu rồi? Em ấy bị sốt nhẹ, đang ngủ. À, em với ngô tuệ nghe nói cậu ấy ngất xỉu trên núi, bây giờ thế nào? Có hơi mệt nhưng tạm thời không sao, anh lo Lâm Lâm sẽ sốt trở lại nên đưa em ấy về công viên Tinh Hải. À, vậy có làm phiền anh quá không? Hay để em với ngô tuệ qua xem một chút? Không cần, bây giờ cũng trễ rồi các em đừng chạy lung tung. Có anh chăm sóc cho Lâm Lâm, em cứ yên tâm. Có Trần Nhất Nhiên bên cạnh Lệ Lâm Lâm, Trần Hy thật sự không có gì phải lo lắng. Cảm ơn anh Nhất Nhiên, Lâm Lâm bị bệnh có hơi ồn ào, anh dáng kiên nhẫn với cậu ấy một chút nha. Trần Nhất Nhiên nhớ tới một màn vừa rồi của Lệ Lâm Lâm, không nhịn được bật cười, anh biết. Trần Nhất Nhiên vừa nói đến đây, đồng hồ báo thức liền kêu lên, cháo đã chín. Cứ vậy đi, ngày mai anh sẽ nói Lâm Lâm gọi lại cho các em. Vâng, bái bai anh nhất nhiên. Trần nhất nhiên cúp điện thoại, anh tắt đồng hồ báo thức, sau đó tắt bếp. Anh lấy một cái tô sạch rửa lại qua nước ấm rồi đổ cháo sữa bò vào. Cháo mới nấu nên còn nghi ngút khói, một mùi thơm nồng từ sữa khiến Trần nhất nhiên có chút đói bụng. Nhắc mới nhớ tối nay anh vẫn chưa ăn cơm. Khi Trần nhất nhiên quay trở lại phòng ngủ, Lệ Lâm Lâm vẫn đang mở to mắt nhìn lên Trần nhà. Sao em không ngủ? Trần Nhất Nhiên bước tới, đặt tô cháo lên đầu giường. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn anh, cô chôn mũi lại, em đói, không ngủ được. Trần Nhất Nhiên bật cười, anh đỡ cô dậy, đưa bát cháo cho cô, đói thì ăn. Lệ Lâm Lâm nhìn tô cháo trong tay anh, ngồi im không nhúc nhích, anh đốt em. Trần Nhất Nhiên, khi Lệ Lâm Lâm bị bệnh cô thật sự rất to gan. Nhìn thấy dáng vẻ ốm yếu của Lệ Lâm Lâm, Trần Nhất Nhiên sợ cô không còn sức để cầm tô cháo, vì thế anh đã nhận trọng trách đốt cháo cho cô. Anh múc một muỗng cháo thổi thổi vài cách, sau đó đưa đến bên miệng của lệ lâm lâm, há miệng. a lệ lâm lâm giống như một chú cuốn nhỏ, ngoan ngoãn nuốt cháo trong miệng xuống, cảm động nhìn anh. Ngon quá, là hương vị của mẹ. Trần Nhất Nhiên, ai là mẹ của em? Cô ăn xong một muỗng, ánh mắt long lanh nhìn Trần Nhất Nhiên, chờ đợi anh tiếp tục đút mình. Trần Nhất Nhiên bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, đốt từng muỗng cháo cho cô. Tô cháo cuối cùng cũng thấy đáy, Trần Nhất Nhiên đặt tô xuống, nói với Lệ Lâm Lâm, em nằm nghỉ đi, lát nữa uống thuốc. Lệ Lâm Lâm vừa nghe tới uống thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại, có thể không uống thuốc không? Không thể, uống thuốc rồi có được thưởng không? Em muốn thưởng gì? Lệ Lâm Lâm cười khoái trí tiến lại gần anh ôm ôm. Trần Nhất Nhiên, anh giữ bàn tay không an phận của Lệ Lâm Lâm, nói với cô uống thuốc, chờ em khỏi bệnh anh sẽ mời em ăn một bữa hoành tráng. Không muốn ăn, muốn ôm ôm, em không có quyền mặc cả, em không thích Trần Thiện. Ồ, vẻ mặt của Trần Nhất Nhiên không đổi, em không thích Trần Thiện thì liên quan gì đến Trần Nhất Nhiên? Anh bừng tô ra ngoài, sau đó múc cho mình một tô cháo khác Trần Nhất Nhiên ăn xong thì ở lại phòng bếp dọn dẹp một chút. Lúc anh quay lại phòng ngủ, Lệ Lâm Lâm đã tự ý xuống giường, cô đang nghiên cứu món đồ chơi lắp sáp mà anh đặt trong tủ kính. Sao em lại xuống giường, còn đi chân trần? Trần Nhất Nhiên nhú mẩy đi tới bế cô lên giường. Nếu lại bị cảm thì sao? Em nghĩ sức khỏe của mình tốt lắm hả? Hích lệ lâm lâm tút thít đáng thương lên tiếng. Trong tủ của anh có cái gì vậy? Nó thật đáng yêu, đồ chơi. Trần Nhất Nhiên đắp chăn cho cô, sau đó ngồi xuống nệm. Lệ lâm lâm vẫn còn tò mò nhìn món đồ chơi của anh. Hình như em đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. À, Lục Vũ Hiên cũng có. Nhưng có vẻ khác với anh. Ừ, bởi vì cái này có nhiều phiên bản. Trần Nhất Nhiên nhìn cô, Lục Vũ Hiên là ai? Em trai, Trần Nhất Nhiên, em ấy đang ám chỉ anh cũng là em trai đúng không? Được rồi, uống thuốc đi. Anh lấy thuốc mà bác sĩ tăng kê cho Lệ Lâm Lâm, sau đó đưa cốc nước ấm đến trước mặt cô. Uống thuốc, nhìn thấy chỉ có một viên thuốc Lệ Lâm Lâm cũng không cự tuyệt như lúc nãy cô thành thật nuốt viên thuốc xuống. Trần Nhất Nhiên hài lòng gật đầu, nói với cô còn sức để đánh răng không? Không có ý định đánh răng. Lệ Lâm Lâm nói hết sức tự tin, Trần Nhất Nhiên trầm mặc một lúc, sau đó trực tiếp bế Lệ Lâm Lâm vào phòng tắm, để cô đứng trước bồn rửa mặt. Anh lấy bàn chải đánh răng mới, bóp kem lên bàn chải, rồi đưa cho Lệ Lâm Lâm đánh răng. Lệ Lâm Lâm máy móc nhận lệnh cầm lấy bàn chải và cốc nước chuẩn bị đánh răng. Trần Nhất Nhiên thấy cô ngoan ngoãn đánh răng mới đi ra ngoài. Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, anh lấy ra xem, là tin nhắn của Trần Hy. Hi hi anh nhất nhiên, anh nhớ tẩy Trang giúp Lâm Lâm nha. Ngủ với lớp trang điểm rất dễ tổn thương làn da. Trần nhất nhiên, đột nhiên cảm thấy mình đang nuôi một đứa bé. Điện thoại lại rung lên. Hi hi trong túi sách của Lâm Lâm chắc có đồ tẩy Trang, anh tìm thử xem. Trần nhất nhiên ra ngoài phòng khách cầm lấy túi sách của Lệ Lâm Lâm rồi quay về phòng. Lệ Lâm Lâm đã đánh răng xong, lúc này đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Trần Nhất Nhiên đứng bên cạnh giường gọi Lệ Lâm Lâm một tiếng anh đưa túi sách cho cô, em không tẩy trang. Em mệt quá, không muốn tẩy trang đâu. Trần Nhất Nhiên mở túi sách của cô ra, cái nào để tẩy trang. Lệ Lâm Lâm mắt nhắm mắt mở nhìn qua cô gầm lên một hộp khăn giấy tẩy trang cái này. Trần Nhất Nhiên tự mình nghiên cứu một chút phía trên hộp có viết cách sử dụng cái này dùng xong thì không cần rửa lại với nước rất tiện lợi. Lại đây. Trần Nhất Nhiên kêu lệ lâm lâm nhích khuôn mặt lại gần anh một chút vừa nhích qua liền cảm thấy trên mặt lành lạnh. Trần Nhất Nhiên lấy khăn giấy giúp cô tẩy trang, động tác của anh tuy không chuyên nghiệp nhưng cường độ rất nhẹ nhàng. Lệ lâm lâm giống như mèo con đang được rửa mặt vẻ mặt thỏa mãn vô cùng. Trần Nhất Nhiên lau hết tấm này, lại rút ra một tấm khác tiếp tục lau giúp cô. Sạch chưa, anh cách xa một khoảng rồi nhìn lệ lâm lâm trên mặt cô dường như không còn lớp trang điểm nào. Lệ lâm lâm trước và sau khi tẩy trang cũng không có nhiều thay đổi, dù sao cô cũng chỉ mới 20 tuổi, khuôn mặt căng bóng tràn đầy sức sống. Ngoài ra, lệ lâm lâm còn có một làn da trắng mịn không tùy vết sau khi tẩy trang nhìn cô còn trẻ hơn. Trần nhất nhiên nhất thời không nhịn được anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của lâm lâm lâm, làn da mịn màn không tùy vết cảm giác khi chạm vào tuyệt vời hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Trần nhất nhiên lại nhịn không được đưa tay véo véo mặt cô. Lệ Lâm Lâm ngơ ngác nhìn anh, Trần Nhất Nhiên thấp giọng ho một tiếng, sau đó thu tay lại nghiêm túc nói với cô, được rồi, ngủ đi. Dạ, Lệ Lâm Lâm lên tiếng, bắt đầu cười quần áo của mình. Trần Nhất Nhiên sợ tới nỗi nhảy ra khỏi giường, em định làm gì vậy? Lệ Lâm Lâm đáp thay đồ ạ, mặc đồ lót ngủ không thoải mái. Trần Nhất Nhiên, em đừng nhúc nhích. Trần Nhất Nhiên nhanh chóng tìm một chiếc áo thun trong tủ quần áo, sau đó ném cho Lệ Lâm Lâm, chiếc áo vừa vặn rơi ngay trên đỉnh đầu cô, anh ra ngoài, em thay đồ rồi ngủ đi. Nói xong câu này, Trần Nhất Nhiên bước nhanh ra ngoài và đóng cửa lại, Lệ Lâm Lâm lấy áo thun trên đầu mình xuống, ngần người nhìn cánh cửa đang đóng chặt một lúc rồi mới bắt đầu thay đồ. Có lẽ là do nguyên ngày hôm nay vận động quá nhiều cộng thêm tác dụng của thuốc nên đêm nay Lệ Lâm Lâm ngủ rất ngon, hoàn toàn không phát sốt trở lại. Ngược lại, người cho mượn phòng ngủ là Trần Nhất Nhiên lúc này lại không ngon giấc Vì sợ lệ lâm lâm phát sốt trở lại, nên cứ một chút anh lại đi vào phòng thăm cô. Tình trạng của cô đã ổn định, cơn sốt cũng hạ dần, nhưng Trần Nhất Nhiên hết lần này đến lần khác chạy vào phòng ngủ thật sự rất giống kẻ biến thái. Hơn 12 giờ đêm, Trần Nhất Nhiên nằm ngủ lúc nào không hay. Chợp mắt chưa được bao lâu thì trời đã dạng sáng, đồng hồ sinh học của anh dậy rất đúng giờ. Trần nhất nhiên là một người có kỷ luật, mặc dù tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng hiện tại sẽ không nằm nướng một chỗ. Anh thay một bộ đồ đơn giản rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Nếu không lát nữa cô tỉnh dậy lại ồn ào than đói. Lệ lâm lâm ngủ một giấc đến 8 giờ sáng, tối hôm qua cô ngủ rất ngon, tinh thần lúc này cũng khôi phục không ít nhưng chỉ có điều. Cô nhìn lên Trần nhà xa lạ căn phòng xa lạ, giường ngủ cũng xa lạ nốt cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô sợ đến nỗi hất bay chăn bông, sau đó lại phát hiện mình đang mặc một chiếc áo thôn xa lạ con mẹ nó, là áo thôn nam. Nội tâm lệ lâm lâm không ngừng gào thét chuyện gì đang xảy ra. Lâm lâm, em tỉnh chưa? Trần nhất nhiên đoán lệ lâm lâm đã tỉnh nên đi lên gõ cửa phòng gọi cô. Anh đứng ngoài cửa một lúc thấy bên trong không có động tĩnh liền mở cửa nhìn vào. Lệ lâm lâm đã tỉnh cô đang ngồi trên nệm mở to mắt nhìn chính mình trên mặt viết đầy dòng chữ không thể tin nổi. Lệ Lâm Lâm thật sự hoảng sợ người đàn ông đang đứng ngoài cửa là anh nhất nhiên. Anh còn mặc đồ ngủ và đi dép lê. Cô đã xuyên không đến cuộc sống sau hôn nhân của hai người rồi hả? chương 31, tỉnh mộng. Lệ Lâm Lâm không ngừng cảm thán ở trong lòng không hổ danh là cô Trần nhất nhiên bước tới, đưa mờ u bàn tay lên chán Lệ Lâm Lâm để thử nhiệt độ. Đã hạ sốt nhưng tại sao nhìn em vẫn chưa tỉnh táo? Lệ Lâm Lâm, em còn nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Trần Nhất Nhiên nhìn cô hỏi, lệ lâm lâm cũng không phải thiếu nữ trong sáng gì, nháy mắt liền nhận ra trong câu nói của anh có ý 18 cộng. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay ôm lấy mặt mình, không thể nào chẳng lẽ tối hôm qua cô đã đè anh Nhất Nhiên rồi sao? Sau khi diễn vai âu gia tự, thể lực của cô tăng lên rất nhiều, vì vậy chuyện đẩy được Trần Nhất Nhiên hình như cũng có thể. Cho đến khi cô nhìn thấy lỗ kim tiêm trên mờ u bàn tay của mình. Ngày hôm qua vận động có một xíu, vậy mà trên mu bàn tay đã có những vết xanh tím nhạt màu, dùng ngón tay ấn vào thì cảm thấy rất đau. Hộp ký ức trong đầu lệ lâm lâm như được mở khóa, những chuyện liên quan đến tối hôm qua tràn ngập trong tâm trí cô. Sau khi nhớ lại những gì mà bản thân đã làm tối hôm qua, lệ lâm lâm so với vừa rồi càng thêm hoảng sợ ánh mắt trần nhất nhiên rơi trên người cô, dường như bị chuyện này làm cho đả kích lệ lâm lâm lập tức trôn mình trong chăn. Trần nhất nhiên thấy lệ lâm lâm bây giờ chẳng khác gì đà điều vùi đầu trong cát, anh vỗ nhẹ đầu cô qua tấm chăn, đừng tự làm mình ngạt thở, đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Lệ lâm lâm ở trong chăn lấy lại bình tĩnh một lúc chậm rãi nói với anh. Anh ra ngoài trước đi. Trần nhất nhiên nhỏ giọng nói tối hôm qua không phải to gan lắm mà tại sao bây giờ lại biến thành mèo con rồi. Trần nhất nhiên sợ lệ lâm lâm sẽ làm bản thân ngạt thở, nên anh đứng dậy đi ra ngoài cũng không tiếp tục trêu cô. Lệ lâm lâm nghe được tiếng đóng cửa mới chậm rãi ló đầu ra ngoài, trong phòng không còn ai khác, hơi thở của Trần Nhất Nhiên đã nhạt đi rất nhiều. Cô thở dài một hơi, chui ra khỏi chăn, sau đó ngồi im quan sát xung quanh căn phòng. Phòng này chắc hẳn là phòng ngủ chính của Trần Nhất Nhiên, nhưng tối hôm qua cô đã chiếm lấy nó, cũng không biết anh ngủ ở đâu. Khoan đã, đây là phòng của Trần Nhất Nhiên, vậy cũng có nghĩa giường cô đang ngủ là của Trần Nhất Nhiên, cái chăn cô đắp là của Trần Nhất Nhiên, đến cái gối cô nằm cũng là của Trần Nhất Nhiên. Theo tính chất bắt cầu thì tối hôm qua cô được Trần Nhất Nhiên ôm ngủ cả đêm. Lệ lâm lâm vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Cô cuốn chăn lên người, nhẹ nhàng hít một hơi, là mùi hương của Trần Nhất Nhiên. Xấu hổ quá đi, lệ lâm lâm nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh thắp nước lạnh lên mặt để bản thân bình tĩnh một chút. Sau khi rửa mặt xong, cô thay áo thun nam trên người rồi mặc lại quần áo của mình. Trần Nhất Nhiên bưng đồ ăn sáng lên bàn, anh đợi một lúc mới thấy Lệ Lâm Lâm mở cửa phòng đi xuống. Anh đặt hai bộ chén đũa lên bàn, nói với cô, mau lại đây ăn sáng, để lâu sẽ nguội. Dạ, Lệ Lâm Lâm tăng tốc đi tới cô ngồi đối diện Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên mở nắp chiếc nồi nhỏ ở giữa bàn ăn, bên trong là món cháo sữa bò anh vừa nấu sáng nay. Nồi cháo bốc khói nghi ngút mùi sữa nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, lệ lâm lâm thèm chảy nước miếng, cô nhìn chằm chằm nồi cháo anh nhất nhiên anh nấu cháo sữa bò. Ừ có người nào đó đòi anh nấu, nhưng chỉ ăn cháo sữa bò thì quá đơn điệu nên Trần nhất nhiên còn chuẩn bị thêm một vài món ăn kèm. Em ăn đi, nói xong anh còn hỏi một câu đầy hàm ý, hôm nay chắc không cần anh đốt em phải không? Lệ lâm lâm đi theo chủ nghĩa im lặng là vàng, cô cầm chén lên, múc một ít cháo vào chén. Trần Nhất Nhiên đợi cô đặt muỗng xuống, mới thực tay múc cháo cho mình. Hai người không nói với nhau lời nào mà chỉ chú tâm vào ăn sáng, Trần Nhất Nhiên đột nhiên hỏi cô cái tên Trần Thiện em học ở vậy. Khụ khụ. lệ lâm lâm bị tấn công bất ngờ nên sạp cháo trong miệng, cô bỗng nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua, mình đã kêu ngạo gọi anh là Trần Thiện. Ách em nghe cô Trần gọi anh là Trần Thiện nên biết. Hi hi nói cho em. Vâng, lệ lâm lâm cầm chén lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh. Cậu ấy nói đây là tên thân mật của anh. Ừ, trước đây mẹ anh luôn gọi anh như vậy. Nhưng sau khi mẹ anh qua đời, chỉ có cậu và mợ gọi anh là Trần Thiện. Nhắc đến mẹ của Trần nhất nhiên, Lệ Lâm Lâm cảm thấy đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm. Lần trước bọn họ vô tình nhắc đến Lệ Lệ, điều đó đã khiến cô khóc ngay tại công viên, huống chi anh nhất nhiên không có mẹ bên cạnh. Cô sợ tâm trạng của Trần Nhất Nhiên không tốt nên chủ động chuyển đề tài, đúng rồi anh Nhất Nhiên, em có thấy bộ siêu tập đồ chơi lắp ráp của anh ở trong tủ kính, không ngờ anh cũng thích mấy thứ này nữa nha. Trước đó cô đã nghe ngóng tin tức từ trợ lý ngô, nhưng không nghe được Trần Nhất Nhiên ngoài sở thích mua nhà thì còn sở thích nào khác thật không ngờ lần này đánh bậy đánh bạ lại thu hoạch được nhiều như vậy. Trần Nhất Nhiên đáp nó chưa đủ một series còn thiếu một cái. Ra là vậy cái còn lại không dễ mua sao. Ừ, series này đã ngưng sản xuất và phát hành cách đây khá lâu, anh mua lại chúng từ những người khác trong nhiều năm qua. Hóa ra là vậy, lệ lâm lâm khẽ gật đầu. Vậy muốn siêu tập đủ bộ cũng hơi khó. Em có quen một cậu nhóc, em ấy cũng chơi món đồ chơi này. Em ấy có vẻ hiểu rất rõ về nó, hay để em nhờ em ấy hỏi giúp anh. Trần nhất nhiên mỉm cười, anh dùng tiền còn tìm không được liệu một cậu nhóc có thể tìm được không? Lệ Lâm Lâm nói, anh đừng coi thường học sinh tiểu học bọn trẻ bây giờ danh ma lắm. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa chớp mắt nhìn Trần Nhất Nhiên. Không phải lúc anh học tiểu học cũng như vậy sao? Trần Nhất Nhiên từ chối cho ý kiến anh ăn một muỗng cháo, hỏi Lệ Lâm Lâm, học sinh tiểu học mà em nhắc đến có phải là cậu nhóc hàng xóm mà anh gặp ở Ngân Loan? Đúng vậy, Lệ Lâm Lâm cũng ăn một muỗng cháo, nhưng em vẫn hơi bất ngờ, không nghĩ tới anh Nhất Nhiên cũng thích đồ chơi lắp ráp. Đôi mắt Trần nhất nhiên khẽ động anh trầm mặc một lúc rồi nói với cô bộ đầu tiên trong series chính là món quà mà mẹ anh đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật anh 2 tuổi. Lệ lâm lâm, tại sao lại vòng về chủ đề này rồi? Cô bất lực nhìn Trần nhất nhiên tại sao hôm nay cô lại nhảy disco trên khu có mìn vậy chứ? Nhưng Trần Nhất nhiên hình như không ngại đề cập đến chuyện ngày xưa với cô, anh tiếp tục nói, mẹ anh thường hay nói với anh, đợi mỗi khi Tết đến hay khi anh biểu hiện thật tốt thì mẹ sẽ mua cho anh một món đồ chơi nằm trong series như là phần thưởng Nhưng tiếc rằng, bà ấy chẳng có cơ hội để đưa anh món thứ hai. Món đồ chơi này anh luôn giữ bên người, đợi đến khi trưởng thành anh sẽ tự mình siêu tập hết tất cả, nhưng lúc đó anh lại phát hiện series này đã ngưng sản xuất. Có lẽ cuộc đời luôn có những điều tiếc nuối như vậy. Khi đó Trần Nhất Nhiên sống với Trần Túy anh không bao giờ cho phép bản thân nhờ cậu siêu tập giúp mình một món đồ chơi đã ngưng sản xuất đây thật sự là một yêu cầu ngớ ngẩn. Khi còn nhỏ Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nhắc đến món đồ chơi này với bất kỳ ai, mãi đến khi anh trưởng thành có đủ khả năng tài chính anh mới bắt đầu tìm đủ mọi cách để siêu tập chọn bộ. Trần Nhất Nhiên đã làm chuyện này nhiều năm nhưng vì là đồ chơi của 10 năm trước nên việc tìm kiếm thật sự khó khăn nhưng xem ra anh sẽ kết thúc sự khó khăn này sớm thôi. Sau khi Trần nhất nhiên nói ra những lời này, tâm trạng của anh cũng không thay đổi quá nhiều, dù sao thì anh cũng đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình từ lâu, nhưng lệ lâm lâm thì khác cô nghe anh nói đến nỗi đỏ hoe cả mắt. Anh nhất nhiên thật đáng thương tuổi còn nhỏ như vậy mà phải chịu những áp lực đáng ra không nên có. Thôi, đừng ngần người nữa cháu cũng sắp lạnh rồi. Vâng. Lệ Lâm Lâm lên tiếng, tiếp tục ăn cháo trong chén của mình Cô đã quyết định cô nhất định phải giúp anh nhất nhiên siêu tập đủ Chọn bộ đồ chơi lắp ráp này Ăn sáng xong, Trần nhất nhiên phải đến công ty Hôm nay vì chăm sóc cho Lệ Lâm Lâm, mà anh đã đi làm muộn hơn so với ngày thường rất nhiều Dù gì cũng đã muộn, vậy thì trễ thêm một chút cũng không sao Em muốn về đâu, anh đưa em về đó trước Trần nhất nhiên ngồi ở ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Lệ Lâm Lâm Lệ lâm lâm cũng thắt dây an toàn, cô suy nghĩ một chút rồi trả lời anh, anh chờ em về nhà đi, em cần lấy một vài thứ. Ừ, Trần Nhất Nhiên lên tiếng, lái xe đi về hướng công viên Lệ Trạch. Lệ lâm lâm nghiêng đầu nhìn anh, anh nhất nhiên, hôm nay anh không cần đi làm sao. Trần Nhất Nhiên đáp, dù sao cũng đã muộn, nên đợi đến giờ chưa rồi anh đi. Lệ lâm lâm âm thầm tự trách bản thân, xin lỗi anh nhất nhiên, đều do em làm chậm trễ công việc của anh. Tình yêu mà Trần Nhất Nhiên dành cho công việc vô cùng lớn nên làm chậm trễ công việc của anh thì chẳng khác nào làm chậm trễ việc anh cùng vợ mình ân ái. Trần Nhất Nhiên trả lời là anh có lỗi với em, anh đang tự nghĩ không biết có phải là do mình dẫn em đi dạo trên núi nên mới khiến em bị cảm lạnh hay không? Chắc chắn không phải, Lệ Lâm Lâm vội vàng phủ nhận, không liên quan đến anh tất cả là do tổ chương trình không cho bọn em ăn cơm. Nói đến đây, chân mày của Trần Nhất Nhiên cũng hơi nhíu lại tổ chương trình muốn kịp tiến độ anh có thể hiểu, nhưng cũng không thể vì lý do này mà không cho khách mời ăn cơm, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì ai là người chịu trách nhiệm. Không có gì quan trọng bằng sức khỏe, anh sẽ kêu quản lý fan nói lại với tổ chương trình, không cho khách mời ăn cơm là chuyện không thể. Lệ Lâm Lâm nghe anh nói như vậy, không nhịn được bật cười, thì ra anh Nhất Nhiên cũng biết sức khỏe là quan trọng nhất. Vậy tại sao anh luôn làm việc mà không chịu ăn cơm? Trợ lý Ngô lại nói với em. Trần Nhất Nhiên hỏi, cậu ta có biết việc tiết lộ thông tin của sếp là vi phạm nội quy làm việc không? Ấy, cũng không đến nỗi đâu nhỉ. Lệ Lâm Lâm phàn nàn, nếu anh ăn cơm đúng giờ thì đâu có chuyện để anh ấy nói. Trần Nhất Nhiên cong nhẹ khóe môi, nhìn cô nói, thể chất giữa người với người không giống nhau, nếu anh không ăn một bữa thì cũng sẽ không ngất xỉu giống như người nào đó. Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa cho anh xem cơ bắp của mình. Em tập quyền anh rất lâu rồi nhá, huấn luyện viên cũng khen em đánh tốt nữa đó. Vậy sao, tất nhiên, anh có muốn xem cơ bụng của em để mở mang kiến thức không? Không, cảm ơn, Trần nhất nhiên dừng xe trước biệt thự nhà họ lệ, anh tháo dây an toàn và mở cửa xe, sau đó đi theo lệ lâm lâm vào nhà anh đưa em vào. Vâng, hay là anh ở lại ăn cơm chưa đi? Không được lát nữa anh phải quay về công ty. Hai người đi tới trước cửa, Lệ Lâm Lâm vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị người bên trong mở ra. Nhìn thấy người bên trong là Dư Vãn, Lệ Lâm Lâm lập tức ngẩn người. Bảo bối, ba mẹ về rồi đây. chương 32, gặp phụ huynh, Lệ Thâm và Dư Vãn đột ngột trở về khiến Lệ Lâm Lâm vô cùng ngạc nhiên. Tất nhiên, Trần Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ. Dư Vãn nói xong lời này với Lệ Lâm Lâm, mới để ý thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng bên cạnh cô. Bà ấy có hơi sừng sốt, sau đó mới phản ứng lại, là Trần Nhất Nhiên sao, cô sắp không nhận ra cháu rồi. Lệ Lâm Lâm ở bên cạnh nói, đúng vậy, con gái của mẹ mà mẹ cũng sắp quên, huống chi là anh Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên chủ động chào hỏi Dư Vãn, cháu chào cô Dư, chào cháu, hai đứa vào nhà trước đi. Dư Vãn kêu Lệ Lâm Lâm và Trần Nhất Nhiên vào nhà. Ba mẹ đã mua rất nhiều quà, vừa hay Trần Nhất Nhiên cũng ở đây, cháu cũng chọn một món đi nhé. Lệ Lâm Lâm vừa bước chân vào phòng khách liền bị sốc, mẹ cô nói mua nhiều quà thật sự không khoa trương chút nào, trên ghế sofa và thảm lông trong phòng khách đều chất đầy quà cứ như sắp đón Giáng sinh. Lệ Thâm đang ngồi giữa đống quà, phân loại từng cái một. Nghe tiếng bọn họ đi vào, Lệ Thâm quay đầu nhìn qua, khi nhìn thấy Lệ Lâm Lâm, ánh mắt ông ấy lập tức sáng lên, nhưng ngay sau đó ánh sáng trong mắt liền bị dập tắt khi nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đi bên cạnh Lệ Lâm Lâm. Cháu chào chú Lệ, làm phiền gia đình mình rồi. Trần Nhất Nhiên lên tiếng trước, Lệ Thâm chỉ nhìn anh một cái, sau đó hỏi Lệ Lâm Lâm bên cạnh Lâm Lâm, sao con với Trần Nhất Nhiên về cùng nhau? Lệ Lâm Lâm, bởi vì tối hôm qua con ở nhà anh nhất. Cô còn chưa kịp nói hết, Lệ Thâm đang ngồi dưới sàn bỗng nhảy dựng lên, tối hôm qua con ở nhà của Trần Nhất Nhiên. Tại sao lại ở cùng nó? Con với nó đã làm những gì rồi hả? Dư vãn bên này cũng yên lặng đứng nhìn. Bầu không khí trong phòng khách thay đổi một cách vi diệu trần nhất nhiên dường như sợ bọn họ hiểu lầm, vội vàng nói, ngày hôm qua Lâm Lâm ở trên núi ghi hình cho chương trình giải trí, sau đó bị sốt nhẹ cháu lo em ấy không có ai chăm sóc nên đưa em ấy về nhà cháu. Dư vãn nghe anh nói lệ Lâm Lâm bị sốt thì đưa tay sờ lên chán cô, Lâm Lâm con bị sốt sao? Bây giờ thế nào? Không sao ạ con đã hạ sốt tất cả là nhờ anh nhất nhiên chăm sóc con. Lệ thâm cũng đi lại sờ chán cô thấy cô không còn sốt mới nhìn về phía Trần Nhất Nhiên tuy tôi và Dư Vãn không có ở nhà nhưng vẫn còn quản gia và người giúp việc làm sao lại không có người chăm sóc cho Lâm Lâm. Dư Vãn nhìn Trần Trần Nhất Nhiên một chút nói với Lệ thâm, Lâm Lâm bị bệnh Nhất Nhiên chắc chắn cũng rất lo lắng vì vậy mới đưa con bé về nhà nó. Đúng thế, ba tức giận như vậy làm gì chứ? Lệ Lâm Lâm chừng mắt nhìn Lệ thâm, ba dựa vào đâu mà tức giận với anh Nhất Nhiên. Ba mẹ đều không dành thời gian quan tâm con còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Lệ thâm, con gái bảo bối của ông ấy, bây giờ vì một thằng con trai mà tức giận với ông ấy. Trần Nhất Nhiên quả nhiên không phải là thứ gì tốt, bà không được trừng mắt với anh Nhất Nhiên. Lệ lâm lâm bước lên phía trước che cho Trần Nhất Nhiên, chống nạnh nhìn Lệ thâm, anh Nhất Nhiên chăm sóc con rất tốt, anh ấy còn nấu cháo sữa bò cho con. Mùi vị giống y như mẹ. Lệ thâm. Khá lắm, kỹ năng nấu cháo sữa bò cũng nắm chắc rồi đúng không? Chuyện này Trần nhất nhiên cảm thấy mình đến đây không đúng lúc lắm, nên tìm cớ rời khỏi trước. Nào ngờ vừa nói được hai chữ, dư vãn liền bật cười khanh khách chăm sóc người bệnh cũng vất vả lắm. Tối hôm qua có phải cháu ngủ không được ngon không? Hôm nay cháu ở lại ăn trưa với gia đình cô đi tụi nhỏ trong thời gian này cũng làm phiền cháu nhiều rồi. Không phiền, hi hi vốn dĩ là em gái của cháu, Lâm Lâm và em ấy cùng nhau lớn lên nên Trần Nhất Nhiên đang định nói Lâm Lâm cũng không khác gì em gái mình, nhưng không hiểu tại sao anh chợt nhớ đến lời tỏ tình lần trước của cô, nhanh chóng sửa lời chăm sóc em ấy là chuyện nên làm Dư vãn cười nói, vậy cháu với Lâm Lâm ngồi đây chơi đi, lát nữa cùng nhau ăn cơm. Được ạ, được ạ, lệ Lâm Lâm nghiêng đầu cười với Trần Nhất Nhiên. Anh Nhất Nhiên ở lại ăn cơm với gia đình em nha, anh mà về công ty nhất định sẽ lười ăn cho coi. Không được như vậy, phải nhớ ăn cơm. Dư vãn vỗ nhẹ cánh tay Trần Nhất Nhiên, bảo anh ngồi xuống ghế sofa. Vợ chồng cô vừa mới quay về nên trong nhà có chút lộn xộn, đều do A Thâm mua quá nhiều quà. Không sao ạ, cho dù Trần Nhất Nhiên chỉ ngồi một chỗ nhỏ trên ghế sofa thì cũng rất giống khi anh ngồi tại phòng tổng giám đốc khí chất vẫn không bị ảnh hưởng một chút nào. Dư vãn kéo lệ thâm ra khỏi phòng khách lệ lâm lâm nằm trên thảm lông lựa quà cô cũng chọn một món cho Trần nhất nhiên, anh nhất nhiên anh thích nước hoa này không? Những thứ này không được gói trong hộp quà nên chỉ cần nhìn sơ là có thể biết bên trong là gì. Có lẽ khi lệ thâm mua quà ông ấy luôn nghĩ mua cho lệ lâm lâm và hai người chị em của cô cho nên đa số đều thích hợp với con gái, lệ lâm lâm vất vả lắm mới tìm được một chai nước hoa dành cho nam. Trần nhất nhiên đương nhiên sẽ không từ chối, anh cầm lấy chai nước hoa cảm ơn em. Không có chi, lệ lâm lâm mỉm cười nhìn anh, cô phát hiện bên cạnh chai nước hoa nam còn có một chai nước hoa dành cho nữ, hai chai này là cùng một cặp, vì thế cô đã âm thầm nhét chai nước hoa nữ vào trong túi sách của mình. Cái này cho hi hi, còn cái này cho ngô tuổi. Lệ lâm lâm lựa qua một hồi, cuối cùng cũng chọn xong. Trần Nhất Nhiên có điện thoại, là trợ lý ngô gọi tới, anh nói vài câu về công việc, sau đó nói rằng mình sẽ quay về công ty vào buổi chiều. Trợ lý ngô hết sức ngạc nhiên, từ khi làm trợ lý cho Trần Nhất Nhiên, anh ta chưa từng nhìn thấy anh nghỉ một giây nào. Vậy mà lần này lại vô duyên vô cớ chủ động nghỉ nửa ngày, nhìn sao cũng thấy có liên quan đến lệ lâm lâm. Tối hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì rồi? Tổng Giám Đốc Trần thật sự đã không, không, không, Tổng Giám Đốc Trần không phải là người như vậy. Rất nhanh đã đến giờ cơm, lệ thâm và dư vãn từ trên lầu đi xuống, mấy người ở phòng khách trò chuyện vài câu quản gia liền nói có thể ăn cơm. Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ đến nhà lệ lâm lâm một mình, trước đây vào các dịp lễ Trần Hy đều lôi kéo anh cùng nhau đến đây, bây giờ không có Trần Hy, bầu không khí đột nhiên có chút kỳ quái. Trần Nhất Nhiên luôn có một cảm giác là anh đang ra mắt ba mẹ của bạn gái mình, mà ba của bạn gái lại không hài lòng với người bạn trai này cho lắm. Trần nhất nhiên không tiếp xúc nhiều với lệ thâm, mặc dù lệ thâm là một siêu sao quốc tế, nhưng người không có sở thích theo đuổi idol như anh thật sự rất ít khi chú ý tới. Hơn nữa anh ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sau khi về nước thì luôn bận rộn công việc hầu như không có thời gian liên lạc với lệ thâm. Cho nên, đáng lẽ anh không có chỗ nào đắc tội với ông ấy mới đúng. Trần nhất nhiên không biết sự thù địch của lệ thâm dành cho anh đến từ đâu, anh nhớ lúc còn nhỏ khi anh đến nhà họ lệ, ông ấy hoàn toàn không có thái độ này với anh. Nhất nhiên, dư vãn bỗng nhiên kêu anh một tiếng, cô nghe mở cháu nói, sau khi cháu trở về nước thì luôn bận rộn, hoàn toàn không có thời gian tìm bạn gái. Trần nhất nhiên, điều đáng sợ nhất là bỗng nhiên được trưởng bối quan tâm. Hiện tại công ty có rất nhiều việc cần xử lý, nên cháu tạm thời không nghĩ đến chuyện này. Trần nhất nhiên trả lời một cách quy củ, cháu vẫn nên suy nghĩ một chút về chuyện này. Dư vãn nói, cháu thích mẫu người con gái như thế nào, nói cô nghe đi cô có thể tìm giúp cháu. Lệ lâm lâm ngồi ở bên cạnh âm thầm dựng lỗ tai. Trần nhất nhiên nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, anh biết Dư vãn là một nhà thiết kế hôn lễ nổi tiếng, nhưng anh lại không nghĩ tới nhà thiết kế hôn lễ bây giờ đã bắt đầu kiêm thêm dịch vụ mai mối. Cái này cũng không có yêu cầu gì đặc biệt có lẽ duyên phận. À, duyên phận, dư vãn gật đầu, vẻ mặt đầy ý vị sâu xa. Lệ lâm lâm thầm nghĩ trong lòng cô cảm thấy mình có rất nhiều duyên phận với anh nhất nhiên. Sau khi ăn xong, Trần nhất nhiên rời khỏi nhà họ lệ, anh còn cầm theo chai nước hoa mà cô đưa. Lệ lâm lâm vốn định đi tắm rồi thay quần áo, kết quả lại bị lệ thâm gọi ngược trở về. Ba có chuyện gì sao? Tối hôm qua lệ lâm lâm không có tắm, cả người lại đổi nhiều mồ hôi, cảm thấy rất khó chịu. Lệ thâm nghiêm túc hỏi cô tối hôm qua con và Trần Nhất Nhiên ngủ như thế nào. Lệ lâm lâm đáp con ngủ trong phòng anh ấy. Cái gì lệ thâm lại một lần nữa chặn ngang câu nói của cô, nét mặt kinh hãi. Vãn vãn em nghe thấy gì chưa? Lâm lâm ngủ trong phòng của Trần Nhất Nhiên, nhưng anh Nhất Nhiên ngủ ở phòng khác. Lệ lâm lâm nói, bà à con cảm thấy suy nghĩ của ba quá phức tạp. Không chỉ là ba quá hiểu rõ đàn ông mà thôi. Lâm lâm con lên tắm trước đi. Dư vãn phải tay ra hiệu với Lệ Lâm Lâm, Lệ Lâm Lâm như nhận được đặc xá cô chạy như bay về phòng. Lệ Lâm Lâm vọt vào phòng tắm, sau khi sấy tóc xong thì ngồi trên ghế xích đu bên ngoài ban công, cô gửi tin nhắn cho Trần Hy và Ngô Tuổi. Lâm Lâm ba mẹ mình đã về còn mua rất nhiều quà, ngày mai mình sẽ mang cho các cậu. Ngô Tuổi, Ngô Tuổi có ảnh chữ ký của chú Lệ Thâm không? Lâm Lâm, Hi Hi Lâm Lâm cậu khỏe chưa? Lâm Lâm đã hết sốt. Tối nay mình ngủ ở nhà, mình đã bỏ quà vào hộp cho các cậu xong rồi á. Lâm Lâm đúng rồi, hi hi. Có phải ngày hôm qua cậu kêu anh nhất nhiên tẩy trang cho mình đúng không? Sao cậu lại kêu anh ấy tẩy trang cho mình hả? Hi hi không sao đâu, cậu trước và sau khi tẩy trang cũng không khác biệt. Lâm Lâm kêu ây kêu. Trần Hi vốn dĩ còn muốn nhiều chuyện thêm một chút hỏi cô tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau khi suy nghĩ lại cô vẫn quyết định để lệ Lâm Lâm tự mình đứng trước mặt các cô nói rõ. Như vậy sẽ càng thêm kích thích, sau khi Lệ Lâm Lâm rời khỏi nhóm chat cô lướt đến avatar của Lục Vũ Hiên. Cô suy nghĩ một chút, sau đó bấm vào và gửi cho cậu nhóc một bức ảnh. Bức ảnh cô gửi là ảnh chụp đồ chơi lắp sáp nằm trong tủ kính của Trần Nhất Nhiên, cô không biết nhiều về nó, nhưng cô cảm thấy Lục Vũ Hiên nhất định sẽ biết một chút về món đồ chơi này. Chị Lâm Lâm Lục Vũ Hiên em biết bộ đồ chơi này không? Cô không biết Lục Vũ Hiên có mang theo điện thoại khi đến trường không nên chỉ thử gửi một tin nhắn. Lệ Lâm Lâm ngủ một giấc sau khi tỉnh dậy thì thấy Lục Vũ Hiên đã trả lời tin nhắn của mình. Cái này cũng là đồ chơi của công ty Merlot nhưng đã lâu lắm rồi cũng không còn sản xuất nữa. Chị Lâm Lâm, sao chị lại có cái này? Bộ này bây giờ đáng tiền lắm. Chị Lâm Lâm là của một người bạn, anh ấy luôn muốn siêu tầm đủ một series nhưng lại thiếu một cái. Lệ Lâm Lâm gửi cho Lục Vũ Hiên nhiều chữ như vậy, nhưng cậu nhóc chỉ tinh ý bắt đúng hai chữ anh ấy. Anh ấy, chẳng lẽ là bạn trai của chị Lâm Lâm, vậy có phải anh trai của nó đã hết hy vọng rồi không? Lục Vũ Hiên nhớ lại, chẳng lẽ là chú Trần, người đưa chị Lâm Lâm về nhà tối hôm đó. Lục Vũ Hiên em thấy cái này không dễ tìm đâu, chị Lâm Lâm chỉ với người bạn kia của chị quan hệ có tốt không? Nếu quan hệ của hai người tốt thì em sẽ giúp chị hỏi bạn của em. Chị Lâm Lâm Ách là anh của Hi Hi, quả nhiên là chú Trần. Chú ấy là anh trai của chị Hi Hi, lại không cùng huyết thống với chị Lâm Lâm, vậy chị Lâm Lâm có phải sẽ thích chú ấy không? Cậu học sinh tiểu học Lục Vũ Hiên đã vô cùng đau lòng vì chuyện tình cảm của anh trai mình. chương 33, bình tĩnh, lệ Lâm Lâm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cô kéo một vali lớn đến Ngân Loan. Một tuệ ngồi trên ghế sofa. Vừa mở quà của mình vừa nói với Lệ Lâm Lâm, sắp tới Bunny sẽ bắt đầu quảng bá, nói muốn chúng ta hợp tác quảng bá với họ. À Lệ Lâm Lâm ra vẻ sao cũng được gật đầu, Bunny là một thương hiệu son môi quốc tế nổi tiếng, mặc dù lần này cô chỉ làm đại ngôn cho dòng son make up, nhưng để được làm đại ngôn cho Bunny, thì người đó không là ảnh đế cũng là ảnh hậu, nên Lệ Lâm Lâm luôn cảm thấy Bunny tìm đến cô là do ánh sáng hào quang của ba cô. Có lẽ sẽ sắp xếp cho cậu một cuộc gặp gỡ với fan hâm mộ, đợi khi nào thời gian được xác định, mình sẽ nói lại với cậu. Sao công việc lại tăng thêm vậy? Cô chỉ muốn an phận làm cá mặn thôi mà. Tuy nhiên, lệ lâm lâm lại là một người không có cách nào làm được cá mặn. Son môi Bunny còn chưa quảng bá thì rung động chí mạng đã phát sóng đến tập cuối cùng. Sau khi thấy danh tiếng có nguy cơ bị ảnh hưởng, Hoàn Vũ muốn thay đổi kịch bản một lần nữa, nhưng lịch trình của các diễn viên chính không sắp xếp được nên không có thời gian để thực hiện lại những cảnh quay cuối, vì thế chỉ có thể biên tập lại một lần nữa, dựa vào tư liệu gốc để chỉnh sửa. Nhưng làm như vậy cũng không cứu được danh tiếng đang trên đà tụt dốc. sau khi tập cuối phát sóng, khán giả vô cùng bức xúc chỉ trích ba tập cuối nội dung lộn xộn, hoàn toàn không hay bằng tập trước. Vì thế không thể tránh khỏi việc lên vài hot sớt đen, khán giả bắt đầu nhắm vào Lâm Chân và Trịnh Dương, nghi ngờ bọn họ sửa loạn kịch bản. Lời nói này vừa xuất hiện, Lâm Chân đã vội vàng lên Weibo đăng bài thanh minh, cô ta đùn đẩy vấn đề lên đầu biên kịch Vương Tâm, còn nam chính Trịnh Dương thì lặng lẽ nhấn thích bài đăng này. Từ sau khi danh tiếng bị ảnh hưởng, uê bùa của Vương Tâm vẫn trong trạng thái giả chết nhưng bây giờ đột nhiên đăng liên tục mấy bài lên uê bùa, ném lại vấn đề lên đầu Lâm Trân và Trịnh Dương. Cô ta thẳng từng nói rằng, trong đoàn phim ngoại trừ lệ lâm lâm thì ai cũng mang theo biên kịch ở phim trường lúc nào cũng đòi đổi kịch bản, làm như vậy kịch bản không tệ mới là lạ. Trước đó Vương Tâm nhất định không lên tiếng, đều là ý đồ của đoàn phim và Hoàn Vũ. Thứ nhất, bọn họ không nghĩ đoàn phim sẽ phát sinh thêm sự cốt thứ hai, tất cả bọn họ đều ở trong cái vòng luẩn quẩn đầy giả tạo này, thì chuyện vạch mặt nhau cũng không phải chuyện gì tốt. Vương Tâm im lặng lâu như vậy, tất cả cũng vì lợi ích mà cân nhắc, nhưng cô ta không ngờ lâm chân và trịnh dương lại ụt chuyện này lên đầu mình nhanh đến như vậy, hay bọn họ nghĩ cô ta là một biên kịch dễ bị ức hiếp? Nếu đổi thành người không có tên tuổi, khi bị bắt nạt cũng sẽ không lên tiếng, nhưng Vương Tâm dù sao cũng là một biên kịch lớn có tiếng. Bọn họ đã hất nước bẩn lên đầu cô ta thì cô ta cũng không muốn làm người nữa, chút hết cơn giận tích tụ đã lâu ra ngoài. Đưa biên kịch vào đoàn phim là lời nói lúc đầu của Lâm Chân trên Weibo, nên khi Vương Tâm nói rằng ai cũng để biên kịch của mình sửa lại kịch bản thì không một ai nghi ngờ. Một số cư dân mạng đã đào lại video phỏng vấn lúc bộ phim đóng máy, những lời đạo diễn nói lúc đó đặc biệt có ý nghĩa sâu xa. Anh ta nói rằng Lệ Lâm Lâm không đưa biên kịch đến đoàn phim cũng không gây sự vô cớ, vì thế mọi người càng thêm tin tưởng vào lời nói của Vương Tâm. Mọi chuyện tiếp tục được đẩy lên cao khi Vương Tâm nói rằng đất diễn của Lệ Lâm Lâm đã bị xóa vì thay đổi kịch bản. Cảm tình của người qua đường đối với Lệ Lâm Lâm luôn rất tốt cộng thêm sự nổi tiếng gần đây của Âu gia tự quay của Vương Tâm đã trực tiếp châm ngòi ngọn lửa. Không chỉ người hâm mộ của Lệ Lâm Lâm, mà ngay cả người yêu thích bộ phim cũng không nhịn được mà bắt đầu lên tiếng bảo vệ kẻ yếu là Lệ Lâm Lâm. Chỉ sau một đêm, Lệ Lâm Lâm lên liên tiếp 3 hot search cả người cô như bị hóa đá. Cô phối hợp xóa đất diễn, là vì cô nghĩ nếu mình lên hình ít một chút thì độ hot sẽ giảm. Nhưng tại sao bây giờ lại lên tận 3 hot search? Lâm Lâm, chiêu này của cậu thật sự rất tuyệt vời nha. Một tuệ vừa xem tình hình trên Weibo, vừa khen ngợi Lệ Lâm Lâm. Lượng fan củng cố đang rất ổn định. Lệ Lâm Lâm, không ngờ cậu còn biết cách này. Đến mình còn không ngờ nữa mà. Sau khi Vương Tâm nói ra sự thật, thì Lâm Trân và Trịnh Dương cũng không có động tĩnh gì. Ngược lại, Bunny đột nhiên thông báo sẽ quảng bá trước thời hạn một ngày, có thể nói là đều vô cùng. Bunny chính thức thông báo rằng lệ lâm lâm sẽ là đại ngôn cho dòng son mới, bọn họ còn thừa dịp tung ra một đoạn video chủ đề của dòng son lần này là làm hài lòng bản thân, phụ nữ trang điểm và ăn diện xinh đẹp không phải để làm hài lòng người khác mà là để hài lòng chính bản thân mình. Thông thường, những loại chủ đề nói về nữ quyền như thế này thương hiệu sẽ kiếm một nữ minh tinh độc lập và trưởng thành để làm đại ngôn. Lần này chọn lệ lâm lâm chính là một chuyện mạo hiểm mà bọn họ muốn thử. Hình tượng của Lệ Lâm Lâm từ trước đến nay vẫn là cô gái xinh đẹp ngọt ngào, nhưng cô lại bất ngờ nhận vai âu gia tự, sau đó còn thành công rực rỡ. Hành động phá bỏ lớp vỏ này chính là yếu tố để thương hiệu sử dụng cô. Bởi vì người phụ nữ cũng cần phải phá bỏ những lớp vỏ mà xã hội gắn lên người họ. Trong đoạn, Lệ Lâm Lâm đã thay đổi một vài phong cách trong đó có phong cách kẹo ngọt thường thấy của cô cũng có phong cách gần giống với âu gia tự nhưng lại có phần trưởng thành hơn. Có phong cách bét gơn hoang dã cộng thêm một chút sexy để khoe đường cong nữ tính. Ngoài việc thể hiện nét đẹp của người phụ nữ không chỉ dựa vào định nghĩa mà nó còn thể hiện được chủ đề làm hài lòng bản thân. Video được quay với chất lượng cao, lệ lâm lâm làm chủ mọi phong cách bộc lộ được hết vẻ đẹp ra ngoài ống kính. Chủ đề nữ quyền lần này có tính thời sự cộng thêm tiêu đề lệ lâm lâm bị xóa cảnh diễn nên video rất nhanh đạt đến con số 1 triệu lượt xem. Lệ Lâm Lâm cũng chia sẻ video lên trang Weibo của mình, cô không biết phải trả lời như thế nào về chuyện xóa cảnh diễn, nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể dùng video để rời sự chú ý của mọi người. Fan hâm mộ và những người yêu thích bộ phim vẫn đang chìm đắm trong sự đau khổ vì cảnh diễn của Âu gia tự bị xóa, vì cảnh đã xóa nên bọn họ không thể thay đổi được gì, nhưng Lệ Lâm Lâm làm đại ngôn, bọn họ có thể mua được. Dưới bài đăng của Lệ Lâm Lâm và Bunny tràn ngập những bình luận của fan hâm mộ tất cả đều nói sẽ mua sạch toàn bộ từ khi sinh ra cho tới bây giờ, Lệ Lâm Lâm không hề biết mình có năng lực bán hàng mạnh mẽ như vậy. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng bọn họ chỉ nhất thời xúc động, nhưng không ngờ đến ngày son môi chính thức bán ra, doanh thu lại tăng lên không ngừng, khiến thương hiện cười đến không ngậm được miệng. Lâm Lâm, mình cảm thấy lần trước chúng ta tăng thêm tiền là rất đúng. ngô tuệ nhìn số lượng tiêu thụ của son môi thở dài một hơi. Nếu lần trước không tăng thêm tiền, chúng ta nhất định sẽ lỗ to. Ở lệ lâm lâm như chết lặng nằm trên ghế sofa, từ từ nhắm mắt gặm nhấm nỗi đau. Gần đây có vài hợp đồng chất lượng cao tìm đến cửa, còn thêm kịch bản lần trước mình đưa cho cậu, cậu nhớ tranh thủ xem qua một chút, đạo diễn người ta cũng đã hối mình rồi. Ngô tuệ vui vẻ sắp xếp công việc cho lệ lâm lâm. Cuối tuần sẽ có một buổi gặp fan và ghi hình cho chương trình giải trí, đến lúc đó mình sẽ nhắc cậu. À, nhắc đến chương trình giải trí mới nhớ chờ sau khi nó được phát sóng, cậu nhất định sẽ hot hơn nữa. Không muốn, mau dừng cái miệng thối của cậu lại ngay. Lệ Lâm Lâm im lặng nhắm mắt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Lâm Lâm, điện thoại của cậu gieo lâu như vậy, sao cậu không bắt máy? Ngô Tuệ đưa điện thoại cho Lệ Lâm Lâm, cô mở mắt nhìn qua trên màn hình hiện lên hai chữ đào dã Đào dã sao cái tên này nghe quen vậy nhỉ? Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra Đào Dã là ai, đây không phải là vị đạo diễn mà lần trước cô đã đầu tư hay sao? Chẳng lẽ anh ta có tin xấu muốn báo cho cô? Lệ Lâm Lâm như người chết đuối vớt được cọc cô vội vàng nhận điện thoại, "Xin chào." "Chào cô Lệ, tôi là Đào Dã." Giọng nói tràn đầy sức sống của Đào Dã vang lên ở đầu bên kia điện thoại. "Hôm nay tôi gọi cho cô là vì muốn thông báo với cô một tin, nhờ có cô đầu tư mà bộ phim của chúng tôi mới có thể thuận lợi đóng máy." Hôm nay các cảnh cuối đều đã hoàn thành, tôi sẽ gửi đi kiểm duyệt trước, nếu không xảy ra sai sót, thì không bao lâu nữa bộ phim sẽ chính thức phát sóng. À lệ lâm lâm suy nghĩ một chút rồi hỏi anh ta. Anh có biết nó sẽ được phát sóng trên nền tảng nào không? Ách cái này khi nhắc đến chuyện này, đào Dã liền ấp úng. Cô cũng biết rồi đấy, bởi vì bộ phim của chúng tôi không có lưu lượng cũng không có IP, cho nên các nền tảng không quá coi trọng chúng tôi. Trái tim yếu đuối của Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng đập trở lại, thật sự là một tin tức tuyệt vời, anh đừng nản lòng, cứ từ từ rồi sẽ được, đừng nôn nóng. Khi nghe cô nói những lời này, đào dã vô cùng cảm động, cảm ơn cô Lệ, cô giúp chúng tôi nhiều như vậy, tôi đây dù có liều mạng già cũng sẽ đi tìm nền tảng để nói chuyện. Đừng, đừng, tính mạng vẫn là trên hết, Lệ Lâm Lâm nói, anh đừng tạo áp lực cho mình, hù hù cô Lệ, một nhà đầu tư như cô thật sự rất khó tìm. Ai ra chúng ta ai cũng có ước mơ, anh đừng nói như vậy. Một tuệ chờ lệ lâm lâm cúp điện thoại mới hỏi cô, đào giã là ai? Có phải là đạo diễn mà lần trước cậu đầu tư không? Đúng rồi, anh ta tìm cậu làm gì? Lệ lâm lâm đáp nói là đã đóng máy, bộ phim đang trong quá trình kiểm duyệt nhưng phát sóng trên nền tảng nào thì còn chưa biết. Hà, Ngô tuệ nghi ngờ nhìn cô, vậy tại sao cậu lại cười vui vẻ như vậy? Làm mình thường có tin gì tốt nữa đấy? Lệ Lâm Lâm chớp mắt đây không phải tin tốt sao? Đến lúc đó truyền thông sẽ đưa tin Lệ Lâm Lâm có tầm nhìn hạn hẹp, đầu tư thất bại, mất cả chỉ lẫn chài, mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hưng phấn rồi. Trông mình vui lắm hả? Lệ Lâm Lâm nói. Làm gì có, cậu tự soi gương thì biết. Ngô Tuệ bĩu môi. Bên này Trần Nhất Nhiên vừa kết thúc cuộc họp ở công ty, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy trợ lý Ngô đang lo lắng đứng ở cửa. Rất hiếm khi Trần Nhất Nhiên thấy anh ta bất an như vậy. Chắc hẳn là đang gặp phải vấn đề khó giải quyết, sao vậy? Tổng giám đốc Trần, trợ lý ngô kêu anh một tiếng, còn cẩn thận liếc nhìn xung quanh vài vòng, sau đó tiến lên một bước nói nhỏ vào tay anh. Lệ thâm đang ở đây. Trần nhất nhiên nhướng mày, lệ thâm. Đúng, đúng, chính là lệ thâm. Trợ lý ngô hạ giọng, liều mạng gật đầu. Là lệ thâm hay xuất hiện trên tivi và biển. Trần nhất nhiên, thật không nhìn ra trợ lý ngô còn biết theo đuổi ngôi sao. Trợ lý ngô. Trần nhất nhiên kêu anh ta một tiếng. Người cậu nói là ba của Lâm Lâm. Tôi biết, bản thân trợ lý ngô cũng rất hoảng loạn. Lúc anh ta nhìn thấy lệ Lâm Lâm, anh ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt nhưng khi trực tiếp nhìn lệ thâm ở ngoài đời thì anh ta không thể bình tĩnh được nữa. Đây là lệ thâm, là siêu sao quốc tế lệ thâm đó. Mẹ anh ta chính là fan của ông ấy. Chú ấy đang ở đâu? Trần nhất nhiên không đi theo mạch cảm xúc của trợ lý ngô. Anh hỏi thẳng vào vấn đề. Trợ lý ngô nói, tôi đã mời ông ấy đến phòng nghỉ tổng giám đốc Trần, nếu ông ấy bị nhận ra thì phải làm sao? Trần nhất nhiên hỏi ngược lại anh ta cậu cho rằng cấp dưới của tôi trong giờ làm việc sẽ có thời gian để theo đuổi ngôi sao? Trợ lý ngô, cái này tất nhiên không có, nếu có đã bị tổng giám đốc Trần cho cuốn gói về quê. Trần nhất nhiên chỉnh lại ống tay áo, sau đó bước nhanh về phía phòng nghỉ, chú ấy có nói tìm tôi có việc gì không? Không có. Những việc như gặp Tổng Giám Đốc Trần đều phải được hẹn trước mà hẹn trước còn chưa chắc gặp được. Nhưng lệ thâm lại trực tiếp đến đây, thư ký không dám ngăn cản ông ấy nên đã báo lại việc này cho anh ta. Trợ lý ngô cũng không dám ngăn cản, dù sao ở trước mặt lệ thâm Tổng Giám Đốc Trần cũng phải gọi ông ấy một tiếng chú lệ. Trần nhất nhiên đầy cửa phòng nghỉ, lệ thâm đang ngồi bên trong xem tạp chí. Anh bước đến chào hỏi lệ thâm, chú lệ, sao chú lại tới đây? Vừa rồi cháu bận họp, chú cho cháu xin lỗi. Không sao, lệ thâm mỉm cười nhìn anh, nói, tôi đến đây cũng không báo trước cho cậu, có phiền cậu làm việc không? Không có, trợ lý ngô đứng ở ngoài cửa nghĩ thầm, nếu có cũng phải nói không có. Hóa ra tổng giám đốc Trần cũng bị người khác khắc chế. Trợ lý ngô, giúp tôi đặt một phòng tại thiên hạ cư. Trần nhất nhiên quay đầu, phân phó công việc cho trợ lý ngô. Trợ lý ngô gật đầu, đang chuẩn bị làm theo lời dặn của sếp thì bị lệ thâm gọi lại, không cần phiền như vậy, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu. Cứ nói ở đây là được. Trần nhất nhiên ra hiệu cho trợ lý ngô ra ngoài, sau đó ngồi xuống ghế sofa đối diện lệ thâm, chú lệ muốn nói chuyện gì. Lệ thâm, chuyện liên quan đến cậu và Lâm Lâm. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 34, ly hôn. Gần nửa năm qua tôi và Vãn Vãn đều ở nước ngoài, nên không biết nhiều về tình hình trong nước của Lâm Lâm, vì thế tôi đã đi gặp Ngô Tuệ để hỏi rõ mọi chuyện. Lệ Thâm không nói quanh co mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngô Tuệ nói với tôi, Lâm Lâm đã tỏ tình với cậu còn bị cậu từ chối. Trần nhất nhiên, đúng là siêu sao quốc tế Lệ Thâm, nói chuyện rất thẳng thắn. Chú Lệ, chuyện này, cậu không cần giải thích với tôi. Lệ Thâm mỉm cười nhìn anh. Tôi chỉ muốn biết nếu cậu đã coi Lâm Lâm như là em gái, vậy tại sao còn gần gũi với nó như vậy? Cậu cảm thấy nó không phân biệt rõ tình cảm của mình, vậy cậu thì sao? Cậu không biết cậu làm như vậy sẽ càng khiến nó thêm ảo tưởng à? Cháu, nếu cậu không có tình cảm với Lâm Lâm, thì mong cậu từ nay hãy giữ khoảng cách với con bé. Lệ thâm nói xong lời này thì lập tức đứng dậy, như thể chỉ cần ở đây thêm vài giây nữa thì nắm đấm của ông ấy sẽ không nhịn được mà chào hỏi khuôn mặt của Trần nhất nhiên. Lệ thâm đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ, trợ lý ngô thấy ông ấy đi ra thì chủ động tiễn khách tâm trạng của lệ thâm hình như không được tốt. Trợ lý ngô không biết ông ấy và Tổng Giám Đốc Trần đã nói gì với nhau, anh ta không dám hỏi, chỉ im lặng đi phía trước dẫn đường. Trong lúc chờ thang máy, điện thoại của lệ thâm reo lên, trợ lý ngô nghe thấy ông ấy gọi vãn vãn. Ừ, anh vừa nói chuyện với thằng nhóc ấy xong, em yên tâm, anh không có đánh người. Trợ lý ngô, Tổng Giám Đốc Trần vẫn còn ổn chứ, cậu không cần tiễn tôi. Lệ thâm đi vào thang máy, ra hiệu cho trợ lý ngô không cần đi theo. Trợ lý ngô biết điều dừng bước nói với lệ thâm một câu đi thong thả, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại. Hai sau khi tiễn lệ thâm đi khỏi, trợ lý ngô mới thở vào nhẹ nhõm. Siêu sao quốc tế với tổng tài của bọn họ giống nhau thật khí thế quá mạnh còn rất khó hầu hạ. Nhưng lời vừa rồi là có ý gì nhỉ, chẳng lẽ Tổng Giám Đốc Trần thật sự đã làm chuyện đó với em gái Lâm Lâm? Trợ lý ngô vô cùng tò mò, nhưng ham muốn sống sót đã ngăn cản anh ta bát quái về chuyện riêng của ông chủ. Lúc trợ lý ngô quay lại phòng nghỉ thì thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi im một chỗ, sắc mặt rất tệ, giống như gặp phải vấn đề về kinh doanh. Tổng giám đốc Trần, trợ lý ngô thận trọng gọi anh. Lát nữa anh có một cuộc họp, Trần Nhất Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, đi thôi. Trợ lý ngô đi sau lưng anh, Trần Nhất Nhiên có điện thoại, là Trần Túy gọi tới. Anh dừng ở trước cửa phòng họp nghe máy, cậu tìm cháu có chuyện gì không? Trần túy hình như đang ở chỗ ghi hình, xung quanh có không ít giọng nói của nhân viên, nhưng ông ấy cũng không đi chỗ khác, vẫn đứng tại chỗ nói chuyện, ba cháu sắp xếp cho cháu đi coi mắt, anh ấy sợ cháu không đi nên nhờ cậu nói giúp. Trần nhất nhiên trầm mặc một lúc mở miệng nói có phải chú Lệ đã tìm cậu không? Ý cháu là chuyện cháu từ chối lâm lâm, cậu nghe Lệ Thâm nói rồi ông ấy rất tức giận. Trần túy nói đến đây, giọng nói có chút trêu chọc Ông ấy đánh cháu rồi à? Không có. Ồ, vậy thì ông ấy tốt tính hơn cậu nhiều đấy. Nếu đổi lại ai làm như vậy với Hi Hi cậu nhất định sẽ đánh tên đó. Trần nhất nhiên, nhưng chuyện ba cháu để cháu đi coi mắt là thật cậu cũng nghĩ cháu nên đi thử. Nếu cháu đã từ chối con người ta thì đừng nên dây dưa dài dòng. Trần Túy nói lâm lâm thông minh lại đáng yêu, độ tuổi cũng rất thích hợp để yêu đương, đợi đến khi con bé tìm được bạn trai ưng ý thì rất nhanh thôi, cháu sẽ bị người ta vứt bỏ không thương tiết. Rồi cháu sẽ thê thảm vô cùng, đã lớn tuổi lại còn độc thân, đã không ôn nhu lại còn không lãng mạn, con đường phía trước thật đáng lo ngại. Trần nhất nhiên, được rồi, cứ như vậy đi cậu phải làm việc. Trần túy vừa dứt lời thì vô tâm cúp máy. Trợ lý ngồi ở bên cạnh cẩn thận quan sát Trần Nhất Nhiên, thấy sắc mặt của anh thay đổi mấy lần, trong lòng không khỏi lo lắng, Tổng Giám Đốc Trần, anh không sao chứ? Chẳng lẽ mới dây trước bị Thiên Vương lệ thâm mắng cho một trận, dây sau liền bị cậu ruột chém thêm một đao? Không có gì, Trần Nhất Nhiên cất điện thoại, bước vào phòng họp. Họp thôi, vâng, trợ lý Ngô đi theo Trần Nhất Nhiên vào phòng, trong lòng không ngừng thương xót cho ông chủ. Tổng Giám Đốc Trần của bọn họ thật tội nghiệp. Cuộc họp gần kết thúc thư ký đã đặt cơm chưa tại thiên Hà cư, để mọi người sau khi họp xong liền có thể ăn cơm. Nhưng Trần Nhất Nhiên hình như không có tâm trạng ăn cơm, trợ lý ngô hôm nay cũng không dám lấy lệ lâm lâm ra làm lý do ép anh. Phó áng tư ăn cơm tại văn phòng của Trần Nhất Nhiên, anh ta một bên ăn cơm, một bên âm thầm hóng chuyện với trợ lý ngô tiểu ngô, hôm nay Tổng Giám Đốc Trần bị làm sao vậy? Lúc nãy nghe báo cáo công việc cậu ta đã phân tâm hai lần, trước giờ có thấy cậu ta như vậy đâu? Trợ lý ngô nhìn Trần nhất nhiên đang ngồi ở bàn làm việc nói thầm với Phó áng tư, hôm nay lệ thâm đến tìm anh ấy, có vẻ không phải chuyện tốt. Phó áng tư mở to đôi mắt trong đầu không ngừng nhảy ra các tình tiết máu chó, chẳng lẽ tổng giám đốc Trần đã ra tay với em gái Lâm Lâm? Tại sao lệ thâm không đánh gãy chân cậu ta chứ? Trợ lý ngô, giám đốc phó thật dũng cảm. Phó áng tư, sao cậu còn ở đây? Trần nhất nhiên liếc nhìn Phó áng tư, giọng điệu và sắc mặt dành cho anh ta vô cùng chán ghét. Phó áng tư cười hì hì nói ăn cơm ở phòng người khác hương vị sẽ ngon hơn đó. Trần nhất nhiên nhướng mày, vậy tôi ăn ở đây sẽ không ngon. Phó áng tư chỉ có phòng làm việc của tôi là không ngon thôi. Trần nhất nhiên nhíu mày. Trợ lý ngô lập tức dọn giám đốc phó ra khỏi phòng làm việc của tôi. Vâng, Tổng giám đốc Trần. Trợ lý ngô động tác nhanh nhẹn thu dọn hộp cơm của phó áng tư. Giám đốc phó anh sang chỗ khác ăn đi. Được rồi, được rồi tôi không thèm chấp với mấy người mặt lạnh. Phó áng tư xua tay, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trần nhất nhiên. Cả ngày hôm nay ngô tuệ cứ lén là lén lút khi lệ lâm lâm nhìn sang, cô ấy liền rời tầm mắt qua chỗ khác. Lệ lâm lâm đào mắt đi tới quan sát ngô tuệ, ngô tuệ nói đi cậu lại làm việc gì trái với lương tâm phải không? Không, không có, ngô tuệ vô tội nhìn Trần nhà. Lệ lâm lâm suy nghĩ, hỏi cô ấy quỹ đầu tư lại rớt giá nữa hả? Chật cứ bình tĩnh, chỉ cần cậu không bỏ nó thì sẽ không bao giờ lỗ. À... Ngô tuệ thẫn thờ lên tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề. Văn đã sắp xếp xong buổi gặp mặt fan cho cậu, cậu xem qua một chút đi, ngoài ra còn có mưu in đỡ số thứ hai, sẽ bắt đầu sau ngày gặp fan. Buổi gặp fan kết thúc chúng ta lập tức lên núi. Biết rồi, biết rồi. Lệ lâm lâm vừa nghe ngô tuệ nhắc đến công việc thì sách mông bỏ chạy. Ngô tuệ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, cô ấy khổ quá mà lệ thâm hỏi chuyện của lệ lâm lâm, cô ấy không thể không nói, nhưng khi nói rồi lại cảm thấy trột giả. Đây chính xác là sự hèn mọn của người làm công. Lệ Lâm Lâm nằm trên ghế sofa chơi game thuận tay chia sẻ linh cho Trần Nhất Nhiên. Từ sau khi Trần Nhất Nhiên đăng ký tài khoản game thì cô hay chia sẻ linh cho anh nhờ anh giúp mình chặt một nhát. Trước đây Trần Nhất Nhiên đều giúp cô chặt mặc dù có hơi trễ một chút. Nhưng hôm nay anh lại không trả lời cô bây giờ cũng đã tối rồi chẳng lẽ anh còn tăng ca. Cô định gửi tin nhắn cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh có phải đang làm việc không thì bỗng nhiên nhóm chat của mấy vị phu nhân nhà giàu nhảy ra tin nhắn liên tục. Ăn xin nhiều tiền hình ảnh, ăn xin nhiều tiền bạn gái của con trai Tú Cầm đã bị bắt. Tự nhìn xem bạn có xứng với tôi không cậu báo cảnh sát. Ác thế, ăn xin nhiều tiền mình khinh, nhỏ này là kẻ lừa gạt tái phạm nhiều lần như vậy không bắt cũng uổng, nó chuyên đi lừa phú nhị đại đó. Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm, mình luôn thấy nhỏ này trông rất quen mắt hình như trước đó cũng có người rằn mặt nó rồi. Tự nhìn xem bạn có xứng không ủa là sao? Mình không hiểu, các cậu nói rõ một chút coi. Ăn xin nhiều tiền giống như các tình tiết trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình cho cô 500 vạn, sau đó rời khỏi con trai tôi, nó dựa vào chuyện này lừa thêm mấy ngàn vạn nữa. Lệ Lâm Lâm, cô âm thầm nói chuyện này vào nhóm có Trần Hy và Ngô Tuổi. Một đội cậu vào nhóm hỏi giúp mình một chút các gì ấy có con trai không? Mình không muốn làm việc chăm chỉ nữa. Lâm lâm vậy các gì sẽ tặng cho cậu vòng tay bằng vàng? Tuyệt vời.jpg Vòng tay bằng vàng, thuật ngữ mạng chung, xuất phát từ câu chuyện một người phụ nữ ở An Huy không mua nổi chiếc vòng vàng vì quá đắt thế là chị ta đã trộm nó. Cảnh sát bắt được và tặng lại cho chị ta một cặp vòng tay. Ừm, vòng tay số 8. Hi hi lợi hại như vậy, có phải cô gái đó đẹp lắm không? Lâm Lâm nhìn ảnh trong nhóm thì mình thấy cũng bình thường, nhưng cô ta chuyên đi nghiên cứu phú nhị đại, đỉnh thật. Đặc biệt là các phú nhị đại rất thích cô ta. Ngô Tuệ mình cảm thấy thật ra nữ chính mà thật sự là nữ đã khó lắm rồi. Hi hi sao mình lại thấy rất có lý nhỉ? Trong nhóm của các phu nhân nhà giàu, mọi người vẫn đang bàn luận sôi nổi. Ăn xin nhiều tiền a còng máy thu hoạch thịt tươi, tiểu Khưu cương mau nhìn nè, người ta rất chuyên nghiệp đó. Máy thu hoạch thịt tươi quên đi, nó chẳng có đầu óc thu hoạch gì cả, nhìn chướng mắt. Tự nhìn xem bạn có xứng không ha ha ha ha ha ha, ha mình muốn chụp màn hình gửi cho Tú Cầm. Máy thu hoạch thịt tươi gửi đi, vậy thì mình càng có cơ hội cười vào mặt cô ta. Máy thu hoạch thịt tươi chuyện lần trước của Quý Tử Phong là cô ta nói cho mình biết, các cậu không biết biểu tình lúc đó của cô ta như thế nào đâu. Ha ha, bây giờ cô ta có chuyện mất mặt như vậy, mình nhất định phải nhìn cho đã mới được. Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm phụ nữ thật đáng sợ. Mà cậu vẫn còn ở nước ngoài sao? Chừng nào về, máy thu hoài thịt tươi ngày mốt, ăn xin nhiều tiền hạng mục kết thúc rồi. Máy thu hoài thịt tươi chưa, nhưng con hồ ly tinh kiên nhân lúc mình không có ở đây đã thúc giục ông ta ly hôn với mình. Ha ha, bây giờ ông ta bị con hồ ly tinh đó làm cho điên đảo đầu óc mình cũng rất muốn về thanh lý môn hộ mỉm cười. Hãy tin rằng tôi không cố gắng trong 20 năm đến lúc đó nhớ vào nhóm phát trực tiếp nha tình yêu. Ăn xin nhiều tiền phát trực tiếp cộng 1, tự nhìn xem bạn có xứng không phát trực tiếp cộng 1. Lệ Lâm Lâm phát trực tiếp cộng 1, ăn xin nhiều tiền Lâm Lâm, cô bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện. Lệ Lâm Lâm đáng yêu, vào ngày gì khưu trở lại thành phố A, Lệ Lâm Lâm đang ở trên núi ghi hình cho chương trình giải trí. Tại một tòa nhà trong khu dân cư cao cấp, dì Khưu đứng bên cửa sổ nhìn cảnh đường phố bên ngoài, trên tay cầm một điếu thuốc lá nữ. Hợp đồng thỏa thuận ly hôn tôi đã in xong, cô mau xem đi, nếu không có vấn đề thì lập tức ký tên. Vô kiện ngồi trên ghế sofa trong phòng khách bên cạnh còn có một người phụ nữ trông trẻ hơn ông ta. Dì Khưu bật cười, quay đầu nhìn ông ta, ông Vu có phải là do tuổi tác của ông đã cao, nên không chỉ cơ thể không dùng được mà đến cái đầu cũng sắp hỏng theo. Cô cô đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Vu Kiện tức giận đứng dậy, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Dì Khưu, ông ta cũng lời tranh luận. Người phụ nữ bên cạnh Vu Kiện vỗ nhẹ bàn tay ông ta như để chấn an, sau đó nói chuyện với người bên cửa sổ. Khưu Doanh, hai người từ lâu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi biết chị ở ngoài cũng nuôi không ít tiểu bạch kiểm. Nếu đã như vậy thì ràng buộc nhau có gì vui? Đương nhiên là vui. Dì Khưu thở ơ liếc nhìn cô ta cười lạnh một tiếng. Cô đã muốn ông ta như vậy thì cứ lấy, dù sao tôi cũng đếch cần. Nhưng nếu cô động vào tiền của tôi, công ty của tôi, thì tôi không chắc là đầu cô còn trên cổ đâu đấy. Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ tuổi tái đi từ trước đến nay Khưu Doanh là người không dễ chọc vào, vì thế cô ta rất tin bà ấy sẽ thật sự làm như vậy. Cô ta quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh như cầu cứu, vô kiện mí môi, nói với Khưu Doanh, Nguyệt Nguyệt nói rất đúng tôi cũng không muốn tiếp tục như vậy. Hiện tại Vu miên đã lớn tôi muốn cho nó một mái nhà hoàn chỉnh. Ồ, dì Khưu châm lửa điếu thuốc trên tay, đi về phía bọn họ. Đây đều là những lời mà người phụ nữ này thường nói với ông. Cô ta không hiểu chuyện, chẳng lẽ ông cũng vậy? Ông thường tôi đi với ông cho tới ngày hôm nay là vì yêu sao? Vô kiện, công ty khoa học kỹ thuật Kim Khải phát triển cho đến ngày hôm nay, tôi đã bỏ ra bao nhiêu ông đều hiểu rõ. Chúng ta ly hôn công ty sẽ phải tách ra và gây dựng lại, đừng nói đến sự phát triển trong tương lai mà ngay cả những hạng mục đang triển khai cũng sẽ bị ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy, tôi và ông là người hiểu rõ mối quan hệ này hơn ai hết chỉ khi chúng ta ở bên nhau thì mới có thể tối đa hóa lợi ích của nhau. Bây giờ ông nói muốn cho con trai mình một mái nhà hoàn chỉnh Ông đang diễn hài hả? Hà. Dì Khưu nói xong liền bật cười. Vô kiện tôi nói cho ông biết công ty chính là đứa con tinh thần của tôi, ai cũng đừng hỏng động vào nó. Dì khư hút một hơi thuốc lá, nhẹ nhàng thổi ra một vòng khói trắng. Mối quan hệ giữa bà ấy và vô kiện giống đối tác làm ăn hơn là vợ chồng. Dù không có tình cảm nhưng bọn họ vẫn có thể giúp đỡ lẫn nhau để phát triển sự nghiệp. Bây giờ ông ta đột nhiên muốn đường ai nấy đi. Chật ông ta suy nghĩ cũng dễ thật. Tôi biết trong nhiều năm qua cô đã làm rất nhiều cho công ty, nhưng tôi cũng không ít. Vô Kiện trầm mặt một hồi mới mở miệng nói. Chỉ cần cô nguyện ý ly hôn, cổ phần của công ty tôi sẽ chia cho cô nhiều hơn. Dựa vào cái gì, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh ông ta là người đầu tiên phản đối. Vị này là cô đồng nguyệt nguyệt. Dì Khưu bước lên trước một bước nhìn người phụ nữ trước mặt. Khoa học kỹ thuật Kim Khải là của tôi và Vô Kiện nói với cô nửa xu cũng không có liên quan. Cô thật sự không coi mình là người ngoài nhỉ. Chị chị đừng ở đây làm bộ làm tịch. Đồng Nguyệt Nguyệt bị chọc tức đến mức nóng này, bây giờ cũng bắt đầu mắng người. Tôi nghe Vô Kiện nói, trước đó công ty có vụ hợp tác với Hoa Sang, nhưng lại bị chị phá hỏng đúng chứ? À, ông ta còn nói chuyện này với cô. Dì Khưu lườm Vô Kiện, sau đó mỉm cười chế nhạo. Cô có năng lực như vậy, tại sao không tìm người ta hợp tác tiếp đi? À đúng rồi, đừng nói là Trần Nhất Nhiên, đến cả mặt của Phó Áng Tư chắc cô cũng chưa được thấy. Hôm nay tôi đến đây không phải để cãi nhau với cô. Vô kiện tức giận đến nỗi đỏ bừng khuôn mặt, ông ta đập vào đơn thỏa thuận ly hôn trên bàn như chút giận. Ký đi, dì Khưu đi lại ghế sofa ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn ông ta ông vu, bây giờ ly hôn không dễ dàng đâu. Ông biết giai đoạn bình tĩnh là gì không? Là sau khi đệ đơn ly hôn, ông phải về nhà bình tĩnh suy nghĩ một tháng, sau một tháng mà hai bên vẫn nhất quyết ly hôn thì phải cùng nhau đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn, nếu một trong hai bên không đi thì coi như đã đổi ý. Vô kiện nói vậy tôi sẽ đơn phương ly hôn. Vậy thì càng khóc phiên tòa đầu tiên về cơ bản sẽ không phán quyết mở phiên toàn lần hai lại phải chờ nửa năm. Nếu tòa án cho rằng mối quan hệ của chúng ta không giãn nứt vậy thì tòa án sẽ không chấp nhận. Dì Khưu mỉm cười nhìn ông ta. Ông biết tiêu chí cho sự giãn nứt tình cảm là gì không? Nếu tôi mua một cây nấm, sau đó chia cho ông một nửa, vậy thì tòa án sẽ nhận định rằng tình cảm giữ tôi và ông không có giãn nứt. Là ai đã nghĩ ra giai đoạn bình tĩnh? Ly hôn sao lại phiền phức như vậy? Đúng rồi đó, dì Khưu bật cười. Thật sự là hiếm có người đàn ông nào trong giai đoạn này bình tĩnh được hết. Vô kiện, Khưu doanh tôi thật sự chưa từng nhìn thấy người nào mặt dày như chị. Đồng Nguyệt Nguyệt tức giận, lớn tiếng chửi dì Khưu. Dì Khưu liếc mắt nhìn cô ta, hơi cong môi, sao cô không tự soi gương, soi xong là sẽ thấy mặt cô dày hơn tôi. Chị, cả khuôn mặt đồng Nguyệt Nguyệt đỏ dần, giống như không còn oxy để thở. Vô kiện ngồi bên cạnh vội vàng đỡ cô ta, nói em đừng tức giận, coi chừng động thai. Dì khưu nhíu mạch, sau đó lại bật cười, à cuối cùng tôi cũng hiểu, thì ra cô đồng nguyệt nguyệt đang mang thai đứa thứ hai. Khó trách ông tình nguyện cho tôi thêm cổ phần, lại còn muốn ly hôn với tôi. Vô kiện nhìn bà ấy, nếu cô đã biết vậy thì thoải mái một chút, có điều kiện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống rồi nói, đừng ở đó âm dương quái khí. Dì Khưu đặt điếu thuốc trên tay xuống, mỉm cười đứng lên, vô kiện ông thật sự là khiến tôi cười chết. Nhìn ông như thế này, tôi bỗng nhiên cảm thấy ông thật đáng thương. Cô nói như vậy là có ý gì? Tôi nói tốt nhất ông nên đi xét nghiệm để xem con trai ngoan của ông rốt cuộc là hạt giống của ai. Đồng Nguyệt Nguyệt thật sự đã giật mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn dì Khưu. Vô kiện ngồi bên cạnh hơi sừng sốt, nhìn bà ấy nói cô đừng ở đó nói hưu nói vượt. Dì Khưu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó đi lên lầu, hai người chờ tôi. Rất nhanh, dì Khưu đã cầm tập tài liệu từ trên lầu đi xuống, trực tiếp nhét vào tay vô kiện ông tự xem đi. Vô kiện lấy tài liệu từ trong túi văn kiện, đồng nguyệt nguyệt cũng nghiêng người nhìn sang. Hai người xem một hồi, sắc mặt cả hai lập tức thay đổi. Dì Khưu ung dung ngồi ở sofa, nhìn bọn họ rồi nói, đây là bản báo cáo của bác sĩ, lúc trước mẹ ông đã đưa chúng ta đi khám. Mẹ vì muốn giữ mặt mũi cho ông nên luôn nói người có bệnh là tôi Nhưng không ngờ ý tốt của bà ấy lại khiến ông bị những người phụ nữ khác lừa dối Thật sự quá mỉa mai Chị, chị làm giả bản báo cáo Đồng Nguyệt Nguyệt phản bác bà ấy còn dữ dội hơn cả vô kiện Chị cho rằng tùy tiện cầm một phần trong sổ khám bệnh là có thể thông tin nhảm được sao Dì Khưu nhún vai, nhìn vô kiện Mặc dù mẹ không còn, nhưng bác sĩ kiểm tra cho chúng ta lúc đó vẫn còn sống Ông có thể hỏi ông ta Hơn nữa, ông cũng có thể tự mình đến bệnh viện để kiểm tra. Tôi có nói dối ông hay không, ông kiểm tra sẽ rõ. Không phải đâu vô kiện anh đừng tin chị ta. Đồng Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang hoảng hốt biện minh, dì Khưu cũng lời nghe bọn họ nói chuyện, nên cầm lấy túi sách DKTV. Trong nhà toàn trướng khí, chỉ có mấy em trai ở KTV là ngọt ngào, nhắc mới nhớ, đã lâu lắm rồi không gặp Nick, bây giờ thật muốn gặp cậu ta. Dì Khưu vào nhóm chat nhân A cộng A L L, hẹn gặp mọi người ở cây tivi Lệ Lâm Lâm ở trên núi ghi hình nên không đi được chỉ có thể tiếc núi từ chối. Sau khi gửi tin nhắn vào nhóm chat Lệ Lâm Lâm lại nhấn vào khung chat của Trần Nhất Nhiên. Linh game lần trước cô gửi cho anh, anh vẫn không phản hồi lại. Chắc chắn là wifi của anh Nhất Nhiên bị mất kết nối. Trần Nhất Nhiên ngồi trong xe, mí mắt bỗng giật hai cái. Trợ lý ngô ngồi ở ghế lái thấy anh dụi mắt liền hỏi Tổng Giám Đốc Trần, mắt anh khó chịu sao? Có phải là do ngủ không đủ giấc? Chắc do dùng mắt quá nhiều. Trần Nhất Nhiên bỏ tay xuống, đáp lại một câu. Trợ lý ngô nói với anh tôi có thuốc nhỏ mắt anh dùng không? Không, à, vâng, trợ lý ngô xoay người lại, không nói gì thêm, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà lén nhìn Trần Nhất Nhiên qua kính chiếu hậu. Anh ta thật sự không ngờ một người không có hứng thú với phụ nữ như Trần Nhất Nhiên lại đi coi mắt. Hôm nay Trần Nhất Nhiên đã hoãn một cuộc họp trợ lý ngô còn nghĩ rằng anh có công việc khác nếu thời gian quay ngược lại 20 phút trước thì anh ta nằm mơ cũng không dám tin bọn họ đang trên đường đến buổi coi mắt. chương 35, đi coi mắt, bên trong câu lạc bộ của hội viên cao cấp có ba cô gái đang ngồi ở bàn tròn cạnh cửa sổ, hình như đang bàn luận chuyện gì đó. Vì để tránh mất thời gian của nhau, mình đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu giúp cậu cách để nhận biết đối phương có thích hợp hoặc có thể tiếp tục tiến triển xa hơn hay không. Một cô gái trẻ đeo đôi bông tai hình nơ con bướm, nói với người đối diện với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu có thể bắt chuyện với anh ta về các chủ đề chính trị hoặc các vấn đề xã hội gây tranh cãi trên Internet. Mình cảm thấy không cần phức tạp như vậy. Một cô gái khác có mái tóc vàng đầy đổ uống sang một bên, nhớ người về phía trước cầu cứ trực tiếp trò chuyện về nữ quyền với anh ta 99% tên đàn ông nào sau khi nghe hai chữ này cũng đều bỏ của chạy lấy người. Cách này cũng ổn đó. Cô gái đeo đôi bông tai hình nơ con bướm gật đầu đồng ý. Hoặc cầu có thể trực tiếp hỏi anh ta nghĩ như thế nào về việc đặt họ cho con. Cô gái trẻ ngồi đối phía diện lắng nghe những lời đề nghị của hai người, sau đó nói trần nhất nhiên theo họ mẹ, không phải theo họ chú triển Anh ấy có lẽ sẽ không để ý chuyện này đâu, cái này không nói trước được. Cô gái tóc vàng nói, tóm lại, khi chúng ta tìm bạn trai thì nhất định phải xem thư thưởng của cả hai có hợp nhau hay không. Không sai, mình đã xem qua tư liệu của Trần Nhất Nhiên, anh ta thật sự rất yếu tú, nhưng cậu cũng không thiếu tiền và cũng không cần để ý tiền của anh ta. Cô gái đeo đôi bông tai hình nơ con bướm nói tiếp. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là tam quan hợp nhau, nếu không về sau ở chung một chỗ rất dễ dẫn đến tranh cãi. Mấy người bọn họ đang nói chuyện, thì phát hiện phía trước có người đi tới, thấy sắp đến giờ, hai cô gái trẻ lập tức bưng đồ ăn và nước uống của mình ngồi vào bàn bên cạnh trước khi đi còn nói với người ở lại một câu cố lên. Rất nhanh sau đó Trần nhất nhiên từ bên ngoài đi vào. Anh có chút ngẩn người, bọn họ hẹn gặp mặt ở bàn số 9, nhưng anh vừa vào đã nhìn thấy một người con gái ngồi sẵn ở đó. Chào cô cô là thích lôi phải không? Trần Nhất Nhiên đi lại bàn số 9, anh không ngồi xuống ngay, mà lịch sự chào hỏi cô gái đối diện. Thích Lôi đã xem qua ảnh của Trần Nhất Nhiên, cũng đã đọc bài phỏng vấn của anh trên tập chí, diện mạo thật sự không tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy người thật đứng trước mặt mình, cô có hơi khuẩn trương. Bởi vì so với trên ảnh, thì Trần Nhất Nhiên bằng xương bằng thịt vẫn đẹp trai và có khí chất hơn nhiều. Chào Tổng Giám Đốc Trần, tôi là Thích Lôi. Thích Lôi đứng dậy, mỉm cười nhìn anh. Sau khi xác nhận danh tính của nhau Trần Nhất Nhiên mới tiếp tục chủ đề, xin lỗi, tôi đến trễ. Không, không, là tôi đến sớm. Sau khi hai người ngồi xuống, một nhân viên phụ vụ bước tới hỏi hai người muốn order gì. Trước mặt thích lồi đã có một ly cà phê Trần Nhất Nhiên hỏi cô ấy có cần thêm gì nữa không, sau đó cũng gọi cho mình một ly cà phê tích lùi âm thầm đánh giá Trần Nhất Nhiên, nói thật tướng mạo và khí chất của Trần Nhất Nhiên vô cùng xuất chúng chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến cho nhiều người phụ nữ động lòng. Cô ấy không phải là người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, nhưng một gương mặt đẹp trai như vậy thật sự rất khó từ chối. Hai cô bạn thân ngồi bàn bên cạnh cũng lén lút nhìn Trần Nhất Nhiên, đồng thời hạ giọng bàn luận. Tiêu rồi, cậu nhìn bộ dạng của lôi lôi đi, cậu ấy đã bị sắc đẹp mê hoặc. Quá vô dụng Mặc dù bề ngoài của Trần Nhất nhiên thật sự không chê vào đâu được nhưng chúng ta vừa mới rút ra trọng điểm chủ yếu là tư tưởng là tư tưởng đây là lần đầu tiên thích lôi và Trần Nhất nhiên gặp nhau vì thế chủ đề nói chuyện của bọn họ tương đối nhạt nhẽo kiểu như là bình thường thích làm những gì hoặc có sở thích gì hai người trò chuyện trong 30 phút cảm thấy không còn gì để nói thích lôi liền hỏi thông tin liên lạc của Trần Nhất nhiên nói rằng sau này nếu có cơ hội sẽ gặp lại anh trong trường hợp này Câu nói trên có nghĩa là tôi thấy anh cũng không tệ, muốn cùng anh tiến xa hơn nữa Trần nhất nhiên trao đổi WeChat với Thích Lôi, nhưng lại nói thêm một câu bình thường rất ít xài WeChat, vì thế sẽ không trả lời tin nhắn kịp thời. Thích Lôi mỉm cười như đã hiểu, sau đó cũng nói rằng cô ấy cũng không thường sử dụng WeChat để nói chuyện. Sau khi Trần nhất nhiên thêm Thích Lôi vào WeChat, anh lại nhìn thấy tin nhắn của Lệ Lâm Lâm ở trên cùng. Trần Nhất Nhiên vô thức bấm vào xem tin nhắn cuối cùng là link game mà cô đã chia sẻ với anh vài ngày trước. Anh kiên quyết không giúp cô trẻ củi cũng không biết có người nào giúp cô chưa. Trần Nhất Nhiên vừa nghĩ đến đây, liền vô thức nhấn vào link game, sau đó hệ thống nhắc nhở anh rằng việc trẻ củi đã kết thúc. Trần Nhất Nhiên có chút giật mình, à, đã qua mấy ngày rồi, em ấy có tự trẻ củi thì cũng đã trẻ xong từ lâu. Thích lôi đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy đường link game mà người khác chia sẻ cho anh. Cô ấy hơi nhíu mày chẳng phải nói ít dùng WeChat hay sao? Tại sao lại có thời gian giúp người ta chơi game? Vậy tôi về trước cô muốn đi đâu tôi có thể đưa cô đi? Trần Nhất Nhiên lịch sự hỏi thăm một câu. Thích lôi đáp tôi có hẹn bản thân đi ăn tối, anh không cần để ý đến tôi, anh đi trước đi. Được có dịp sẽ gặp lại. Trần Nhất Nhiên nói xong liền đi khỏi, đợi anh hoàn toàn ra khỏi câu lạc bộ. Hai cô gái trẻ mới cầm đồ ăn và nước uống trở lại bàn thích lôi. Thích lôi cậu có được không vậy? Tụi mình vừa rồi chỉ cho cậu nhiều như vậy mà cậu lại để phí là sao? Đúng đó, xã hội ngày nay thời gian của ai mà không quý giá. Đâu phải chỉ có thời gian của Trần nhất nhiên là vàng, cậu nên dùng những chủ đề đã chuẩn bị sẵn để trò chuyện với anh ta. Hai người bọn họ mỗi người một câu thay phiên nhau nói, thích lôi để cho bọn họ nói đủ rồi mới mở miệng trả lời. Mình cảm thấy coi mắt với anh ấy cũng không thể tính là phí thời gian, ít ra anh ấy vẫn là cảnh đẹp ý vui. Cậu đã bị sắc đẹp mê hoặc. Đúng vậy, coi mắt là hướng tới kết hôn, cậu đừng đầu tư thời gian và tình cảm nhiều quá, đến lúc đó lại không thành. Cậu nghĩ kỹ lại đi, thích lôi ăn một miếng bánh trên bàn. Không ai đảm bảo rằng buổi coi mắt sẽ thành công 100%, ấn tượng của anh ấy về mình cũng không thể, nếu bọn mình thật sự không thành đôi thì mình cũng đâu có lỗ. Cái này gọi là mặt cầu phải không? Trên núi Du Tiên, Lệ Lâm Lâm vẫn đang ghi hình cho chương trình giải trí. Lần trước đội các cô đã giành chiến thắng nên được chọn nguyên liệu nấu ăn, còn lần này chương trình sẽ để bọn họ tự nghiên cứu thực đơn và tạo ra thành phẩm, sau đó sẽ đi thu hút nhà đầu tư. Nhà đầu tư ở đây là chỉ những khán giả mà tổ chương trình mời tới, những người đó sẽ chọn ra món mà mình muốn ăn nhất để đầu tư. Đội được nhiều người đầu tư nhất sẽ nhận được số tiền thật từ tổ chương trình để kinh doanh nhà hàng của mình sau này. Để thu hút khán giả đầu tư, khách mời hai bên đã phải dùng hết vốn liếng của mình, chỉ thiếu điều nằm ra sân khóc lóc lăn lộn. Lệ lâm lâm chỉ tới làm cá mặn, nên tất nhiên sẽ không liều mạng như vậy, cô thì một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng ăn thành phẩm do đội mình làm ra. Sau đó, một sự cố ngoại ý muốn đã xảy ra tất cả khán giả đều xếp hàng bên bàn của cô, nói rằng muốn ăn thử món cô đang ăn. MC vội vàng chạy tới phỏng vấn khán giả. Khán giả lập tức nói tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy em gái Lâm Lâm ăn rất ngon miệng cho nên tôi cũng muốn ăn thử. Lệ Lâm Lâm, sao mọi người có thể đánh bài một cách vô lý như vậy? Bởi vì mục bang của Lệ Lâm Lâm mà đội trắng đã chiếm ưu thế một cách tuyệt đối thu hút rất nhiều khán giả và áp đảo luôn số phiếu đầu tư chiến thắng lần này lại thuộc về đội trắng. Hôm nay vẫn là khoảnh khắc tỏa sáng của Lệ Lâm Lâm. Chúc mừng Lệ Lâm Lâm lại một lần nữa giúp đội trắng giành chiến thắng. Đúng vậy, vẻ mặt Lâm Lâm khi ăn món gì đó đều trông rất hạnh phúc và hưởng thụ tôi cũng muốn ăn thử. Lệ Lâm Lâm, rốt cuộc là phải làm sao mới có thể làm được cá mặn một cách đúng nghĩa. Chẳng lẽ do cô chưa đủ thành tâm, đợi Lệ Lâm Lâm ghi hình xong thì bầu trời cũng sắp chuyển thành màu đen. Hai người trợ lý cùng cô xuống núi, sau đó đưa cô về lại Ngân Loan trước khi trở về thì Lệ Lâm Lâm đã ăn cơm tối. Khi cô về đến nhà Trần Hy và Ngô Tuệ cũng ở đó. Ngô Tuệ đang ở trong phòng nói chuyện điện thoại với mẹ Trần Hi ngồi trên ghế sofa chơi game, trông có chút lơ đánh. Lệ Lâm Lâm rót cho mình một ly nước nhìn Trần Hi trên ghế sofa, hi hi cậu sao vậy? Chẳng lẽ gặp phải đồng đội ngu ngốc trong liên quân sao? Lệ Lâm Lâm vừa gọi tên Trần Hi thì Trần Hi lập tức sợ hãi, như thể đã làm ra chuyện trái với lương tâm. Lệ Lâm Lâm cũng nhận ra Trần Hi có gì đó không ổn, liền ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cậu làm sao? Hay là có người tỏ tình với cậu rồi? Làm gì có? Trần Hy lớn tiếng phủ nhận câu nói vừa rồi của Lệ Lâm Lâm, nhưng khí thế sau đó lại yếu dần. Chỉ là mình gặp một đồng đội ngu ngốc. Lệ Lâm Lâm, sao gần đây cậu với ngô Đội kỳ lạ quá vậy? Lệ Lâm Lâm lầm bẩm một câu, đứng dậy trở về phòng. Trần Hy nhìn bóng lưng của cô, do dự nửa ngày cuối cùng cũng không gọi cô lại. Hôm nay Trần Hy nghe mẹ mình nói anh nhất nhiên đi coi mắt. Cô không bao giờ nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên sẽ đi coi mắt mặc dù anh ấy đã 30 tuổi. Trước đó gia đình cũng đã thúc giục anh tìm bạn đời, nhưng trong suy nghĩ của Trần Hy anh Nhất Nhiên sẽ không phải là người cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nếu anh kết hôn thì nhất định là vì anh muốn kết hôn chứ không phải là do tuổi lớn rồi nên trường bối đều hối cưới. Nhưng anh Nhất Nhiên lại thật sự đồng ý đi coi mắt. Người giới thiệu còn là ba của anh, người mà anh rất ít khi gặp. Trần Hy suy nghĩ nguyên một ngày cũng không hiểu tại sao, mẹ cô cho cô xem hình, đối phương là người rất xinh đẹp nhưng anh Nhất Nhiên cũng đâu giống người nông cạn như vậy. Cô gửi tin nhắn nói bóng gió về chuyện coi mắt cho Trần Nhất Nhiên, hỏi anh đi coi mắt như thế nào Trần Nhất Nhiên không trả lời thẳng, chỉ nói cô đừng quản chuyện người lớn. Lúc đó Trần Hy ở trong lòng cười ha ha hai tiếng, làm như cô muốn quản lắm chắc cô chỉ vì Lâm Lâm thôi đấy. Rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Lâm Lâm biết không đây? Nội tâm của Trần Hy dối như tơ vò, bởi vì chuyện này mà Trần Hy mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau cô liền chạy qua phòng Ngô Tuệ kể hết cho Ngô Tuệ nghe chuyện Trần Nhất Nhiên đi coi mắt, sau đó hỏi cô ấy có nên nói chuyện này cho Lệ Lâm Lâm biết không? Ngô Tuệ, tại sao lại nói cho mình biết? Hai cô gái nhỏ thảo luận nửa ngày, vẫn quyết định tìm cơ hội để nói cho Lệ Lâm Lâm biết sự thật. Ngay lúc bọn họ chọn giờ hoàng đạo để nói thì Trần Nhất Nhiên và Thích Lôi lại hẹn gặp nhau. Lần gặp mặt này là thích lôi chủ động hẹn Trần Nhất Nhiên, nói muốn mời anh đi xem triển lãm tranh. Trần Nhất Nhiên vốn dĩ muốn từ chối, nhưng dường như nhớ tới chuyện gì đó, cuối cùng vẫn đồng ý. Khi trợ lý Ngô biết anh vẫn muốn tiếp tục gặp mặt đối tượng xem mắt thì vô cùng kinh ngạc. Theo tính cách của Tổng Giám Đốc Trần, cái nào không có giá trị đầu tư thì anh sẽ không nhìn lại lần hai, bây giờ anh muốn gặp lại đối tượng xem mắt. Điều đó có nghĩa là mối quan hệ này sẽ có khả năng tiếp tục. Chẳng lẽ anh ta sắp có thêm một bà chủ Nơi triển lãm tranh mà Thích Lôi hẹn là ở công viên Tinh Quang, là tranh của một họa sĩ người Bắc Âu. Thích Lôi có follow người họa sĩ này và biết rất nhiều về anh ta, nhưng điều khiến cô ấy ngạc nhiên là Trần Nhất Nhiên cũng biết vị họa sĩ này. Anh cũng thích anh ta. Thích Lôi ngạc nhiên hỏi, Trần Nhất Nhiên thành thật tôi đã xem qua tư liệu của anh ta, nếu đã đến xem triển lãm thì ít nhất cũng phải biết họa sĩ và các tác phẩm trưng bày của họa sĩ đó. Đây là phong cách làm việc thường ngày của Trần Nhất Nhiên, anh luôn làm đúng theo thói quen thường ngày của mình. Mặc dù Trần Nhất Nhiên không phải cố ý, nhưng Thích Lôi vẫn nghe ra được trong câu nói của anh có hàm ý khác. Cô ấy nhẹ nhàng chớp mắt, không nói gì thêm, vui vẻ cùng Trần Nhất Nhiên xem xong triển lãm. Mà kệ Trần Nhất Nhiên tới đây vì lý do gì, thì Thích Lôi vẫn đánh giá cao những nhận xét của anh về tác phẩm. Ở hành lang bên ngoài sân vận động, có vài máy bán hàng tự động đặt cạnh nhau, bên cạnh còn có một cái máy gấp thú. Sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy ánh mắt khẽ động nói với Thích Lôi bên cạnh chờ tôi một chút. Thích Lôi tò mò đi sau lưng anh cứ tưởng anh muốn mua nước nhưng không ngờ anh lại đi tới cái máy gấp thú. Nếu thời gian quay lại vài phút trước thì cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ rằng Trần Nhất Nhiên còn biết chơi cái này bởi vì nhìn anh và máy gấp thú rất không hợp nhau. Điều khiến cô ấy ngạc nhiên hơn nữa là Trần Nhất Nhiên không chỉ biết chơi mà còn chơi rất giỏi. Thích Lôi thấy anh dễ dàng gắp lên con thỏ bông màu hồng, kinh ngạc nói thật không nhìn ra anh lợi hại như vậy. Trần Nhất Nhiên hơi cong môi, đưa thỏ bông cho Thích Lôi, giúp tôi cầm một chút cảm ơn. Thích Lôi cầm lấy gấu bông mà anh đưa, xếp nhẹ con gấu bông, khóe môi hơi cong lên. Rất nhanh sau đó Trần Nhất Nhiên lại gấp lên được một con thỏ bông màu khác anh vẫn đưa cho Thích Lôi. Thích lôi ôm trong tay hai con gấu bông tâm tình vô cùng tốt đứng bên cạnh nhìn Trần Nhất Nhiên gắp thêm một con mèo đen. Vị trí này có hơi khó khăn, động tác của Trần Nhất Nhiên cũng chậm hơi trước rất nhiều, nhưng anh vẫn không thất thủ, lập tức tóm lấy con mèo đen nhỏ trong góc. Anh thật sự rất giỏi đó. Thích lôi không nhịn được cảm thán một câu. Trần Nhất Nhiên lấy con mèo đen ra khỏi thùng, sau đó lấy lại hai con thỏ bông trên tay Thích lôi cảm ơn. Thích lôi. Vậy là Trần Nhất Nhiên thật sự chỉ để cô ấy cầm giúp mà thôi. chương 36, ân đoạn nghĩa tuyệt, Trần Nhất Nhiên thật sự đã lấy lại hai con gấu bông trên tay thích lôi, một con cũng không để lại cho cô ấy. Trên đường trở về công ty, trợ lý ngô thấy Trần Nhất Nhiên cầm ba con gấu bông trên tay tò mò hỏi anh Tổng Giám Đốc Trần, ba con gấu bông này là của cô thích sao? Sao anh lại cầm về? Trần Nhất Nhiên đáp, không phải, là cho. Trần Nhất Nhiên vừa nói đến đây thì chợt dừng lại. Lúc trước anh đã hứa với lệ lâm lâm, khi nhìn thấy máy gắp thú thì sẽ gắp giúp cô, bây giờ gấu bông cũng đã gắp nhưng có lẽ không thể đưa cho cô được nữa. Thấy trợ lý ngô vẫn đang chờ mình nói tiếp trần nhất nhiên liền đổi sang lý do khác cho tôi. Trợ lý ngô, ông chủ không chỉ thích chơi đồ chơi lắp ráp mà còn thích chơi cả gấu bông. Thật đáng yêu, ở một nơi khác thích lôi đã hẹn hai người bản thân của mình đến nhà hàng ở công viên Tinh Quang. Thế nào thế nào? Vừa nhìn thấy thích lôi, hai cô gái trẻ không nhịn được bát quái Thích lôi ngồi xuống ghế, đặt túi sách qua một bên Cũng tạm hôm nay Trần Nhất Nhiên nói một số quan điểm của anh ấy về hội họa cho mình nghe Mình cũng đồng ý với quan điểm đó Chuyện này không phải rất tốt hay sao? Cô gái tóc vàng nhìn thích lôi Nhưng mình thấy cậu không được vui Cậu có điểm nào không hài lòng với anh ta à? Hai, thích lôi chống cằm thở dài một tiếng Trần Nhất Nhiên cái gì cũng tốt nhưng mình luôn cảm thấy trong lòng anh ấy đã có người khác. Không thể nào, cô gái tóc vàng vô cùng kinh ngạc. Nếu anh ta đã có người mình thích vậy tại sao chú triển còn muốn anh ta đi coi mắt? Có lẽ Trần Nhất Nhiên chưa bao giờ nói chuyện này với người khác. Vậy sao cậu biết, trực giác của con gái? Cô gái tóc vàng im lặng chớp mắt. Vậy tại sao cậu không dùng trực giác của cậu để đoán xem người trong lòng anh ta là ai? Một cô gái khác dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên che miệng, lẽ nào là lư Tư Vũ? Trước đó hai người bọn họ có rất nhiều tin đồn, chắc không phải lư Tư Vũ đâu. Thích lôi lắc đầu, mình đã gặp qua lư Tư Vũ, không thể là chị ta. Mình nghĩ người đó là một cô gái thích chơi gấu bông. Cô gái thích chơi gấu bông lệ lâm lâm, dạo gần đây luôn thấy bất an trong người. Mặc dù trước đây Trần nhất nhiên cũng không thường xuyên liên lạc với cô, nhưng lần này cô lại cảm thấy nó khác lạ lắm. Mà nó khác ở chỗ nào thì cô không tài nào nghĩ ra được. Vừa rồi cô gọi điện cho Trần Nhất Nhiên, điện thoại không ai nghe máy thế là cô gọi cho trợ lý Ngô. Trợ lý Ngô trả lời, nói là Trần Nhất Nhiên đang họp nên không tiện nghe máy. Cuộc trò chuyện vẫn rất bình thường, cho tới khi cô hỏi rằng anh Nhất Nhiên dạo gần đây bận việc gì thì trợ lý Ngô liền trở nên ấp úng. Trong chuyện này nhất định có điều kỳ quái. Lệ Lâm Lâm nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, chiếc điện thoại bị cô ném lên thảm lông đang vang lên một cách vui vẻ. Cô tưởng là Trần Nhất Nhiên đã họp xong nên gọi lại cho mình, vì thế vội vàng cầm lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên bốn chữ đạo diễn Đào Dã. Lệ Lâm Lâm bĩu môi, trả lời điện thoại, "Chào anh, đạo diễn Đào." "Chào cô cô Lệ." Giọng nói của Đào Dã hết sức kích động, tâm trạng của anh ta có vẻ rất tốt khác hẳn lúc gặp Lệ Lâm Lâm ở khách sạn. "Tôi có một tin vui muốn nói cho cô." Lệ Lâm Lâm, đừng, đừng nói cho cô biết, bộ phim của chúng tôi đã thành công tìm được nền tảng để phát sóng, là một nền tảng lớn. Đào Dã càng nói càng kích động, Lệ Lâm Lâm thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt hớn hở của anh ta ở phía bên kia điện thoại. Tôi cứ nghĩ đối phương rất khó thương lượng, nhưng sau khi biết cô là người đầu tư, bọn họ lập tức có hứng thú với bộ phim của chúng tôi. Hôm nay bọn họ đã đưa ra kết quả đánh giá và đã ký hợp đồng với chúng tôi. Lệ Lâm Lâm. Nền tảng nào đây, làm như vậy mà coi được hả? Cô Lệ, lần này thật sự rất may mắn vì có cô. Đào dã vui đến phát khóc. Ngay tại thời điểm chúng tôi khó khăn nhất, cô đã đầu tư cho chúng tôi, để bộ phim của chúng tôi có thể quay tiếp, sau đó còn dán tiếp xúc bộ phim được phát sóng. Ai nói bộ phim của chúng tôi không có lưu lương, cô chính là lưu lượng lớn nhất của chúng tôi. Lệ Lâm Lâm, cảm ơn anh nhiều, tôi sẽ theo dõi những công việc tiếp theo, nếu có tiến triển mới thì tôi sẽ báo lại cho cô. Đừng trái tim yếu đuối của cô không chịu nổi nữa đâu. À cũng phải, bình thường cô bận như vậy, tốt nhất là tôi không nên làm phiền. Đào dã ân cần quan tâm, vậy thì tôi sẽ đợi trailer ra mắt sau khi bắt đầu quảng bá sẽ liên lạc với cô. Được thôi lệ lâm lâm vội vàng cúp máy khi nghe câu nói hùng hồn chúng tôi nhất định sẽ kiếm được tiền của đào giã. Tiêu rồi, cô tiêu thật rồi. Lệ lâm lâm chán nản dựa lưng vào thành giường. Cô có nên đi gặp thiên sư thường tâm để nhờ anh ta hóa giải tai kiếp này không? Lâm lâm, cậu có trong phòng không? Trần Hy thận trọng gõ cửa phòng lệ lâm lâm. Lệ lâm lâm đang ngồi trên thảm lông. Cô đứng dậy mang dép mở cửa cho Trần Hy. Hi hi, có chuyện gì sao? Ha ha Trần Hy cười cười, muốn nói rồi lại thôi. Sau đó đột nhiên đẩy ngô tuệ lên phía trước. Là ngô tuệ có chuyện muốn nói với cậu. Ngô tuệ, tình chị em bằng nhựa, tình chị em bằng nhựa. Lệ Lâm Lâm cảm thấy khó hiểu quay đầu nhìn Ngô Tuệ, sao vậy? Chẳng lẽ đến hối mình đọc kịch bản? Ách không phải chuyện này, nhưng dĩ nhiên mình sẽ rất vui nếu cậu có thể nhanh chóng xem kịch bản. Khụ, Trần Hi dùng sức ho khan một tiếng, nhắc nhở Ngô Tuệ không được lạc đề. Cổ họng Ngô Tuệ như bị mắc sưng, bao nhiêu từ nói ra đều mơ hồ không rõ, thật ra là chuyện liên quan đến Tổng Giám Đốc Trần, mà Hi Hi là em gái nên dĩ nhiên sẽ hiểu rõ chuyện này hơn mình, vẫn nên để Hi Hi nói đi. Ngô Tuệ nhanh trí ném lại vấn đề cho Trần Hy. Trần Hy, bản thân như vậy thì cần làm gì thời khắc mấu chốt cũng không dùng được. Lệ Lâm Lâm lại một lần nữa nhìn Trần Hy, vẻ mặt tò mò hỏi có liên quan đến anh Nhất Nhiên. Anh Nhất Nhiên làm sao? À, chuyện này, Lệ Lâm Lâm nhìn bộ dạng ấp úng của Trần Hy, đột nhiên hiểu ra có phải anh Nhất Nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không? Gần đây mình luôn cảm thấy các cậu rất kỳ lạ, ngay cả trợ lý Ngô khi nhắc tới anh Nhất Nhiên cũng ấp à ấp úng. Có phải anh nhất nhiên đã xảy ra chuyện rồi không? Không có, không có, cậu đừng dối lên như vậy. Trần Hy vội vàng ngăn lại câu chuyện bi thương đang diễn ra trong đầu cô. Anh ấy không sao hết, chỉ là anh ấy, chỉ là anh ấy đi coi mắt. Lệ lâm lâm sưỡng sờ, não còn chưa lốt kịp coi mắt. Ừ, là ba anh ấy giới thiệu. Trần Hy nói ra được câu này, những lời tiếp theo cũng dễ dàng hơn. Cậu cũng biết ba anh nhất nhiên rồi mà khi anh ấy còn bé thì không chăm sóc giờ người ta lớn lên thì chú ấy lại quan tâm. Lệ lâm lâm tiêu hóa một lúc sau đó mới hỏi Trần Hy, sau đó thì sao? Sau đó Trần Hy dơ tay gãi đầu, sau đó còn tiếp tục gặp nhau, cái này cũng là mẹ nói cho mình biết. Lệ lâm lâm nhíu mày, nếu còn gặp nhau, vậy có nghĩa bọn họ đã khá hài lòng về đối phương rồi đúng không? Lệ Lâm Lâm càng nói đến cuối thì giọng nói ngày càng nhỏ dần, sau đó đột nhiên nắm lấy bả vai Trần Hi lắc lắc hi hi có phải anh nhất nhiên yêu đương rồi không? Anh ấy đã thích người khác rồi hả? Lâm Lâm, Lâm Lâm, cậu bình tĩnh một chút mình chóng mặt mắc ói quá. Trần Hi vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của Lệ Lâm Lâm, sau đó nắm lấy cánh tay cô. Bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần chắc hẳn sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Nhưng theo mình nghĩ cậu nên đi tìm anh nhất nhiên nói rõ ràng đi. Ngô tuệ đứng bên cạnh không nhịn được nhướng mày, còn nói gì nữa tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, chẳng lẽ còn muốn tự mình đi đến trước cửa để cho người ta từ chối thêm lần nữa sao? Lâm lâm, mình cảm thấy tất cả đàn ông đều hư, chỉ có tiền là đáng tin nhất. Hay là chúng ta tập trung gây dựng sự nghiệp đi? Ngô tuệ cảm thấy không thể để cho lệ lâm lâm chết trên con đường mang tên Trần Nhất Nhiên, bằng mọi cách phải đổi hướng. Nhưng ai mà ngờ lệ lâm lâm lại chừng mắt nhìn ngô tuệ tất cả đều tại cậu, tại cậu mỗi ngày bắt mình làm việc nên anh nhất nhiên mới đi coi mắt với người ta. Ngô tuệ ngẩn người, cái này cũng trách mình, hai chuyện này đâu có liên quan, đương nhiên có, mình đã nói rồi, mình không muốn làm việc, mình chỉ muốn làm anh nhất nhiên. Ngô tuệ, Trần Hy, người mạnh nhất vẫn là lâm lâm, dù sao bọn mình cũng đã nói chuyện này cho cậu biết tiếp theo phải xử lý như thế nào, vẫn là nằm ở cậu. Trần Hy nói xong câu này liền kéo Ngô Tuệ rút lui. Lệ Lâm Lâm đóng cửa phòng, cô ngã xuống nệm rồi chùm chăn che kín người. Hóa ra trong khoảng thời gian này, anh nhất nhiên không liên lạc với cô là do anh đi coi mắt với người phụ nữ khác. Một tiếng hét kinh thiên động địa truyền ra từ phòng của Lệ Lâm Lâm, khiến cho Ngô Tuệ và Trần Hy ngồi trong phòng khách sợ đến mức run người. Cậu ấy không sao chứ? Ngô Tuệ nhìn về phía cửa phòng của Lệ Lâm Lâm có hơi lo lắng. Mình cũng không biết. Trần Hy thở dài một tiếng, mình thật sự không hiểu anh nhất nhiên là một người cuồng công việc tại sao lại đồng ý đi coi mắt. Ngô tuổi, cứ như vậy, Lệ Lâm Lâm đã tự nhốt mình trong phòng nguyên một ngày, đến ăn cũng không chịu ăn. Sau hai ngày tách biệt xã hội, Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng đi ra ngoài. Cô không phải đi tìm Trần nhất nhiên, mà là hẹn gặp Thiên Sư Thường Tâm. Trước đó Thường Tâm luôn ở nước ngoài, hôm nay thư ký mới thông báo cho cô rằng có thể gặp mặt nói chuyện. Địa điểm không phải là phòng làm việc lần trước mà là một nhà hàng của Úc Thị. Chỉ có hội viên mới có thể đặt chỗ trên tầng cao nhất của nhà hàng này, Lệ Lâm Lâm hiện tại đang rất nổi tiếng, khi đi ra ngoài rất dễ bị nhận ra, nên việc hẹn gặp ở những nơi như thế này cũng khá an toàn với cô. Xin lỗi, lịch trình của tôi rất kín, nhưng thư ký nói rằng cô có việc gấp nên tôi chỉ có thể tranh thủ lúc ăn trưa để hẹn gặp cô. Thường tâm mặc âu phục và đi giày tây, ngồi trong một nhà hàng tây sang trọng còn tao nhã thưởng thức món tây, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ của một vị thần. Tôi đã sớm nói với cô, cô nên từ bỏ tình yêu và lựa chọn sự nghiệp tại sao cứ muốn cưỡng cầu nó vậy. Thường tâm cắt miếng bít tết trên dĩa thành từng miếng nhỏ, sau đó tao nhã cho miếng bít tết vào miệng. Lệ lâm lâm không có tâm trạng ăn uống như thường tâm, vậy không có cách nào để hóa giải sao? Anh không phải thiên sư à, không thể làm chuyện này sao? Thường tâm nhìn cô cười cười, mấy cô gái trẻ như các cô, đều dễ dàng bị tình yêu làm cho điên đảo đầu óc. Trước đây tôi có một vị khách tôi cũng khuyên cô ta đừng cưỡng cầu, nhưng cô ta không nghe, sau đó chạy đi tìm người khác giúp cô ta thành đôi với người mình thích. Sau đó thì sao, bị lừa hơn mấy trăm vạn, người giúp cô ta lần đó cũng bị cảnh sát bắt. Lệ lâm lâm trầm mặc một hồi, chứ không phải anh báo cảnh sát à. Thường tâm chỉ im lặng mỉm cười, vậy tôi sẽ cô độc hết quãng đời còn lại sao? Lệ lâm lâm hỏi thường tâm, thường tâm đáp dĩ nhiên không phải trên thực tế số phận của cô đã bắt đầu thay đổi. Buông bỏ chấp niệm cố gắng gây dựng sự nghiệp nói không chừng có thể thu được thành quả ngoài ý muốn. Anh đang nói đến tiền ư, tiền không tính là thành quả ngoài ý muốn, nó là thứ nằm trong tay cô. Sao cô nghe mà không thấy vui gì hết vậy? À, đúng rồi, bữa ăn này tính vào thẻ của cô. Lệ lâm lâm, lệ lâm lâm không ở lại ăn chưa cùng thường tâm, cô rời khỏi nhà hàng trước. Lúc cô đến đây tầng này không có quá nhiều người, nhưng bây giờ cũng dần dần nhiều hơn. Đi chưa được mấy bước cô liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang ngồi ăn ở bàn phía trước. Anh không phải đến ăn một mình, mà đối diện còn có một người phụ nữ trẻ tuổi. Lệ Lâm Lâm chưa từng gặp qua người này, nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp giống như thiên kim của một nhà nào đó. Đây có lẽ là đối tượng coi mắt của anh Nhất Nhiên. Nội tâm Lệ Lâm Lâm chợt trùng xuống cô không ngờ mình lại gặp được bọn họ ở đây. Trần Nhất Nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Thích Lôi thấy Trần Nhất Nhiên ngẩn người, cũng nhìn theo hướng của anh, sau đó liền nhìn thấy một nữ minh tinh đang hót gần đây, Lệ Lâm Lâm. Mặc dù Lệ Lâm Lâm đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng dù sao cô ấy cũng là fan trên Weibo của Lệ Lâm Lâm, làm sao có thể không nhận ra idol của mình chứ? Nếu như đổi sang nơi khác cô ấy sẽ vui vẻ chạy tới chụp ảnh cùng Lệ Lâm Lâm, nhưng bầu không khí lúc này rõ ràng có chút không ổn. Lệ Lâm Lâm đờ người tại chỗ một lúc, sau đó mới chủ động đi tới chào Trần Nhất Nhiên, anh Nhất Nhiên. Ừ, Trần Nhất Nhiên đã lâu không lúng túng như vậy, anh đứng lên, nhất thời không biết mở miệng như thế nào. Lệ Lâm Lâm nhìn sang cô gái đối diện anh, hỏi một câu chị này là. Trần Nhất Nhiên nhìn thích lôi, sau đó giới thiệu cô ấy họ thích là đối tượng coi mắt của anh. Lệ Lâm Lâm chợt giật mình, rồi lại gật đầu à em có nghe hi hi nhắc qua còn nghe cậu ấy nói hai người tiến triển rất tốt. Ừ, Trần nhất nhiên vô thức siết chặt lòng bàn tay, nói với Lệ Lâm Lâm. Dù sao ở độ tuổi này, bọn anh đều lấy kết hôn ra làm điều kiện tiên quyết. Kết hôn, Lệ Lâm Lâm có chút sững sở. Anh muốn kết hôn với chị ấy. Anh, anh nhất nhiên em chợt nhớ ra mình còn chút chuyện em đi trước. Lệ lâm lâm không nghe anh nói tiếp cô vội vàng cầm túi sách chạy thật nhanh. Thích lôi nhìn bóng lưng như đang chạy trốn của cô, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Ngày hôm nay cô ấy hẹn Trần nhất nhiên ra đây là để hỏi rõ một chuyện nếu như trong lòng anh thật sự đã có người khác thì việc coi mắt của hai người sẽ kết thúc tại đây, sau này cũng không cần gặp lại. Bây giờ trải qua một màn như thế, có vài lời không cần hỏi cũng có thể tự mình hiểu rõ. Xin lỗi Trần Nhất Nhiên nhìn Thích Lôi như muốn giải thích với cô ấy, Thích Lôi không đợi anh nói xong mà đã đứng lên, sau đó mỉm cười nhìn anh. Anh không cần nói, tôi hiểu rồi. Thích Lôi nói, người trong lòng anh chính là em gái Lâm Lâm chứ gì. Trần Nhất Nhiên ngẩn người, anh thích Lâm Lâm. Cô thích có lẽ cô đã hiểu lầm, Lâm Lâm là em gái tôi. Thích Lôi có hơi ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì cô ấy phát hiện Trần Nhất Nhiên nói những lời này không phải là một cái cớ, mà anh thật sự nghĩ như vậy. Thích lôi không nhịn được cười tổng giám đốc Trần, trước giờ anh chưa từng yêu đương sao. Trần nhất nhiên, nếu như anh không có khuôn mặt này, thì rất có khả năng cả đời cũng không tìm được vợ. Trần nhất nhiên, tại sao lại bắt đầu đả kích cuộc đời anh vậy? Bỏ đi tôi nghĩ chúng ta không cần phải gặp nhau nữa. Thích lôi cầm túi sách đi ra ngoài. Bữa cơm này là anh mời khách vì dù sao anh cũng đã phụ lòng tôi. Nhưng ngược lại tôi sẽ cho anh một lời khuyên. Thích lôi quay đầu, mỉm cười với anh, ngược vợ thì chỉ thoải mái nhất thời, nhưng anh nên nhớ, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Trần nhất nhiên, sau khi Lệ Lâm Lâm chạy ra khỏi nhà hàng, cô liền bắt taxi đến thẳng KTV, còn gọi thêm rất nhiều anh trai phục vụ. Từ khi phát hiện Lệ Lâm Lâm là hàng xóm của mình, En đã lâu không gặp cô tại KTV, không ngờ hôm nay cô lại chạy tới đây một mình. Còn gọi thêm một bàn rượu, em sao vậy, gặp chuyện không vui. En cầm lấy ly rượu trên tay Lệ Lâm Lâm, ngăn không cho cô tiếp tục rót rượu. Lệ Lâm Lâm cũng không thèm để ý cô cầm micro tiếp tục gào thét thảm thiết. Một anh trai bên cạnh nhỏ giọng hỏi, đây thật sự là con gái của Lệ Thâm sao? Rõ ràng Lệ Thâm hát siêu dễ nghe. En, không được phàn nàn về kỹ năng ca hát của khách. Nick ở bên cạnh cười hiếp mắt nói, nhưng hôm nay chỉ sợ quản lý đặng lại nhức đầu. Cậu liên lạc với gì khưu chưa? En ngồi bên cạnh hỏi. Lệ Lâm Lâm đang bận đắm chìm trong tiếng hát của mình, hoàn toàn không chú ý bọn họ đang nói gì, vừa hát xong, mấy anh trai phục vụ trong phòng đều vỗ tay tán thưởng, cô vừa cúi đầu cảm ơn mọi người, vừa dẫm chân lên bàn cầm micro hét lớn, đàn ông đều là đồ chó. Thứ chó má, một phòng toàn đàn ông, chương 37, nữ cổ lộc lâm, Lệ Lâm Lâm ở trong phòng chửi đàn ông là chó trong 20 phút dưới sự chờ đợi của mọi người, gì khưu cuối cùng cũng đã tới. Lệ Lâm Lâm đang vui vẻ hát bài hát mà cô dành tặng riêng cho tất cả đàn ông chó má trên thế giới, bài hát có tên anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì khưu ngồi bên cạnh nghe được hai câu, sau đó cũng cầm micro gia nhập. Nick, bọn họ gọi gì khưu tới, không phải để nghe bà ấy và Lệ Lâm Lâm cùng nhau trách mắng đàn ông. Sau khi hát xong một bài, Lệ Lâm Lâm mới phát hiện ra trong phòng đã xuất hiện thêm một người. Cô liếc mắt nhìn, dù say nhưng vẫn nhận ra đối phương là ai, gì khưu, sao gì tới đây? Dì Khưu đặt micro xuống, khoanh tay trước ngực tôi còn đang muốn hỏi tại sao cô lại chạy tới đây nữa đấy. Hơn nữa còn uống nhiều rượu như vậy, nếu Trần Nhất Nhiên biết, đừng nhắc tên anh ấy trước mặt tôi. Dì Khưu vừa nói ra ba chữ Trần Nhất Nhiên liền bị Lệ Lâm Lâm chặn lại. Tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với anh ấy rồi từ hôm nay trở đi tôi không còn là Lệ Lâm Lâm của trước kia nữa, tôi sẽ trở thành miễu Cổ Lộc Lâm. Dì Khưu trầm mặc hai giây, sau đó bật cười. Hóa ra nguyên nhân là do đàn ông. Nghe nói gần đây Tổng Giám Đốc Trần đi coi mắt, lệ lâm lâm bất ngờ nhìn bà ấy, sao gì cũng biết vậy. Dì Khưu mỉm cười, nói nhất cử nhất động của Tổng Giám Đốc Trần ở thành phố A, lúc nào mà không có người quan tâm. Đối tượng coi mắt của Trần nhất nhiên nhất định không phải là một người tầm thường, nói không chừng là hai tập đoàn muốn kết thông ra. Một sự kiện lớn như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý tới. Nghe chị đây khuyên một câu, đàn ông chả có cái mẹ gì tốt thả nuôi con chó nó còn tình cảm hơn đàn ông. Một phòng toàn đàn ông, hôm nay bọn họ đã chết quá nhiều lần trong căn phòng này. Lệ lâm lâm nhớ tới dì Khưu và chồng bà ấy cũng có quan hệ không tốt trước đó trong nhóm chắc còn đề cập đến chuyện ly hôn. Cô liền tò mò hỏi một câu, dì Khưu, dì với chồng dì sao rồi? Ông ta còn muốn ly hôn với dì không? Dì Khưu cười một tiếng, nói với cô tôi nói cho ông ta biết chuyện ông ta bị vô sinh cho nên bây giờ ông ta đâu có thời gian ly hôn với tôi. Lệ lâm lâm mở to đôi mắt vẻ mặt khâm phục dì Khưu ở cách này của dì thật sự lợi hại. Lệ lâm lâm ở một cái cả người nồng nặc mùi rượu, dì Khưu lắc đầu, nói với cô, được rồi, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì thì đợi cô tỉnh rồi nói. Dì Khưu nói xong thì đi tới đỡ lệ lâm lâm, muốn đưa cô về, nhưng lệ lâm lâm lúc này lại không nghe lời tôi không đi tôi muốn hát tiếp. Chúng ta cùng nhau hát đi. Dì Khưu nhìn điệu bộ của lệ lâm lâm cảm thấy mình không nhúc nhích được cô, nên quay sang nói với em. Cậu giúp tôi bế lâm lâm lên xe đi. Em hơi sừng sốt, mở miệng nói, như vậy hình như không tốt lắm. Có cái gì mà không tốt, dì Khưu nhỏ giọng vẻ mặt hứng thú đánh giá em. Chẳng lẽ cậu định để tôi bế? Hay tôi gọi bảo vệ nhé. En hơi nhíu mày, vẫn quyết định tự mình bế lệ lâm lâm. Dì khưu cong môi, dẫn bọn họ đến chỗ bà ấy đậu xe. Lệ lâm lâm được en bế nhưng vẫn không an phận, trên đường luôn la hét đòi ca hát. Lúc ra khỏi cây TV, trên tay lệ lâm lâm vẫn cầm theo micro, cô quay đầu nhìn en, hét to từng chữ, anh thả tôi xuống, tôi muốn hát tiếp. Được thôi, chúng ta về nhà sẽ hát. Không thích tôi muốn ca hát với mấy anh trai. Tốt nhất là thật nhiều anh trai. Quản lý đặng nghe thấy bên này có động tĩnh, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy lệ lâm lâm đang bị en bế trong ngực đột nhiên hoảng sợ chuyện gì đang xảy ra vậy. Tiểu tổ tông lệ lâm lâm, anh ta không thể trêu vào khoan nhắc đến chuyện ba cô là lệ thâm, thì lần trước nhìn thấy tổng giám đốc Trần đến đây cũng trong tư thế bế người, anh ta liền biết mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Dì Khưu nhàn nhã nói, không có gì tôi đưa lâm lâm đến chỗ của tôi, nếu có người đến đòi người thì cậu cứ nói người ta đến tìm tôi. Lần trước Trần Nhất Nhiên tới đây, dì Khưu cũng có mặt nghe bà ấy nói như vậy, quản lý đặng tự động dò số chỗ ngồi Trần Nhất Nhiên. Dò số chỗ ngồi, nghĩa ẩn dụ là tự biết mình sẽ bị chỉ trích hoặc tự nhận lời chỉ trích về phía mình. Ý của quản lý đặng là một lát nữa mà Trần Nhất Nhiên tìm đến thì người bị trách vẫn là anh ta. Tiểu béo ụ, mau nói tên này thả tôi xuống. Lệ lâm lâm cầm micro, hét lớn về phía quản lý đặng. Quản lý đặng, anh ta cũng đâu có béo lắm đâu nhỉ. Micro này cậu cứ tính vào thẻ của tôi, Lâm Lâm muốn chơi thì cứ để cô ấy chơi. Dì Khưu nói xong liền bước vào thang máy, En cũng bế lệ Lâm Lâm đi vào. Sau khi cử thang máy đóng lại, tiếng hét của Lệ Lâm Lâm cuối cùng cũng đi xa quản lý đặng lau mồ hôi trên chán, trong lòng thầm nghĩ, nếu tiểu tổ tông này đến thêm vài lần nữa thì có lẽ quán này sẽ thật sự đóng cửa. En bế lệ Lâm Lâm vào xe của dì Khưu, sau đó đặt cô xuống ghế. Lệ Lâm Lâm ngồi trên ghế cuối cũng cũng ngoan ngoãn một chút nhưng chỉ có điều trong tay vẫn còn cầm micro, không rõ là đang tâm sự cái gì với nó. En giúp cô thắt dây an toàn rồi mới ra khỏi xe. Dì Khưu, bây giờ em ấy đang ở Ngân Loan với hai người bạn, gì có thể đưa em ấy về đó? Dì Khưu nhíu mày nhìn En, cô ấy với cậu ở chung một khu. Đúng vậy, nhà của En là được Chủ tịch La cho thuê. Chủ tịch La là một trong những người bạn tốt của Dì Khưu, bọn họ thường xuyên đi ca hát cùng nhau. Dì Khưu suy nghĩ một chút nói với En: Tôi đưa Lâm Lâm về nhà tôi trước nhà chúng tôi ở cùng một khu biệt thự. Sau khi cô ấy tỉnh lại có thể trực tiếp về nhà. En nghe Dì Khưu nói như vậy liền gật đầu. Vậy cũng tốt. Bây giờ bên Ngân Loan chắc không có ai. Dì Khưu nhìn anh ta, bỗng nhiên tiến lên một bước cậu thích Lâm Lâm. En vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tôi là fan của em ấy. Dì Khưu bật cười thích thì nói thích có gì mà không dám nhận. Tôi nói cậu nghe, bây giờ Lâm Lâm vì tình yêu mà thương tích đầy mình, đây chính là một cơ hội tốt, nếu cậu đã thích người ta thì còn chờ gì nữa mà không theo đuổi. En mím môi, nói với bà ấy một câu đi cẩn thận rồi quay lại cây tivi. Dì Khưu nhún vai, ngồi vào xe, sau đó yêu cầu tài xế cho xe chạy. Lệ Lâm Lâm đang say giấc trên xe, vừa rồi cô ở cây tivi điên cuồng như vậy, thế mà bây giờ lại ngủ rất ngoan ngoãn. Dì Khưu đưa lệ Lâm Lâm vào phòng ngủ dành cho khách cô ngủ một mạch đến chiều tối mới tỉnh dậy. Đầu óc lệ Lâm Lâm mê man cũng không biết mình đang ở đâu. Cô lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhớ kỹ lại những chuyện xảy ra trước đó. Cô nhớ mình đã một mình chạy đến cây tivi, sau đó hình như Dì Khưu cũng có tới. Chẳng lẽ chỗ này là nhà của Dì Khưu? Cô mang giày, sau đó mở cửa, nhìn ra ngoài một chút rồi mới đi xuống lầu. Dì Khưu chỗ này là nhà của Dì thật sao? Lệ lâm lâm đi đến phòng khách có hơi xấu hổ. Thật ngại quá còn phiền gì đến cây TV tìm tôi. Không sao tiện tay mà thôi. Dì Khưu mỉm cười nhìn cô, nói. Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cũng ổn, chỉ hơi nhức đầu còn có đói bụng. Đói bụng đúng lúc lắm, đã làm xong cơm tối, chúng ta ăn cơm trước đi. Dì Khưu nói với cô, sau đó đi vào phòng bếp yêu cầu người giúp việc bưng đồ ăn lên. Lệ lâm lâm đã mấy ngày không ăn ngon. Bây giờ cuối cùng cũng có chút cảm giác thèm ăn, cô ăn rất ngon lành, dì Khưu, đầu bếp nhà dì tay nghề không tệ nha. Dì Khưu mỉm cười, nhìn cô rồi nói có thể ăn ngon như vậy, xem ra cô không sao rồi, vốn dĩ ngay từ đầu có đàn ông hay không không quan trọng, quan trọng là cô phải có sự nghiệp vững chắc. Lệ lâm lâm vốn dĩ định quên đi chuyện này, nhưng khi nghe dì Khưu nói như vậy, cô lại nhớ đến một màn kia. Dì Khưu hút một muỗng canh, nói với cô có phải cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ khó chịu dù nhiều hay ít. Lúc này cô nên khiến bản thân trở nên bận rộn, cố gắng làm việc nhiều hơn một chút. Vì công việc chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Lệ lâm lâm, thật không, sao có cảm giác gì đang lừa tôi. Tin tôi đi, đàn ông sẽ phụ lòng cô, nhưng công việc thì không bao giờ. Dì Khưu đặt chiếc muỗng trên tay xuống, nhìn lệ lâm lâm. Qua một khoảng thời gian, cô sẽ phát hiện bản thân đã không còn buồn như trước mà sau khi trải qua giai đoạn cố gắng, cô sẽ thu được những thành quả đáng kể trong công việc còn kiếm thêm được rất nhiều tiền, đây thật sự là một công đôi việc. Lệ Lâm Lâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, dì nói cũng rất có lý, đương nhiên là có lý, đây là kinh nghiệm tôi đúc kết được. Dì Khư một lần nữa cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm. Nhưng nhìn bộ dạng này của cô, đừng nói là Trần nhất nhiên thật sự muốn thành đôi với thiên kim nhà họ thích đó nhé. Lệ Lâm Lâm chợt khựng lại, sau đó nhếch môi, là sự thật anh ấy nói bọn họ có thể sẽ kết hôn. Kết hôn? Dì Khưu chớp mắt, nếu Trần Nhất Nhiên thật sự kết hôn với Thích Lôi, thì chuyện này nhất định sẽ khiến cơ cấu trong giới kinh doanh của thành phố A thay đổi. Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, bây giờ sự nghiệp của cô đang thăng hoa, nếu cô tập trung vào sự nghiệp, thì trong tương lai cô nhất định sẽ quay lại cảm ơn bản thân ở hiện tại. Lệ Lâm Lâm đã từng nghe giáo viên nói những lời này khi còn đi học, nhưng không hiểu tại sao, khi nó được nói ra từ miệng của dì Khưu cô lại rất xúc động vâng. Lệ Lâm Lâm ăn tối ở nhà dì Khưu còn đặc biệt đi tắm để tẩy sạch mùi rượu trên người, sau đó mới trở về nhà. Về đến nhà, Lệ Lâm Lâm liền nói với Trần Hy và Ngô Tuệ rằng tối nay mình sẽ ngủ lại đây một đêm, hai người cũng không hỏi gì nhiều chỉ có Ngô Tuệ dặn cô một câu, hôm nay Miu In The U sẽ chính thức phát sóng muốn cô xem nó. Lệ lâm lâm ngẩn người cô hoàn toàn không nhớ được chuyện này. Cô vào Weibo kiểm tra, khá lắm, lại thêm ba hot search của cô nằm trên bảng hot search. Cô muốn làm cá mặn trong chương trình giải trí thì ekip của tổ chương trình lại thoải mái thành toàn cho cô. Bọn họ xây dựng cho cô thành nhân vật cá mặn biên tập đã chỉnh sửa rất nhiều phân cảnh cô lười biếng trong đó. Sau đó đến cuối trò chơi, cô lại tìm được gấu bông thật trong số gấu bông giả. Sự tương phản này chính là kết quả mà tổ chương trình mong muốn. Sự thật chứng minh bọn họ đã thành công, biểu hiện của Lệ Lâm Lâm trong chương trình thu hút được nhiều sự chú ý nhất cả ba hot xuất lần lượt là Âu Hoàng Lệ Lâm Lâm Vexai Lâm em còn cảm thấy nó khá đại trà. Hoàng đế châu Âu, đề cập đến những người chơi cực kỳ may mắn. Vexai, một từ đang hot trên Internet chung, dùng để mô tả việc khoe khoang một cách khiêm tốn. Lệ Lâm Lâm, hay là cô gây dựng sự nghiệp nhỉ? Bởi vì gây dựng sự nghiệp thật sự quá dễ dàng. Lệ Lâm Lâm gửi một tin nhắn cho Ngô Tuệ, nói muốn cô ấy chuẩn bị tất cả thư mời công việc gần đây cho cô, ngày mai cô sẽ xem hết tất cả. Lệ Lâm Lâm đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật sự khiến Ngô Tuệ mất ăn mất ngủ, hơn nữa còn có cảm giác như sắp bị ông chủ đến thị sát công việc. Sang ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm thật sự nghiêm túc nghiên cứu tài liệu mà Ngô Tuệ đã chuẩn bị, nội tâm Ngô Tuệ lại cảm thấy không ổn, Lâm Lâm cậu có chuyện gì hả? Sao bỗng nhiên khác thường như vậy? Lệ Lâm Lâm nhìn tài liệu trong tay cũng không thèm ngẩn đầu, không phải ngày nào cậu cũng kêu mình làm việc sao? Mình có kêu, nhưng có thấy cậu nghe lời bao giờ? Bây giờ mình cảm thấy cậu nói rất đúng. Lệ Lâm Lâm đứng lên, vẻ mặt đầy quyết tâm. Chẳng phải vị khách mời trong chương trình đã nói rằng mình rất dễ kiếm tiền, còn đối tượng để yêu thì rất khó tìm hay sao? Nên bây giờ Lệ Lâm Lâm này xin tuyên bố kể từ ngày hôm nay tiền chính là đối tượng yêu thích của mình. chương 38, chuyển nhà. Mặc dù trước đây ngô tuệ luôn muốn lệ lâm lâm tập trung vào sự nghiệp nhưng bây giờ cô bỗng nhiên nhiệt tình như thế, điều này khiến ngô tuệ cảm thấy hơi hoảng sợ cậu có thể nghĩ được như vậy mình rất vui, nhưng... Không có nhưng nhị gì hết, lệ lâm lâm đặt tài liệu trên tay xuống, nhìn Trần Hy vừa đi ra khỏi phòng ngủ. Hi hi, cậu đến rất đúng lúc mình có chuyện muốn nói với hai cậu. Trần Hy liếc mắt nhìn sang ngô tuệ thấy cô ấy cũng đang bối rối. Chuyện gì? Lệ Lâm Lâm nói, mình chuẩn bị dọn ra khỏi chỗ này, nếu các cậu muốn tiếp tục ở lại đây thì mình sẽ chuyển về nhà, nhưng nếu các cậu muốn đi cùng mình thì chúng ta sẽ tìm một nơi khác để ở. Trần Hy ngẩn người, nói với cô tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện chuyển nhà. Lệ Lâm Lâm trả lời, bởi vì mình đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Trần nhất nhiên, mình sẽ không tiếp tục sống trong nhà của anh ấy nữa. Trần Hy không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến như thế. Vì chuyện đi coi mắt hả? Cậu bắt gặp rồi sao? Lệ Lâm Lâm xoay xoay tài liệu trên bàn, mở miệng nói. Ồ, vô tình gặp phải anh ấy đang ăn cơm với đối tượng coi mắt. Mô Tuệ và Trần hy nhìn nhau một cái, cẩn thận hỏi cô, là chuyện của ngày hôm qua. Ừ, Lệ Lâm Lâm khẽ gật đầu. Anh ấy nói bọn họ có thể sẽ kết hôn. Cái gì? Trần Hy vô cùng kinh ngạc, lúc nghe được tin Trần Nhất Nhiên đi coi mắt mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng trong tiềm thức vẫn nghĩ Trần Nhất Nhiên chỉ đi cho có lệ, nhất định cuối cùng sẽ không thành đôi, vậy mà bây giờ anh lại suy nghĩ đến chuyện kết hôn không thể nào, là anh Nhất Nhiên nói như vậy với cậu sao? Ừ, anh ấy nói ở độ tuổi này thì chỉ có gấp rút kết hôn mà thôi. Trần Hy ngồi xuống ghế sofa bên cạnh lệ lâm lâm. Không được rồi, mình cần thời gian để lấy lại bình tĩnh. Ngô Tuệ bên cạnh vẫn đang bình tĩnh, nhìn Lệ Lâm Lâm rồi nói. Nếu cậu muốn chuyển ra ngoài thì mình nhất định cũng sẽ chuyển theo, mình là người đại diện của cậu, mình sống ở đây một mình cũng không ý nghĩa. Lệ Lâm Lâm hỏi, còn Hi Hi thì sao? Trần Hi nói, nếu các cậu đều đi thì mình cũng phải đi theo chứ sao, mình ở chỗ này một mình để làm gì? Vậy thì tốt rồi, Lệ Lâm Lâm mỉm cười nhìn hai người. Mấy ngày tiếp theo chúng ta sẽ tìm nhà khác để ở, về phía trợ lý ngô phiền cậu nói với anh ấy một tiếng nhé hi hi. Được thôi, Trần Hy đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ ngợi, Lâm Lâm thật sự là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với anh nhất nhiên. Đến trợ lý ngô cũng bị phán án tử hình, cái kia ngô tuệ cắt lời. Chuyện chuyển nhà thì không có vấn đề, nhưng mình có một chút thắc mắc. Lệ Lâm Lâm nhìn về phía ngô tuệ cậu nói đi. Ngô tuệ nói với cô cậu vẫn sẽ tham gia chương trình giải trí chứ. Vì Mew In The Wood là do hoa sang đầu tư, chương trình cũng là để quảng bá cho hạng mục của công ty. Lệ Lâm Lâm nhíu mày nói với Mô Tuệ, mình đã nghĩ qua chuyện này, đương nhiên mình cũng muốn rời khỏi lắm chứ, nhưng nếu mình rút lui giữa đường thì nhất định sẽ khiến chương trình bị ảnh hưởng, con người của mình xưa nay không thích vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tập thể. Cậu nói như vậy thì mình yên tâm rồi. Ngô tuệ thở ra một hơi, mặc dù lệ lâm lâm không có nhiều tham vọng trong công việc nhưng một khi cậu ấy đã nhận việc gì thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Hơn nữa tổ chương trình trả tiền cắt xe nhiều như vậy, không cần thì phí quá. Dù sao ở trong chương trình mình cũng chỉ toàn lười biếng. Ngô tuệ, được rồi, cho cô rút lại câu nói lúc nãy. Trần Hy nhìn lệ lâm, vẻ mặt lo lắng, lâm lâm có thật là cậu không sao không? Hay là cậu khóc một trận cho đã đi, khóc ra sẽ tốt hơn nhiều. Lệ Lâm Lâm, không cần đâu, ngày hôm qua mình đã đi tìm mấy anh trai ở KTV, chúng mình đã hát nguyên một buổi chiều. Trần Hy, vậy mà không đưa cô đi chung, hai cậu không cần lo lắng, mình đã suy nghĩ kỹ rồi. Lệ Lâm Lâm nói, từ nhỏ cho tới lớn, mình chăm chỉ học hành, cố gắng đọc thật nhiều sách đều là vì Trần nhất nhiên. Còn bây giờ mình tập trung vào sự nghiệp chính là vì bản thân của mình. Đúng, đàn ông là cái thá gì, Trần Hy. Lệ Lâm Lâm và ngô Đội cùng nhau mắng chửi đàn ông một hồi cuối cũng cũng bắt tay vào việc chuyển nhà. Lệ Lâm Lâm chưa từng thuê nhà nên bây giờ cô tải áp cho thuê nhà về máy. Cô nghiên cứu một lúc cảm thấy chẳng có căn nhà nào nổi bật cho nên mới nói biệt thự lớn nhà cô vẫn là tốt nhất. Này, hay là mình vào nhóm chat của mấy vị phu nhân hỏi thử. Mình cảm thấy bọn họ có rất nhiều bất động sản. Lệ Lâm Lâm nhìn nhà trên áp đến hoa mắt chóng mặt liền nghĩ ra một đường thắt. Ngô tuệ nghe cô nói xong cũng cảm thấy cách này khá ổn, hỏi thì hỏi được đó, nhưng người ta có bằng lòng cho mình thuê hay không thì là chuyện khác. Cũng đâu có sao, mình chỉ hỏi một chút mà thôi, cũng không phải kề giao vô cổ bắt bọn họ cho mình thuê. Lệ Lâm Lâm vừa nói vừa nhấn vào nhóm chat, nếu như bọn họ không cho mình thuê thì chắc hẳn cũng sẽ biết một vài chỗ chất lượng cho thuê, mối quan hệ của mấy vị phu nhân nhất định sẽ rộng hơn chúng ta. Rất có lý, vậy cậu mau hỏi đi, mình sẽ lên mạng tìm tiếp. Trần Hy ngồi bên cạnh im lặng nhìn hai người các cô, sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý Ngô. Gần đây, trợ lý Ngô đã giúp Trần Nhất Nhiên tìm được một tòa nhà mới mở bán, lần trước anh ta cũng có thu thập một số tòa nhà khác nhưng Trần Nhất Nhiên lại không mấy quan tâm, lần này danh sách bất động sản có vẻ ổn, dựa theo sự hiểu biết của anh ta với Trần Nhất Nhiên, thì nó rất phù hợp với sở thích của anh, chắc chắn anh sẽ thích nó. Nhưng ngoài những thông tin bất động sản này ra anh ta còn có một chuyện khó nói khác anh ta suy nghĩ nửa ngày vẫn không biết nói như thế nào với anh. Có chuyện gì sao? Trần nhất nhiên đặt tài liệu bất động sản mà trợ lý ngô vừa tổng hợp sang một bên, định để lát nữa mới xem xét nhưng thấy trợ lý ngô cứ đứng một chỗ do dự. Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng dài dòng. Vâng là chuyện liên quan đến cô lệ lâm lâm, không biết tổng giám đốc Trần đã nói. Trợ lý ngô do dự đặt một tấm ảnh được zoom to lên bàn tổng giám đốc đây là ảnh do người của chúng ta ở KTV chụp được ngày hôm qua. Trợ lý ngô nói với tốc độ cực nhanh, hận không thể từ văn phòng làm việc của Trần Nhất Nhiên bay ra ngoài. Quả nhiên, sau khi Trần Nhất Nhiên nhìn thấy tấm ảnh, sắc mặt liền thay đổi, là chuyện của ngày hôm qua. Tại sao hôm qua không nói? Hôm nay tôi mới nhận được ảnh, những đồng nghiệp đó đã đến KTV để tiếp khách vì vậy mới có bức ảnh này. Trần Nhất Nhiên mí môi không nói gì, tất nhiên là không hài lòng với lời giải thích của trợ lý Ngô. Cậu có hỏi bọn họ đưa Lâm Lâm đi đâu không? Giọng nói của anh so với vừa rồi thấp hơn rất nhiều, trái tim nhỏ bé của trợ lý Ngô chịu không nổi bắt đầu đập loạn có hỏi. Nói là chủ tịch Khưu của công ty khoa học kỹ thuật Kim Khải đưa đi. Lại là bà ta, Trần Nhất Nhiên nhíu chặt lông mày, ánh mắt liếc nhìn tấm ảnh trên bàn. Bức ảnh được chụp khi en bế lệ lâm lâm ra khỏi cây TV, trên tay lệ lâm lâm còn cầm theo micro, đầu dựa vào vai en, xem ra là đã say mềm. Trần nhất nhiên híp mắt cầm lấy tấm ảnh vò thành một cục ném nó xuống đất. Trợ lý ngô, căn phòng nhất thời chìm vào yên tĩnh, trợ lý ngô muốn khuyên anh gọi điện thoại cho em gái lâm lâm, nhưng anh ta hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, điện thoại di động của trợ lý Ngô Vang lên, suy nghĩ đầu tiên là sẽ thắt máy, nhưng khi lấy điện thoại ra, lại phát hiện người gọi tới là Trần Hy, anh ta nhấn nút nhận. Chào anh, trợ lý Ngô tôi là Trần Hy. Trần Hy bên kia điện thoại chào hỏi anh ta, sau đó bắt đầu sắp xếp từ ngữ của mình. À, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi cùng với Lâm Lâm và Ngô Tuệ dự định sẽ chuyển ra khỏi Ngân Loan chúng tôi sẽ tự thu dọn đồ đạc nên không cần phiền đến anh sắp tới chúng tôi cũng sẽ tự tìm nhà vì vậy làm phiền anh nói với anh nhất nhiên một tiếng giúp tôi à được trợ lý Ngô Cúc máy khó khăn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc Trần Nhất Nhiên nhíu mày hỏi anh ta sao vậy là Trần Hi gọi điện tới trợ lý Ngô cảm thấy nếu ngày hôm nay anh ta trả lời không cẩn thận thì ngày này năm sau chính là ngày dỗ của mình hi hi em ấy tìm cậu làm gì Cô ấy nói bọn họ sẽ chuyển ra khỏi Ngân Loan, sau này cũng sẽ tự tìm nhà. Trong nháy mắt lông mày của Trần Nhất Nhiên càng nhíu chặt làm càn. Có nói tìm nhà ở đâu không? Không có nói, Trần Nhất Nhiên mí môi, liếc nhìn tấm ảnh bị anh ném dưới đất đứng dậy đi ra ngoài tới Ngân Loan. Nhưng Tổng Giám Đốc Trần, nửa tiếng sau anh còn có một cuộc họp. Rời xuống, vâng. Trợ lý ngô một bên giúp anh sắp xếp xe, một bên thông báo với trợ lý rằng cuộc họp sẽ hoãn lại, sau đó vội vàng chạy vào thang máy theo Trần Nhất Nhiên. Nhà ở Ngân Loan, Trần Nhất Nhiên chỉ đến hai lần, một là lúc mới mua, hai là lúc sửa sang lại nhà cửa. Về sau cũng không thấy anh lên đó lần nào, ngay cả lần trước đưa lệ lâm lâm về anh cũng chỉ đứng dưới lầu tiễn cô. Thậm chí, trợ lý ngô còn nghi ngờ anh không thể nhớ nổi nhà của mình nằm ở tầng nào. Trần nhất nhiên có rất nhiều bất động sản, việc không nhớ được số nhà hay số tầng cũng là chuyện bình thường, nhưng với Ngân Loan thì anh lại nhớ rất rõ, có lẽ là do ở đó có đám người của lệ lâm lâm. Sau khi đến Ngân Loan, anh đi thang máy lên thẳng tầng 23. Thang máy di chuyển rất nhanh, trợ lý Ngô nhìn những con số hiện lên trên màn hình, cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra ngoài. Một tiếng đinh vang lên, thang máy đã lên đến tầng 23. Thang máy vừa mở ra, Trần nhất nhiên lập tức bước ra ngoài. Vừa ra khỏi thang máy anh liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Thật là trùng hợp đó là người đã bế lệ lâm lâm ra khỏi KTV. Mặc dù anh ta mặc quần áo đơn giản hơn so với khi ở KTV nhưng Trần nhất nhiên vẫn nhận ra anh chợt dừng bước lông mày cũng nhíu lại thành chữ xuyên. Ngay sau đó, lệ lâm lâm từ trong nhà đi ra đưa cho người đàn ông đó chiếc thùng cát tông còn cái này nữa cảm ơn anh nha. Lục Duệ Châu nghe cô nói thì mỉm cười. Anh ta vừa quay đầu thì nhìn thấy Trần Nhất Nhiên, Lệ Lâm Lâm phát hiện sắc mặt của anh ta có hơi kỳ lạ, nên bước lên phía trước nhìn thử một chút, sau đó nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang đứng ở cửa thang máy. Nụ cười trên mặt Lệ Lâm Lâm cứng lại, cô xoay người vào nhà lấy hành lý của mình. Trần Nhất Nhiên xài bước đi tới, ở phía sau gọi giật cô lại, Lệ Lâm Lâm, em đứng lại cho anh. Lục Duệ Châu vô thức bước sang bên cạnh một bước đứng chắn cho Lệ Lâm Lâm, hành động này càng khiến Trần Nhất Nhiên không vui. Tại sao cậu lại ở đây? Anh nhìn Lục Duệ Châu ánh mắt lạnh như băng. Đừng nói với tôi là cậu đã ở chỗ này cả đêm hôm qua. Trợ lý ngô đi sau lưng anh, trái tim sắp trụ không nổi, không thể nào, không thể nào, em gái Lâm Lâm sẽ không để người đàn ông này ở lại qua đêm đâu. Lệ Lâm Lâm kéo vali của mình từ sau lưng Lục Duệ Châu ló đầu ra cười ha ha với Trần Nhất Nhiên, không dám giấu anh, anh ấy đã ở chỗ này hơn 2 tháng rồi. chương 39, chuyển nhà 2.0 Một câu nói của lệ lâm lâm khiến cả hành lang chìm vào yên tĩnh, trợ lý ngô thật sự không dám nhìn vào biểu cảm của Trần Nhất Nhiên. Cửa thang máy lúc này lại vang lên một tiếng đinh, ngô tuệ và Trần Hy cùng bước ra khỏi thang máy. Lâm lâm, sao cậu Trần Hy vừa nói đến đây, đã nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đứng ngay ở cửa. Áp suất không khí chỗ đó cực kỳ thấp Trần Hy và ngô tuệ theo bản năng dừng bước đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích anh Nhất Nhiên, ách sao anh lại tới đây. Trần Hy nhỏ giọng hỏi một câu. Trần Nhất Nhiên nhìn Lục Duệ Châu một chút sau đó quay đầu nhìn các cô các em đang làm gì. Ách dọn nhà, Trần Hy và Trần Nhất Nhiên từ nhỏ đã có quan hệ rất tốt. Anh Nhất Nhiên là một người anh trai luôn hết mực cưng chiều em gái. Nói thật đây là lần đầu tiên Trần Hy cảm thấy Trần Nhất Nhiên có hơi đáng sợ. Nhưng ngô tuệ đứng bên cạnh lại không hề cảm thấy cái gọi là có hơi, cô ấy tưởng rằng lần trước Trần Nhất Nhiên nổi giận ở cây TV là ghê gớm lắm rồi, nào ngờ hôm nay còn có thể đáng sợ hơn. Ngô tuệ theo bản năng sinh tồn mà núp sau lưng Trần Hy, Trần Nhất Nhiên cũng không để ý đến hành động nhỏ này, chỉ nhìn Trần Hy rồi hỏi chuyển đi đâu. Tìm được nhà chưa, cái này Trần Hy liếc mắt nhìn Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa, nhất thời không nói gì. Trần Nhất Nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Duệ Châu và Lệ Lâm Lâm, sau đó lại hỏi Trần Hy em quen biết người này. À trong lòng Trần Hy như phát điên tại sao cứ muốn cô trả lời những câu hỏi khó như vậy, tại sao cứ nhất quyết hỏi cô vậy hả? Thật may mắn, Lục Duệ Châu đã nhìn thấy tình thế khó khăn của Trần Hy chủ động nói tôi ở nhà đối diện. Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào anh ta, đối diện. Ừ, chủ của nhà đối diện là La Ngọc, căn nhà này là chủ tịch La cho chúng tôi thuê. Chúng tôi, lông mày của Trần Nhất Nhiên nhíu càng ngày càng chặt. Còn có ai, hai đồng nghiệp của tôi, hai đồng nghiệp của anh ta, không cần nói cũng biết nghề nghiệp là gì. Trần Nhất Nhiên mím môi quay đầu nhìn chợ lý ngô trợ lý ngô. Chuyện này anh ta thật sự không biết gì hết. Chủ nhà sẽ không thông báo với anh ta rằng bọn họ sẽ đưa nhà cho ai. Tổng giám đốc Trần, được rồi. Trần nhất nhiên ngắt lời trợ lý ngô, nói. Cậu mau giúp các em ấy chuyển nhà chỗ này thật sự không thể ở. Không cần, lệ lâm lâm kéo vali của mình từ trong nhà đi tới. mỉm cười nhìn Trần nhất nhiên và trợ lý ngô. Khoảng cách ngắn như vậy cũng không dám làm phiền các anh, bọn em chuyển lên lầu. Trợ lý ngô. Em gái Lâm Lâm thật sự là muốn hết lòng chọc giận tổng giám đốc Trần. Quả nhiên sắc mặt của Trần nhất nhiên ngày càng đen anh nhìn chằm chằm Lệ Lâm Lâm một lúc hỏi cô ai cho em thuê nhà. Lệ Lâm Lâm cười nói chuyện này nói ra cũng thật trùng hợp. Chủ tịch La là bạn tốt của dì Khưu em với các dì ấy có một nhóm chat riêng. Trước đó chủ tịch La cũng có mua một căn nhà khác với một người bạn ở trên lầu mà thật tình cờ người bạn kia cũng ở trong nhóm anh nói xem có phải rất trùng hợp không. Trợ lý ngô. Vừa rồi em có vào nhóm chat hỏi thăm một chút các gì ấy rất vui vẻ nói cho em biết mật khẩu nhà, còn nói chúng em cứ dọn đồ lên ở là được tiền thuê nhà cũng sẽ không tính. Ai ra, một cô gái dễ thương như em, ai mà không thích được chứ? Ngô tuổi, tại sao trước đó cô không phát hiện Lệ Lâm Lâm có thể khó đoán như vậy? Lục Duệ Châu chúng ta đi thôi, anh cầm lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Lệ Lâm Lâm nói xong liền cùng Lục Duệ Châu đi lên lầu. Lúc cô đi ngang qua Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên rất muốn giữ tay cô lại, nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được chỉ kêu cô một tiếng. Lâm Lâm, có thể nghe thấy trong giọng nói của Trần Nhất Nhiên đang kiềm chế cơn tức giận. Em có bao giờ nghĩ rằng tại sao những người đó lại đối xử tốt với em hay không? Chủ tịch khưu của khoa học kỹ thuật Kim Khải, bà ấy là một thương nhân, sẽ không phải là người đơn giản như em nghĩ. Cũng sẽ không phức tạp như anh nghĩ. Lệ Lâm Lâm nhìn anh, sau đó quay đầu kêu lục ruệ châu lên lầu. Ngô Tuệ cũng theo hai người đi vào thang máy, Trần Hy bên này cũng định chạy theo, nhưng lại bị Trần Nhất Nhiên gọi ngược trở về. Anh à, anh ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, vừa rồi em cũng cảm thấy Lâm Lâm hơi quá đáng thật. Trần Hy chủ động giơ cờ trắng đầu hàng, rõ ràng là lệ Lâm Lâm chọc giận Trần Nhất Nhiên, nhưng tại sao các cô luôn là người hứng đạn? Trần Nhất Nhiên nhìn Trần Hy, hỏi cô ấy, ngay từ đầu các em đã biết những người ở cây TV sống đối diện các em? Cũng, cũng không phải là ngay từ đầu. Trần Hy liếm đôi môi khô khốc của mình, là, là ngày đầy tiên bọn em chuyển đến, trợ lý ngô, sắc mặt Trần Nhất Nhiên lại trở nên khó coi tại sao không nói cho anh. Trần Hy đảo mắt nhìn xung quanh, không dám đối mặt với anh, là vì vì chuyện này cũng không có gì để nói. Anh đừng kỳ thị nghề nghiệp của người ta, người ta cũng làm ăn đàng hoàng mà. Vậy sao? Trần Nhất Nhiên bật cười. Vậy tại sao các em không dám nói cho anh biết? Hay để anh nói với cậu một tiếng? Trần Hy... Không đâu, anh nói anh là người lớn, mà nếu đã là người lớn thì sẽ không chơi mách phụ huynh đâu đúng không? Trần Hy cười cười nhìn anh, ra sức lấy lòng. Cười cũng vô dụng, Trần nhất nhiên nói, anh sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho các em. Trần Hy thu lại nụ cười, bĩu môi nói, tùy anh, nhưng cùng lắm anh chỉ có thể quản được em thôi. Lâm lâm người ta muốn ở chỗ nào thì ở chỗ đó anh quản được chắc. Anh cũng đừng nói là anh sẽ đi mách với chú Lệ, anh có gan thì cứ việc nói, đến lúc đó chú Lệ hỏi tại sao bọn em lại dọn ra khỏi chỗ của anh thì bọn em chỉ cần nói thẳng là anh hẹn hò với đối tượng coi mắt và bị Lâm Lâm bắt gặp, sau đó anh còn nói một câu chọc giận Lâm Lâm. Anh chọc giận em ấy lúc nào, còn không phải sao, Lâm Lâm đã tuyên bố sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với anh, anh phải tự biết câu trả lời đi chứ. Trần nhất nhiên. Nếu anh không sợ chú lệ nhét anh vào bao bố thì anh cứ việc nói, dù sao thì anh cũng chỉ là một đứa con nít chuyên đi cáo trạng với người lớn. Trần Hy nói xong, một giây cũng không cho anh phản ứng, lập tức chạy vào lối cầu thang thoát hiểm. Dám nói không dám nhận, thật đúng là nữ hào hiệp. Kết quả vẫn để anh ta một mình gánh chịu sự thức giận của Tổng Giám đốc Trần. Trần nhất nhiên đứng im tại chỗ cũng không đuổi theo Trần Hy, anh trầm mặc một lúc mới nghiêng đầu hỏi trợ lý ngô, lâm lâm nói ân đoạn nghĩa tuyệt là có ý gì. Tôi đoán là ý trên mặt chữ, dù sao thì người hiểu rõ câu trả lời nhất vẫn là Tổng Giám Đốc Trần. Bây giờ đến nhà của Tổng Giám Đốc Trần người ta thậm chí còn không muốn ở. Nhưng em gái lâm lâm ở trong nhà của Tổng Giám Đốc Trần, vậy mà lại có đàn ông khác xem ra cũng có chút tài năng. Trần nhất nhiên đứng tại chỗ trầm mặt, sau đó nói với trợ lý ngô tôi về công ty trước cậu ở lại đây, nếu các em ấy cần giúp cái gì thì cứ giúp. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Trần Nhất Nhiên nói xong, quay người đi vào thang máy, trợ lý ngô nhìn anh rời đi mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc trợ lý ngô quay trở về công ty, Trần Nhất Nhiên vừa họp xong một cuộc họp thấy trợ lý ngô về sớm hơn dự tính liền đi tới hỏi, sao về sớm vậy? Các em ấy dọn nhà xong rồi. Trợ lý ngô cười khổ, nói, thưa Tổng Giám Đốc Trần, chuyện là thế này, có vẻ như cô lệ lâm lâm không muốn chào đón tôi, các cô ấy cũng không cần tôi giúp đỡ, có chuyện gì cũng đều tìm đến ba chàng trai ở lầu dưới. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nhìn anh ta rồi hỏi, sao cậu lại đắc tội em ấy? Trợ lý ngô im lặng một chút tôi không có đắc tội với cô lệ, có lẽ là do giận cá chém thớt. Trần Nhất Nhiên, Trần Nhất Nhiên không nói gì, trợ lý ngô cũng cảm thấy anh thật tội nghiệp, liền yếu ớt lên tiếng, tổng giám đốc Trần, anh đừng quá lo lắng, các chàng trai ở KTV đều khá đẹp trai, còn dễ lấy lòng các cô gái nhỏ, nhưng mà. Trần Nhất Nhiên không đợi anh ta nói xong đã ngắt ngang, cậu cũng cảm thấy cậu ta đẹp trai. Trong nháy mắt trợ lý ngô liền hiểu ra anh đang ám chỉ lục ruệ trâu, vội vàng bào chữa, nhưng không đẹp bằng anh. Trần Nhất Nhiên hơi trầm mặc từ khi nào mà anh lại rơi vào tình trạng cùng người khác anh đua nhan sắc. Trợ lý ngô bên cạnh âm thầm quan sát biểu cảm của anh, nói thật anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một Trần Nhất Nhiên như thế này. Lúc giải quyết công việc Trần Nhất Nhiên luôn trong trạng thái bình tĩnh và lý trí, nhưng chỉ khi gặp chuyện có liên quan đến em gái lâm lâm thì anh không còn là anh. Đây đích thực là tình yêu. Trước đây, trợ lý ngô chưa bao giờ dám tưởng tượng một người đàn ông như Trần Nhất Nhiên khi yêu vào sẽ như thế nào, và anh sẽ thích mẫu người con gái ra làm sao. Mỗi ngày anh đều làm việc, ngoài công việc thì chỉ có công việc, nhưng nhìn phản ứng bây giờ của anh thì chắc hẳn là anh đã yêu. Hóa ra Tổng Giám Đốc Trần cũng biết yêu đương, cậu giúp tôi thu xếp một chút tôi muốn chuyển đến Ngân Loan. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Nhất Nhiên rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Trợ lý ngô có hơi bất ngờ anh muốn chuyển đến Ngân Loan. Ừ, môi trường làm việc trong cây TV không đơn giản, để ba em ấy ở cùng bọn họ tôi không yên tâm. Nếu các cô đã không tình nguyện chuyển ra ngoài thì anh chỉ có để chuyển vào mà thôi. Trợ lý ngô gật đầu, nói với anh, vâng, Tổng Giám Đốc Trần tôi sẽ đi thu xếp ngay bây giờ. Đừng làm quá phức tạp tối nay tôi muốn chuyển vào. Chuyện này trợ lý ngô có chút khó xử, nhưng căn nhà đó các cô ấy đã ở qua cần phải dọn dẹp lại một chút. Anh ta biết Trần Nhất Nhiên có bệnh thích sạch sẽ, mặc dù nó không tính là nghiêm trọng, nhưng mỗi lần anh ở khách sạn những vật dụng cá nhân đều là đồ mới, nếu người khác đã dùng qua thì anh sẽ không cần. Căn nhà bên Ngân Loan, ba người bọn họ cũng đã ở được mấy tháng, hôm nay vừa mới chuyển đi, vì vậy nếu muốn dọn dẹp kỹ lưỡng trong ngày hôm nay thì chắc chắn không kịp. Không sao, Trần Nhất Nhiên ngồi xuống ghế tổng giám đốc nhìn trợ lý ngô phía đối diện. Tôi nhớ cậu có nói lâm lâm ngủ ở phòng ngủ chính phải không? Dọn dẹp phòng này trước tôi sẽ ngủ ở đó. Còn lại thì ngày mai cậu gọi người đến thu dọn sau. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Bởi vì thời gian có hạn nên trợ lý ngô chỉ có thể dọn dẹp đơn giản. Thậm chí anh ta còn cảm nhận được hơi thở của em gái Lâm Lâm vẫn còn trong phòng nhưng có lẽ Tổng Giám Đốc Trần sẽ không để ý. Hôm nay đám người lệ lâm lâm dọn nhà, nên việc căn nhà chút lộn xộn là điều không thể tránh khỏi. Trần nhất nhiên nhíu mày đi qua phòng khách chỉ khi bước đến phòng ngủ chính thì lông mày mới hơi giãn ra. Tổng giám đốc Trần tôi đã liên hệ với nhân viên dọn dẹp sáng ngày mai bọn họ sẽ đến tổng vệ sinh căn nhà. Nếu anh có chỗ nào không hài lòng với phòng ngủ chính tôi sẽ giúp anh dọn dẹp lại một chút. Tôi tự làm được, Trần nhất nhiên đi dạo một vòng trong phòng ngủ chính ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn. Các vật dụng trên giường đều đã thay mới, những món đồ của cô Lệ cũng đã được cô ấy mang đi. Trợ lý ngô chủ động nói, ừ, Trần nhất nhiên đáp lại một cách tùy ý, nói với anh ta. Cậu về trước đi, sáng mai đến đón tôi đúng giờ. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Trợ lý ngô gật nhẹ đầu cầm lấy cặp ra rời khỏi. Trần nhất nhiên lấy vài bộ quần áo của mình ra khỏi vali, sau đó treo chúng vào trong tủ ánh mắt vô tình nhìn thấy một thứ màu hồng nằm trong góc tủ. Anh nhìn một lúc cúi xuống nhặt thứ đó lên, sau đó phát hiện là đồ lót nữ. Trần nhất nhiên lập tức biến sắc giống như đang cầm trên tay một củ khoai lang nóng anh vội vàng đặt nó lên giường. Cái này có lẽ là do lâm lâm làm rơi, cũng không biết em ấy có phát hiện không, sau đó sẽ quay lại đây cầm về. Nhưng nếu em ấy không lấy nó về, vậy anh phải xử lý nó như thế nào đây? Trần nhất nhiên nhìn chằm chằm vào món đồ kia, rồi xoay đầu nhìn sang chỗ khác anh lấy đồ ngủ trong vali, sau đó đi vào phòng tắm. Phòng tắm trong phòng ngủ chính vô cùng lớn, không chỉ có vòi hoa sen mà còn có cả bồn tắm hình tròn, Trần Nhất Nhiên xả nước vào bồn tắm, anh định tắm trước rồi sau đó sẽ ngâm mình, nhưng vừa cởi áo thì đã nghe thấy điện thoại trên bồn rửa tay vang lên một tiếng. Trần Nhất Nhiên cầm lên xem, là tin nhắn của trợ lý ngô. Tổng giám đốc Trần, có lẽ cô Lệ đã sử dụng qua bồn tắm trong phòng, tôi chỉ mới vệ sinh bằng nước lạnh, ngày mai mới có thể làm sạch một cách kỹ càng, tối nay anh đừng dùng nhé. Trần Nhất Nhiên suy nghĩ, trả lời anh ta, đã biết. Trần Nhất Nhiên đặt điện thoại sang một bên, nhìn qua bồn tắm đã xả đầy nước. Nếu bồn tắm đã xả đầy nước như vậy, mà anh không xài thì lãng phí quá. Trần Nhất Nhiên nghĩ đến đây, không nói hai lời ngồi vào bồn tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, bao nhiêu phiền não trong lòng của Trần Nhất Nhiên cuối cùng vơi đi một ít. Anh nhắm mắt tựa vào thành bồn, thoải mái thở ra một hơi. Thời gian dường như chậm lại. Làn nước trôi nhẹ nhẹ như muốn vỗ về làn da, mang đến cho con người ta một loại cảm giác thoải mái hiếm có. Trần Nhất Nhiên đang ngâm mình rất thoải mái, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hình như có người đi vào. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt. An ninh ở ngân loan rất tân tiến và nghiêm ngặt, không có khả năng người ngoài có thể lẻn vào nhà một cách dễ dàng như vậy. Anh vẫn chưa đổi mật khẩu cửa, cũng không xóa dấu vân tay, người có thể tự do ra vào chỉ có thể là các cô. Trần Nhất Nhiên gõ nhẹ ngón tay lên thành bồn, sau đó đứng dậy mặc áo choàng tắm, mở cửa đi ra ngoài nhìn thử một chút. Lệ Lâm Lâm đang đứng ngẩn người trong phòng, rõ ràng lúc cô rời đi đã thao hết ga nệm, nhưng bây giờ trên giường lại xuất hiện một bộ mới, trong góc còn có một chiếc vali, giống như có người đã chuyển đến. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ vừa chuyển đi, Trần Nhất Nhiên liền cho người khác căn nhà này. Hừ, đàn ông quả nhiên đều là một lũ khốn nạn. Lệ lâm lâm vừa nghĩ đến đây, cửa phòng tắm kêu lên hai tiếng lạch cạch hình như có ai đang đi ra. Cô quay đầu, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trông thấy Trần Nhất Nhiên đang bước từng bước về phía này, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm. Toàn thân anh ướt đẫm, áo choàng tắm cũng thấm không ít nước, mái tóc ngắn màu đen vẫn còn hơi ẩm, có vài giọt nước đọng lại trên tóc, không chịu được sức nặng mà rơi xuống vùng xương quai xanh, trông gợi cảm vô cùng. Trần Nhất Nhiên mặc áo choàng tắm rất hờ hững đai áo buộc lỏng lẻo quanh eo, cổ áo mở rộng, về cơ bản chẳng che chắn được gì. Lệ lâm lâm đứng hình một hồi, bỗng nhiên hét thẳng vào mặt anh, a Trần Thiện tại sao anh không mặc đồ? Trần nhất nhiên lúc đầu cũng ngần người, nhưng vì tiếng hét của cô nên anh mới định thần lại, anh ngâm mình trong bồn tắm, không mặc đồ là chuyện bình thường. Tại, tại sao anh lại ở đây ngâm bồn tắm? Đây là nhà anh, anh ngâm mình trong bồn tắm nhà anh thì có vấn đề gì sao? Hình như không có vấn đề, nhưng tại sao lại cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề? Lệ Lâm Lâm vô thức lùi lại một bước, không cẩn thận đụng phải mép giường, bắp chân cô đau đến nỗi không đứng vững, Trần Nhất Nhiên nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại. Lệ Lâm Lâm giống như bị điện giật, muốn đẩy anh ra. Trần Nhất Nhiên nhíu mày, siết chặt cổ tay cô, "Em đừng nhúc nhích, anh không có mặc gì bên trong đâu." Chương 40: Bạch Liên Hoa Áo choàng tắm trên người Trần Nhất Nhiên không có nút chỉ có đai lưng buộc ngang eo, nhưng nó lại được bục một cách lỏng lẻo dường như chỉ cần đụng nhẹ là có thể rơi. Lệ Lâm Lâm sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, nếu như lát nữa áo choàng tắm thật sự rơi ra thì chuyện này khó mà kết thúc. Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm yên lặng mới buông tay cô ra, anh vừa định mở miệng thì cô đã chạy như bay ra ngoài, nhìn rất giống một con rắn dài 100 mét đang dí theo một con thỏ. Trần Nhất Nhiên Bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Trần Nhất Nhiên đứng tại chỗ một lúc, sau đó nghiêng đầu nhìn bộ đồ lót mình đặt trên giường. Lâm Lâm đến đây lấy cái này ư? Lệ Lâm Lâm đúng là tới lấy một số thứ mình chưa thu dọn, nhưng cô lại không ngờ Trần Nhất Nhiên lại truyền đến đây, còn ung dung đi ngâm mình nữa chứ. Lúc đó cô bị sự xuất hiện của Trần Nhất Nhiên làm cho kinh ngạc nên không để ý xung quanh, bây giờ nghĩ kỹ lại, hình như cô nhìn thấy đồ lót của mình nằm trên giường của Trần Nhất Nhiên. Chắc chắn là Trần Nhất Nhiên đã lấy nó ra khỏi tủ anh ấy biến thái thật đấy. Lệ Lâm Lâm đứng ở cửa thang máy, nhất thời cảm thấy mình đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô muốn quay lại lấy đồ của mình, nhưng cô không muốn gặp Trần Nhất Nhiên, mà đồ lót thì cũng không thể để hoài ở đó thôi, bỏ đi, đợi ngày mai Trần Nhất Nhiên đi làm cô sẽ nhân cơ hội này để lấy nó về. Trần Nhất Nhiên ở trong phòng cũng đang tìm cách giải quyết món đồ của Lệ Lâm Lâm. Cô chắc hẳn sẽ còn quay lại đây, nhưng ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp căn nhà, anh không thể nào để món đồ này ở bên ngoài cho người ta thấy. Trần nhất nhiên suy nghĩ một chút, sau đó lại cất đồ lót vào trong tủ, còn đặc biệt nói với trợ lý ngô rằng ngày mai không được để ai động vào tủ quần áo. Ngày hôm sau, lệ lâm lâm lén lút chạy xuống lầu thừa dịp Trần nhất nhiên đi làm tìm cách lẻn vào nhà anh lấy đồ. Không ngờ vừa xuống lầu đã thấy cửa nhà mở toang, bên trong có không ít nhân viên mặc đồng phục đang dọn dẹp phòng khách. Lệ Lâm Lâm len lén nhìn vào cửa như ăn trộm, làm rầm rộ như vậy, Trần nhất nhiên định sống ở đây cả đời luôn sao? Lệ Lâm Lâm vô thức nhíu mày. ở đây nhiều người như vậy, làm sao cô có thể lấy đồ chỉ có thể quay lại vào ngày hôm sau? Sau khi cô quay về nhà, Ngô Tuệ và Trần Hy đang ngồi ăn sáng ở bàn ăn. Thấy Lệ Lâm Lâm từ bên ngoài đi vào Trần Hy kêu cô một tiếng, Lâm Lâm, mới sáng sớm cậu đi đâu vậy? Lệ Lâm Lâm đi tới bàn ăn ngồi xuống, than thở với bọn họ, mình muốn xuống lầu lấy đồ hôm qua làm rơi, ai mà ngờ dưới đó đang làm tổng vệ sinh. Trần Hy cắn một miếng bánh mì sandwich, gật đầu nói, à anh mình có bệnh thích sạch sẽ, sau khi chúng ta chuyển đi, anh ấy tìm người vệ sinh căn nhà là chuyện bình thường. Không phải, Lệ Lâm Lâm ngẩn đầu nhìn Trần Hy, anh ấy mang hết hành lý đến đây, chắc chuẩn bị ở lại ngân loan đó. Khụ, khụ. Trần Hy đột nhiên bị sặc bánh mì trong miệng, vội vàng che miệng ho khan 2 tiếng. Chắc không phải đâu, chuyện thật 100%, Trần Hy giật giật khóe miệng, là bởi vì chúng ta không tình nguyện chuyển ra ngoài cho nên anh ấy mới chuyển đến đây giám sát chúng ta. Nó, không thể nào, ngô tuệ nghe Trần Hy nói như vậy thì lập tức hoảng sợ. Vậy sau này chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy Tổng Giám Đốc Trần sao? Cô, không, muốn... So với giáo viên chủ nhiệm thì tổng giám đốc Trần Chính là người không ai muốn nhìn thấy nhất Cậu yên tâm, bình thường anh mình rất bận không phải ngày nào cũng ở nhà đâu Trần Hy vỗ vỗ vai ngô tuệ như để chấn an Nhưng sau này chúng ta không thể cùng mấy anh trai ở dưới lầu ăn tối và ca hát được nữa Chỉ có thể canh lúc anh nhất nhiên không có ở đây Anh ấy dựa vào đâu mà muốn quản chúng ta Chúng ta đều đã trưởng thành đến một cuộc sống riêng tư cho bản thân cũng không có nữa sao Lệ Lâm Lâm hỏi ngược lại Trần Hy, Trần Hy nhìn cô đặt ly sữa trong tay xuống, cảm thán nói một câu thật không nhìn ra nha Lâm Lâm, cậu muốn nổi loạn với anh ấy. Không phải mình nổi loạn mà là cậu quá nghe lời anh ấy. Lệ Lâm Lâm xếp vài lát bánh mì sandwich lên nhau, cắn một miếng thật lớn. Đâu phải lời nào anh ấy nói ra cũng đúng, chúng ta không nên răm dắp nghe theo, nhưng anh ấy sẽ mách với ba mẹ mình. Trần Hy mở miệng nói, Lệ Lâm Lâm, Ồ! Thôi, đừng để ý đến anh ta nữa, hôm nay còn phải lên núi Du Tiên ghi hình cho chương trình, mau ăn xong để còn chuẩn bị. Ngô Tuệ ở bên cạnh thúc giục à còn chuyện này nữa, hai ngày trước lại có một chương trình giải trí liên hệ với mình, nói muốn mời cậu tham gia. Lệ Lâm Lâm vừa ăn vừa nhìn Ngô Tuệ, chương trình giải trí về cái gì? Một chương trình giải trí về tình yêu, đã phát sóng được ba mùa, danh tiếng cũng không tệ. Nhưng mình nghĩ cậu hiện tại chủ yếu phát triển ở lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nên cũng không cần tham gia quá nhiều chương trình giải trí. Lệ Lâm Lâm đáp, vậy cậu xoắn suýt như thế làm gì? Ngô Tuệ thở dài một hơi, nói, bởi vì bọn họ cho tiền nhiều lắm. Lệ Lâm Lâm bây giờ đang rất hot, danh tiếng lại tốt trong Mew in the world, cũng thu về không ít fan, bởi vì như thế nên một số chương trình giải trí luôn muốn tìm dến Lệ Lâm Lâm. Ngô Tuệ đã chọn lọc kỹ càng, cảm thấy chương trình giải trí về tình cảm là có chất lượng tốt nhất, nhưng tuổi tác của Lâm Lâm vẫn còn nhỏ, cũng không vội tìm đối tượng để yêu nhưng mà bọn họ thật sự cho các cô nhiều tiền lắm. Vậy thì đi chứ sao? Lệ Lâm Lâm nói, nhưng trước tiên cậu phải hỏi thăm khách mời nam là ai có thể không nổi tiếng, nhưng nhất định phải đẹp trai. Để mình hỏi, lúc Lệ Lâm Lâm đang trên đường đến núi Du Tiên, thì nhà của Trần nhất nhiên cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Trợ lý ngô gọi điện thoại thông báo cho Trần Nhất Nhiên, anh ta còn gửi một đoạn video để anh kiểm tra. Ừ, không thể, Trần Nhất Nhiên xem hết video, sau đó đáp lại một câu đơn giản. Trợ lý ngô hỏi anh qua điện thoại, mật khẩu cửa có cần đổi không ạ? Không, Trần Nhất Nhiên trả lời không chút suy nghĩ. Cứ để như vậy, vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Phải rồi, không có ai động vào tủ quần áo đúng không? Không có, lúc bọn họ dọn dẹp phòng ngủ tôi luôn đứng bên cạnh quan sát. Được rồi, cậu trở về công ty đi. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Trợ lý ngô tắt điện thoại, đóng cửa nhà rồi rời khỏi. Sau khi Trần Nhất Nhiên về nhà, điều đầu tiên anh làm là mở tủ quần áo ra kiểm tra, đồ lót của Lệ Lâm Lâm vẫn còn nằm chỗ cũ, chưa có ai động vào, xem ra cô vẫn chưa quay lại đây lấy nó về. Trần Nhất Nhiên chìm trong suy nghĩ, anh đoán nếu Lệ Lâm Lâm muốn vào nhà, nhất định sẽ canh lúc anh đi vắng, vậy nếu anh để nó trong tủ quần áo, lỡ cô không tìm được thì làm sao đây? Nhưng nếu anh để nó ở nơi dễ nhìn thấy thì anh lại giống một kẻ biến thái. Thôi thì cứ để nó ở trong tù quần áo, lúc trước cô để nó ở chỗ nào thì lần sau nhất định sẽ tìm lại chỗ đó. Trần nhất nhiên nghĩ đến đây, liền đóng cửa tù quần áo lại. Chuyển đến đây đã được hai ngày, đêm nào anh cũng chú ý đến động tĩnh của nhà đối diện nhưng nhà đối diện lại không có động tĩnh gì. Anh cũng đã suy nghĩ, xem có nên đi lên tìm các cô nói chuyện hay không, nhưng khi nghĩ đến thái độ của Lệ Lâm Lâm đối với mình, anh lại muốn để cô bình tĩnh thêm vài ngày. Cứ như vậy cho đến tối ngày thứ ba, Trần Nhất Nhiên mặc đồ ở nhà chuẩn bị xuống cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ dùng hàng ngày. Thang máy đang từ tầng 1 đi lên, trùng hợp dừng lại ngay tầng 23. Trần Nhất Nhiên vô thức nhíu mày, anh thật sự không muốn gặp ba anh chàng ở nhà đối diện. Sau khi cửa thang máy mở ra quả nhiên gặp phải Lục Duệ Châu sống ở nhà đối diện, mà chuyện tồi tệ hơn nữa là Lệ Lâm Lâm đang đứng bên cạnh Lục Duệ Châu. Hình như hai người vừa mới mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, một người thì cầm một thùng sữa còn một người thì cầm một túi đồ ăn vặt trông rất giống đôi tình nhân đi dạo ở siêu thị. Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu Trần nhất nhiên liền cảm thấy không vui, anh chuyển tầm mắt từ Lục Duệ Châu sang Lệ Lâm Lâm, vẻ mặt bình tĩnh hỏi cô tại sao hai người lại ở cùng nhau. Tại sao bọn em không thể ở cùng nhau? Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu bước ra khỏi thang máy, như thể không muốn nói chuyện với anh. Trần Nhất Nhiên thấy cô đi đến trước cửa nhà đối diện, lập tức bước lên ngăn cản em đi đâu vậy? Lệ Lâm Lâm ngước mắt nhìn anh, khẽ cong môi, đi qua nhà bạn làm khách. Bạn, Trần Nhất Nhiên cười lạnh một tiếng. Từ khi nào mà em trở thành bạn với cậu ta? Em kết bạn với ai cũng không cần báo cáo lại cho anh, anh đi coi mắt cũng đâu có nói với em. Lệ Lâm Lâm nói đến đây, bỗng nhiên nhìn anh từ trên xuống dưới. Tại sao ngày nào anh cũng ở nhà hết vậy, anh không cần đi hẹn hò à? Hẹn hò, hai chữ này đâm chúng vào dây thần kinh nhạy cảm của Tổng Giám Đốc Trần. Ý của em là hai người đang hẹn hò. Lệ Lâm Lâm giật giật khóe miệng ngẩn đầu nói với Lục Duệ Châu. Chúng ta đi thôi Lục Duệ Châu, khoảng cách thế hệ giữa chúng ta và anh ấy quá xa. Ừ, Lục Duệ Châu gật đầu với cô, sau đó vòng qua người Trần nhất nhiên. Trần nhất nhiên trầm mặc hai giây, vừa định bước lên ngăn cản thì cửa nhà phía đối diện đã bị mở ra. Một cậu nhóc ló đầu ra ngoài, thấy người đứng ngoài cửa là Lệ Lâm Lâm và Lục Duệ Châu thì vui vẻ nói, anh hai chị Lâm Lâm, hai người cuối cùng cũng về rồi. Hai anh chị có mua món gì ngon không? Cho em xem với, cả ngày chỉ biết mỗi ăn. Lục Duệ Châu đưa thùng sữa trong tay cho cậu nhóc, nói với nó tự đem cất đi. Lục Vũ Hiên nhìn thùng sữa, vẻ mặt có chút ghét bỏ, sao anh lại mua loại này? Em uống sắp ngán đến tận cổ rồi. Lần sau có thể đổi sang loại khác được không? Vậy thì em tự đi mua. Lục Duệ Châu thay dép Lê cầm lấy túi đồ ăn vặt trên tay Lệ Lâm Lâm. Để tôi cầm cho, Trần Nhất Nhiên thấy Lệ Lâm Lâm cũng chuẩn bị thay giày để vào nhà. Lập tức bước nhanh về phía trước gọi cô. Lâm Lâm, anh có chuyện muốn nói với em. Lệ Lâm Lâm quay đầu nhìn anh chuyện gì? Trần Nhất Nhiên không trả lời. Lục Duệ Châu nhìn anh hiểu chuyện bước vào nhà tôi vào nhà cất đồ trước. Lục Vũ Hiên nhìn Lục Duệ Châu đi vào phòng khách, sau đó lười biếng dựa vào cửa, nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Nhiên và Lệ Lâm Lâm. Trần Nhất Nhiên nhìn nó, rồi nói với Lệ Lâm Lâm, ở đây không tiện nói chuyện, em đi cùng anh. Lệ Lâm Lâm còn chưa lên tiếng, Lục Vũ Hiên đã kéo tay cô, sau đó bắt đầu làm nũng, chị Lâm Lâm, chị đã hứa hôm nay sẽ chị em làm bài tập, anh trai em không học giỏi bằng chị, nếu chị không dạy cho em thì em biết đi tìm ai bây giờ. Lệ Lâm Lâm vỗ nhẹ đầu cậu nhóc nói với Trần Nhất Nhiên, nói ở đây đi em còn phải chỉ Lục Vũ Hiên làm bài tập. Trần Nhất Nhiên nhìn sang Lục Vũ Hiên, thằng nhóc đang làm mặt quỷ với anh, vẻ mặt vô cùng khiêu khích. Trần Nhất Nhiên, anh thấy nó không giống cần người khác phụ đạo. Chú nói sai rồi, có rất nhiều câu hỏi cháu vẫn chưa hiểu. Điện thoại của Lệ Lâm Lâm bỗng vang lên, cắt ngang những gì cô định nói. Cô lấy điện thoại ra xem, là đạo diễn đào giã gọi đến, chắc là bộ phim có tiến triển mới. Em đi nghe điện thoại, Lệ lâm lâm đi lên phía trước vài bước quay lưng về phía Trần Nhất Nhiên và Lục Vũ Hiên. Ngay sau khi điện thoại được kết nối thì giọng nói đầy phấn khích của Đào Giã truyền vào tai cô, cô Lệ, trailer của bộ phim sẽ được phát sóng vào tối nay. À, à, trước hết anh hãy bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Tôi sẽ hít thở thật sâu. Đào Giã ở bên kia điện thoại thật sự đã hít một hơi thật sâu. Tại tôi hơi khẩn trương, cô cũng hiểu mà đúng không? Tôi hiểu, tôi hiểu. Lệ Lâm Lâm bên này đang trò chuyện với đào giã Trần Nhất Nhiên nãy giờ đứng tại chỗ cùng với Lục Vũ Hiên mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhóc con em có bài tập đúng không, anh sẽ chỉ cho em. Lục Vũ Hiên trợn trắng con mắt, rõ ràng là ghét bỏ anh, cháu mới không cần chú dạy, cháu chỉ cần chị Lâm Lâm thôi. Ồ, Trần Nhất Nhiên cười lạnh một tiếng, đuôi cáo lộ ra rồi này, mục đích em tìm Lâm Lâm, không phải là muốn em ấy giúp em làm bài tập. Cháu nhờ chị Lâm Lâm làm gì thì đâu có liên quan gì đến chú chú già. Cuối cùng anh cũng hiểu được tâm trạng của cậu Trần Túy khi đối diện với anh rồi. Nhóc con, đừng giờ trò trước mặt anh, mấy chiêu này của em, anh đã xài qua hết rồi. Lục Vũ Hiên liếc mắt nhìn anh, đột nhiên hức một tiếng rồi khóc nấc lên, tốc độ rơi nước mắt chỉ tính bằng dây như thế này, thì đảm bảo ảnh hậu lư cũng không có cửa đuổi kịp. Trần nhất nhiên ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói của lệ lâm lâm ở phía sau truyền đến, Lục Vũ Hiên, em bị sao vậy? Khi Lệ Lâm Lâm vừa cúp điện thoại, cô liền nghe thấy tiếng khóc kinh thiên động địa của Lục Vũ Hiên, cô vội vàng bước lên an ủi, sao vậy? Sao em lại khóc, Lục Vũ Hiên hít mũi một cách đáng thương, vừa rơi nước mắt vừa tố cáo với Lệ Lâm Lâm, chị Lâm Lâm, chú ấy thật hung dữ, chú ấy mắng em. Hô hô, Trần Nhất Nhiên, nhìn thấy Lục Vũ Hiên khóc thảm như vậy, Lệ Lâm Lâm tức giận quay đầu hỏi tội Trần Nhất Nhiên, học sinh tiểu học mà anh cũng hung dữ là hung dữ cái gì? Hay là anh mắc bệnh tổng tài? Trần Nhất Nhiên nhíu mày, nhìn thằng nhóc đang khóc ở đằng kia. Anh không có hung giữ với nó, nó đang đóng kịch với em. Hức hu hu lục Vũ Hiên nghe anh nói như vậy, khóc càng thảm thiết hơn. Chị hức chị lâm lâm chị đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của em hức đều do em không tốt hức hức nên mới mới khiến chú ấy tức giận. Chị đừng trách chú ấy, hù hù, Trần Nhất Nhiên, khá lắm, anh thật sự chưa từng dùng qua chiêu này. Phần 2 tới đây là hết, chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com